Chương 920, Thần Vũ Đế Quân chương 920, Thần Vũ Đế Quân Dương chiến lúc này cảm thụ, có điểm giống là tại Thần Châu chết đi về sau hóa thành chân linh. Nhưng là lần này thảm hại hơn, liền tiên ngũ thải bọt khí cũng không có, chính mình là chỉ có ý thức, cái khác không còn, có cái gì nữa, Dương chiến thậm chí cũng không biết là cái gì chất môi giới tại gánh chịu lấy ý thức của hắn. Hơn nữa, Dương chiến không biết mình ở nơi nào, nơi này tiên rất tối tăm. Có điểm giống là Dương chiến lần thứ nhất đi ma nguyên nhìn thấy bầu trời. Chỉ là nơi này, bầu trời còn mang theo một vết màu đỏ sẫm. Trên mặt đất càng là một mảnh hoang vu. Dương chiến ý thức có thể tùy ý vui chơi thỏa thích, tốc độ còn rất nhanh, nhưng là ý thức của hắn ở cái thế giới này phiêu đãng cực kỳ lâu, cũng không có nhìn thấy một gốc thực vật, một người, hoặc là một cái sinh linh. mẫu chút là Dương Chiến thậm chí không biết mình là làm sao tới. hắn chỉ nhớ rõ mình bị tám thanh ma kiếm xuyên thân, lại bị hấp diễm nung khô, lại khái, khả năng lại mẹ nó chết. bất quá, dựa theo ma đế nói tới, đốt hết chính mình tất cả, liền sẽ đi vào không biết bị ngạ. Hẳn là, đây chính là không biết bị ngạ. thật là không nhìn thấy dòng sông lịch sử, cũng không có trông thấy những cái kia đế cảnh, càng cả không trông thấy bích liên. Thật lâu không có gặp nàng, cảm giác vô số bạn năm không gặp như thế. Đã từng dương chiến biết nàng tại, mặc dù hằng hàm, nhưng là cũng sẽ không làm mất, còn bị khóa tại Thiên Lao dưới đấy. Khi đó, dưỡng chiến duy nhất an lòng chỗ, chính là Thiên Lao dưới mặt đất phòng tối. Lúc ấy hắn thậm chí tập mãi thành thói quen, cũng không đi suy nghĩ nhiều đây rốt cuộc là vì cái gì. Bây giờ quay đầu nghĩ đến, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao, người như hắn, tại sao có thể có tâm tình như vậy? Có lẽ, đây chính là hắn cùng Bích Liên mấy đời nối tiếp nhau, nhân quả á dương chiến trong đầu nổi lên theo răng ngà ở bên trong lấy được ký ức trong trí nhớ, Bích Liên có rất nhiều thân phận, rất nhiều danh tự, thậm chí hình dạng cũng là khác biệt, rất nhiều rất nhiều. Mặc dù chỉ là liên quan tới nàng ký ức, nhưng là Dương Chiến cũng không khó phỏng đoán, chính mình một lần một lần luân hồi chuyển thế, mà mỗi một thế, nàng đều sẽ lấy thân phận khác nhau xuất hiện, khác biệt bộ dáng xuất hiện. Nàng không biết do hắn, nhưng là trước đó mỗi một thế hắn nhất định biết là nàng. Theo trong trí nhớ phát hiện, Bích Liên mỗi một thế đều là một cái mới cá thể, nhân sinh mới, không có đã từng đời người ký ức. Cho nên, Bích Liên cũng không phải là tu luyện luân hồi đạo, một thế lại một thế chuyển thế, nàng đã sớm quên đi chính mình nhưng là mỗi một thế nàng đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này có lẽ chính là chưa hết duyên a Dương Chiến Đông Nhiên có mấy phần thương cảm cũng cảm thấy ấy nấy, nàng vì hắn bỏ ra rất rất nhiều mà hắn thiếu quá nhiều. Không nói đến hắn những cái kia đáng chết kiếp trước tạo miện, chính là cả đời này hắn dù cho không có đi qua mấy đời nối tiếp nhau ký ức nhưng là vẫn như cũ thua thiệt Bích Liên. Bích Liên ở bên cạnh hắn không oán không hối, không trộn lẫn bất kỳ tư tâm một lòng bị hắn. Trong mắt của nàng toàn bộ đều là hắn, nàng giống như liền không có chính mình chỉ có hắn. Dương Chiến bây giờ chỉ muốn không thể để cho nàng tiếp tục tại dòng sông lịch sử, hoặc là tại không biết bị nạn tiếp tục mê thất đi xuống. Sau đó, Dương Chiến lại có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại sống hay chết, ở nơi nào cũng không biết, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Tiếp tục tìm kiếm cái này hoang mạc, cái này hoang mạc quá lớn. Dương Chiến cảm giác chính mình bay cực kỳ lâu, hơn nữa tốc độ rất nhanh rất nhanh. đều không thể tìm tới cái này hoang mạc cuối cùng. Thiên, vẫn như cũng là như thế màu đỏ sậm, mà bốn phương tám hướng đều là mênh mông vô bờ hoang mạc. Đột nhiên, Dương Chiến ngưng lại, hắn nghe được một thanh âm, rất rất xa, cũng nghe không rõ nhưng lại nhường Dương Chiến tinh thần. Dù sao, đây là hắn tại cái này quỷ dị địa phương, lần đầu tiên nghe được có âm thanh. Dương Chiến cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó hướng phía cái phương hướng này, không ngừng phi hành. Thanh âm giống như tới gần, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào nghe rõ ràng. Dương Chiến tiếp tục tìm thanh âm tìm kiếm đã qua, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, Dương Chiến nhìn thấy thanh âm nơi phát ra, cũng nghe rõ ràng thanh âm. Ta nổi đâu, ta canh đâu. Dương Chiến lúc này nếu có mặt, khẳng định biến sắc. Đây là một cái lao của bà, đang đưa lưng về phía hắn, ở nơi nào không ngừng nhắc tới nàng nổi nàng canh. Đột nhiên, cái này lão cụ bà xoay người lại, đao khắc dịu đục giống như nếp nhăn, thẳm sâu trong hốc mắt, một đôi sâu kín ánh mắt đang theo dõi Dương Chiến vị trí. Mà trong tay nàng còn có một cái chiếc bệ, cực kỳ giống một cái tên ăn mày bà tử. Thật là, cái này hoang mạc bên trong, tại sao có thể có một cái tên ăn mày bà tử? Hơn nữa, bà lão này bà dường như thấy được hắn, nhìn chằm chằm vào hắn vị trí. Dương Chiến là trong suốt trạng thái, nàng cũng thấy được. Dương Chiến đang muốn nếm thử nói chuyện, lại tại lúc này, tin người chuyện đã xảy ra. hắn Nguyên bản vô hình trong suốt hình thái. Lúc này vậy mà hiện lộ ra thân thể thân thể tay chân đồ lâu. Chỉ là thân thể này rất phai mờ, phai mờ, dường như một trận gió đều có thể đem hắn thổi tắt. Thảo, chính mình đây rốt cuộc là thế nào? Thân hồn, không giống A Nguyên Thần, càng không phải là Chân Linh, cũng không phải. Dương Chiến không thể nào hiểu được hiện tại trạng thái, nhưng là thật sự là hắn có thân thể. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía trước mắt cái này lão cụ bà, nếm thử nói câu, ngươi là ai? Lão cụ bà há mồm, kia hám sâu gương mặt, hẳn là không có răng. Quả nhiên, lão cụ bà hé miệng, "Hải tử, ngươi trông thấy ta nổi sao?" Dương Chiến giờ phút này cũng cảm giác có chút kinh dị, cái gì nổi? Ta nấu canh nổi? Không có. Dương Chiến cũng mặc kệ nàng cái gì nổi. Nội bằng hỏi, Lão Thái Thái, đây là địa phương nào? Đi như thế nào ra nơi này? Lão cụ bà tựa hồ có chút thất vọng, xoay người sang chỗ khác, lại đưa lưng về phía hắn. Trong miệng lại lần nữa nhắc tới lên, ta nổi đâu? Ta canh đâu? Dương Chiến nhíu mày, đi tới Lão cụ bà phía trước, nhìn xem bưng chén bể Lão cụ bà. Lão Thái Thái, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này, Lão cụ bà đình chỉ nhắc tới ngẩng đầu lên, một đôi hàm sâu trong hốc mắt, kia một đôi sâu kín ánh mắt, dường như có thể hút người linh hồn như thế. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đúng a, ta vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Lão cụ bà mày nếu lại lấy, dường như tại quan sát tỉ mỉ lấy Dương Chiến. Một lát sau, lão cụ bà ánh mắt trừng lớn, phát ra thê lương thanh âm, đem ta nổi đưa ta, còn có ta canh thanh âm này, trực tiếp nhường Dương Chiến đều kinh ngạc. Nhanh đưa ta nổi, đưa ta canh thê lương hô hảo, lão cụ bà một cái tay khác, hướng phía Dương Chiến chụp tới. Giờ phút này, Dương Chiến mới nhìn rõ ràng lão cụ bà tay, lại là bạch cốt âm u ngoạ tạo, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Chiến bay thẳng, rời xa cái này lão cụ bà. Kia lão cụ bà không có truy, chỉ là hướng phía chính mình bay cao phương hướng. Rõi ra kia bạch cốt chào tử, dường như tiếp tục tại đòi hỏi nàng nổi, nàng canh. Quả nhiên, nàng còn tại thê lương gọi, ngươi trả cho ta nổi, đưa ta canh dạng như vậy, giống như thật là Dương Chiến cầm nàng nổi, cầm nàng canh. Dương Chiến bay rất cao rất cao. Mà giờ phút này, Dương Chiến đột nhiên cảm giác được phía trên có một cố lực lượng, trực tiếp lôi kéo hắn bay lên trên đi, bay rất cao rất cao. Dương Chiến cũng nhìn thấy, kia đi ra không được hoang mạc, đang nhỏ đi, tại bị hắn quan sát. Đi tới một cái độ cao mới, Dương Chiến nhìn thấy hoang mạc biên giới, có màu đen thành trì, còn có một dòng sông lớn màu đen, đem hoang mạc cùng thành trì ngăn cách ra, giống như trên sông phương còn có cái gì, đang muốn nhìn kỹ lại thời điểm. Dương Chiến cũng cảm giác trời đất quay cuồng, căn bản là không có cách nhìn nổi vật. Anh, hình như có một tiếng oanh minh, Dương Chiến rơi vào một mảnh trong biển. Cái này một mảnh trong biển, còn có tử khí bốc lên. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến thấy rõ ràng, thứ này lại có thể là ý thức hại của hắn chẳng lẽ vừa rồi cảnh tượng là hắn ý thức hải chỗ sâu một cái bí ẩn nơi nhỏ lánh thật là ý thức hải của hắn bên trong tại sao có thể có quỷ dị như vậy địa phương kia lão cụ bà là ai lại hoặc là là hắn kiếp trước một đoạn ký ức ảnh thu nhỏ cũng tại thời khắc này dương chiến ý thức trong nháy mắt quý vị chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến tứ nhi a ngươi nói chúng ta nhị gia thành thần ngươi ta ở chỗ này thủ vệ có phải hay không cũng là thành thần thành thần cái gì thần môn thần a a hắc tam tử ngươi đừng nói thật đúng là giống có chuyện như vậy a Ngươi xem chúng ta hai cái kim giác môn thần, hoành Dao Lập Mã, Yêu Ma Bất Sầm, nhị gia là Thần Vũ Đế Quân, ta là đại môn thần, ngươi là tiểu môn thần. Tứ Nhi lập tức cho Tam Tử một cước, dựa vào cái gì ngươi tập thể nhỏ? Dựa vào cái gì? Ta đứng hàng lão tam, ngươi la bốn. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy, Cổ Tam Tử cùng Tứ Nhi, hai cái này khốn nạn, vừa đã cao, còn đùa giỡn. Dương Chiến liền nghĩ qua đi, một người cho một cước hung ác, không có nghĩ rằng, không đọc được. Dương Chiến lúc này mới giật mình, cảm thụ được thân thể của mình. Chơi sập, chính mình thế nào biến thành hòn đá? Thân môn Hôm qua xin phép nghỉ, thật không tiện. Ai trường 921, nhân thể bí mật trường 921, nhân thể bí mật trải qua Dương Chiến một phen nếm thử, không nghĩ tới chính mình hóa thành tượng đá, ngay cả mình nguyên thần đều bị phong ấn ở tượng đá này bên trong. Hắn hiện tại ra không được, cũng không cách nào cùng người bên ngoài giao lưu. Nhưng là thanh âm bên ngoài lại có thể truyền vào đến, chỉ có vào chứ không có ra. Nhường Dương Chiến cũng không biết mình bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Duy nhất Minh Bạch nhất định cùng Ma đế quấn quanh ở trên người hắn hắc diễm có quan hệ. Dương Chiến lúc này hô Tiểu Ngọc, mặc dù ra hỏa này thường xuyên nói không biết rõ, nhưng là rất nhiều thứ. Hắn vẫn có thể cung cấp một chút ngoài ý muốn tin tức. Tiểu Ngọc cũng là đáp lại rất nhanh. Ở đây, Tiểu Ngọc, ta hiện tại đây là tình huống gì? Ngươi bây giờ biến thành hòn đá a, cái này còn phải hỏi. Ta là hỏi vì sao lại dạng này? Không biến thành tảng đá, ngươi liền chết. Ngươi, vậy ta thế nào biến trở về đi? Tiểu Ngọc rất nghiêm túc nói, không biết rõ. Tiểu Ngọc chợt nói, bất quá ngươi đây là bởi vì ma đế đốt hết cho lúc trước ngươi độ một mạch, khẩu khí này, hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Ra đây đi đâu hỏi đi. Tiểu Ngọc lại nói, ngươi hỏi ta a, có đôi khi. Dương Chiến thật rất muốn đánh cái này Tiểu Ngọc dừng lại. Vậy cái này là công pháp gì? Tiểu Ngọc rất nghiêm túc nói, hẳn là một loại ma hóa loại công pháp. Ma hóa, hóa đá a. Không kém bao nhiêu lâu, bất quá muốn biến trở về đi, kia đầu tiên đến làm cho chính mình biến trở về đi sẽ không chết. Trên người ngươi tám thanh ma kiếm đối ngươi uy hiếp giải trừ, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục. Lao tử hiện tại cái gì đều không làm được, giải quyết như thế nào? Hơn nữa tám thanh ma kiếm cùng ta thân thể cùng một chỗ hóa đá. Bang bang nhiên, Tiểu Hồng thanh âm vang lên. Dương Chiến hơi kinh ngạc, Tiểu Hồng, ngươi cũng còn tại a? Tiếp lấy. Dương Chiến ngay tại ý thức trong biển, nhìn thấy tự do bay lượn tiểu hồng. Ngươi có thể nhường tiểu hồng nếm thử đem tia 8 thanh ma kiếm tan đi. Tiểu hồng hiện tại cũng là ý thức thể, giống như ta, cái gì đều không làm được. Trên người ngươi không phải có hay không căn chi hỏa? Không có dễ chi hỏa tại Hoàng Thiên quyết cái kia đạo phân thân hủy đi về sau cũng mất. Không có dễ chi hỏa là không thể nào biến mất, chỉ là ẩn giấu đi. Dương Chiến nhíu mày, ẩn nút ở nơi nào? Trên người ngươi bí ẩn nhất địa phương. Dương Chiến nghĩ đến trước đó nhìn thấy kia hoa mạn, cùng lão cụ bà cái tượng, vội vàng hỏi tiểu Ngọc đây là tình huống như thế nào. Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói câu ngươi biết vì cái gì đế cảnh cường giả ngược lại không có phân thân hóa thân sao dương chiến có chút kinh ngạc đế cảnh cường giả không có hắn thật không rõ ràng cùng đế cảnh lại không quen hắn bây giờ cách đế cảnh còn kém xa lắm càng không có hiểu quá nhiều bất quá thì mình nghĩ lại thật sự là như thế mặc kệ là chết đi thánh chủ thần chủ cùng ma hoàng giống như đều không có gặp bọn họ dùng qua phân thân hoặc là hóa thân tiểu ngọc lại lần nữa vương cảnh phía trên liền xếp cực điểm mở ra dậy thì thể lảo rượu muốn làm đến chính là vạn pháp quy nhất phản pháp quy chân cũng chỉ có như thế mới có thể đăng lâm đế cảnh mỗi một đạo phân thân hoặc là hóa thân ngược lại là sẽ để cho chính mình xuất hiện tinh khí tán loạn khó mà vạn pháp quý nhất dương chiến như mày điều này cùng ta nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng có quan hệ gì vấn đề ngay tại cái này vạn pháp quy nhất bên trên vạn pháp không chỉ là các loại thuật pháp chiêu thức còn có chính là đối với mình thân thể hiểu rõ ngươi đối với mình thân thể hiểu sao nếu là lúc trước dương chiến khẳng định sẽ không chút do dự nói mình hiểu rõ nhưng là hiện tại dương chiến có chút do dự tiểu ngọc lên tiếng lần nữa người theo thanh én sau đó xuất sinh tại thần châu thiên điệu lồng giâm hạ là một sợi nguyên linh kết hợp tân sinh hình thể thành mới thần hồn dạng này người mới có thể khai trí cho nên ngươi có phải hay không cho rằng thần hồn mới là người căn bản chẳng lẽ không phải dĩ nhiên không phải thân thể mới là căn bản nếu như không có thân thể thần hồn có thành càng không thể chỗ này phụ ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác sinh mệnh sinh ra rất kỳ diệu sao dương chiến trầm mặt một hồi đương nhiên kỳ diệu tân sinh thể thai nén quá trình chính là một cái chưa từng có quá trình mà từ không tới có cũng là nói căn bản dương chiến nghe xong có chút rung động cái này tiểu ngọc thế nào đỗng nhiên hóa thân nhân sư kia cùng ta nhìn thấy cảnh tượng lại có quan hệ thế nào vẫn chưa rõ sao nhân thể từ không tới có ngày này đất này cái này bạn bật sinh linh thậm chí cả thiên đạo đều là từ không tới có cho nên ngươi bây giờ còn cảm thấy nhân thể vẹn vẹn nhân thể dương chiến theo bản năng nói câu nhân thể là nói nhân thể lại đạo dương chiến không có nói chuyện hắn cái này một cái trước mắt dường như có rất nhiều cảm nộ chắc không được nhân thể lại đạo nhân thể lại đạo thì ra nhân thể vốn là đại đạo lúc này dương chiến lại nghĩ tới vấn đề kia bạn tộc cũng là từ không tới có chính bọn hắn thân thể cũng là nói mới đúng, vì cái gì còn không ngừng hướng nhân thể đại đạo dựa sắp vào. ngươi cảm thấy, ngươi nuôi một con chó, con chó này bằng vào chính mình có thể lý giải cái gì là nói sao? cái này cái này đương nhiên không thể. vạn tộc thượng cổ tiếp nhận vương đạo giáo hóa, bọn hắn mới xảy ra thổi biến. nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn, căn bản là không có cách thổi biến. nhưng là người có thể, biết vì cái gì người có thể chứ? bởi vì người là vạn linh trưởng, ngươi cho rằng thần tộc vì sao lại thân thể luôn có một phần là người bộ dáng? ngươi cho rằng là trời sinh. nói đến đây, tiểu ngọc cười không, bọn hắn là ngày mai biến hóa ra, bởi vì bọn hắn trong lòng cho rằng người là trí cao vô thượng, cho nên nghĩ hết biện pháp cùng hình dạng người bên trên giữa sắp vào. Trong bản tộc, ngoại trừ vũ tộc, ma tộc, thần tộc bên ngoài, những chủng tộc khác liền không có quá nhiều người là tính, cho nên bọn hắn liền khó mà qua khởi, Còn có một cái, người nhất trực quan, cái kia chính là yêu tộc. Dương Chiến nghe đến đó, nghĩ đến tứ đại ma địa một trong thánh vực chính là yêu tộc. Tiểu Ngọc lên tiếng lần nữa, yêu tộc tu luyện tới cuối cùng đều sẽ tu thành người bộ dáng, ngươi cho rằng bọn hắn là thật bằng lòng trở thành người bộ dáng sao? Không phải kia là không thể kiểm được bọn hắn, chỉ có người mới là tiếp cận nhất thiên đạo, nói một cách khác, chỉ có sinh vật hình người mới gần với thần nhất, tiếp cận nhất tiên. Dương Chiến nhìn xem hiện hiện tại hắn trong thức hải tiểu ngọc, lúc này Dương Chiến cảm giác tiểu ngọc giống như có biến hóa rất lớn. Tối thiểu, đây là tiểu ngọc lần đầu nói nhiều lời như vậy, còn nói chính là loại này cao thâm mắt chắc chuyện. Dường như tiểu ngọc hiện tại là một cái cao nhân đắc đạo, ngay tại điểm hóa hậu bối. Rốt cuộc, tiểu ngọc nhìn về phía Dương Chiến, đã nhân thể vốn là nói người kia trong cơ thể tất nhiên ẩn chứa thiên đạo huyền bí. Dương Chiến nhìn xem tiểu ngọc, cho nên nói ta nhìn thấy cái kia quỷ dị cảnh tượng, vốn là thân thể ta bí mật. Hàn là dạng này. nói chung, trên thân thể con người trung hạ ba khu khí hải đều là ba khu huyền bí, thậm chí mỗi một cái huyền bí cũng có khả năng ẩn chứa cực lớn huyền bí. nói đến đây, tiểu ngọc nhìn chăm chú dương chiến. ngươi muốn nhìn ra đứa cảnh, cái kia chính là muốn vạn pháp quý nhất, chính là thân thể ngươi cũng tốt, nguyên thần cũng được, thần hồn như này, đều muốn quý nhất. quý nhất. chỉ có tất cả quý nhất, mới là phản pháp quy trần. mà phản pháp quy trần, ngươi có thể hiểu thành thiên đạo diễn hóa, từ không tới có, theo có tới không. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là Tiểu Ngọc?" Tiểu Ngọc bình tĩnh nhìn Dương Chiến, ta vốn cũng không gọi Tiểu Ngọc. "Vậy ngươi kêu cái gì?" "Ta không biết rõ, ta cảm giác ngươi không giống như vậy." Trông thấy ngươi bộ dáng này, bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều đồ vật, ta cũng không biết nghĩ như thế nào tới. Dương Chiến cũng không có lại nói nhảm, hắn hiện tại cũng cảm giác trong cơ thể của mình có bí mật kinh thiên. Thế là, Dương Chiến trước hết tìm kiếm ý thức hải của mình, đem ý thức của mình chìm vào ý thức hải chỗ sâu. Chương 922, Ưu hiếp cô nhi quả mẫu chương 922 Ước hiệp cô nhi quả mẫu thần tộc ma tộc chấn thủ thần châu cứng giả đa số bị chém giết chỉ có một số nhỏ trốn về giữa bầu trời đi bây giờ thần châu lại đứng trước một cái bối mặt nam bắc hai phe thực lực quá hùng hậu, cũng không nguyện ý giao ra quyền hành nhường lớn dược hoàng triều khôi phục dù sao cái kia thiên hạ trung chủ dân chiến bây giờ thành tự thần cung phụng tại thần võ đế quân miễu bên trong ma đế thành hồng hoang thập nhị tướng cũng là ma đế thành 12 thống lĩnh bây giờ chỉ còn lại bốn cái theo thứ tự là viên trong lưới lao bạch nguyệt nô khởi gió trương minh kinh tứ đại tướng chỉ huy ma đế thành mấy chục vạn người tu hành tại Lâm Hùng chấn thủ hạng an toàn đã tới Thần Châu cái này mấy chục vạn người an bài tại Hoa Minh Cung chung quanh ở lại về sau Lâm Hùng thì rời đi đi địa phương nào không ai biết mặc dù Lâm Hùng nói Dương Chiến không chết nhưng là Dương Chiến bây giờ đều thành tự thần cái này khiến rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi bất quá từ khi có Lâm Hùng cái này nhân tộc duy nhất đế cảnh xuất hiện đến mức vạn tộc thật không còn dám đặt chân Thần Châu dù là thần tộc ma tộc bị Thần Châu nhân tộc phản công thương vong thảm trọng cũng không dám đến báo thủ. bởi vì Ma Hoàng có lệnh vạn tộc không được đặt chân Thần Châu chi địa mà Vũ tộc thiên vũ tộc thanh thiên thành đế đem tham dự vũ tộc các bộ tộc đô thống xuất lên lại lần nữa quạ khởi, trở thành giữa bầu trời thứ hai đại tộc ma tộc mặc dù tổn thương không nhỏ nhưng là bởi vì ma hoàng có tại cường đại như trước Về phân thần tộc đã xuống dốc thành thứ ba bây giờ cũng không dám lỗ mãng một phương diện lo lắng vũ tộc trả thù một phương diện cũng lo lắng ma tộc thừa cơ chen ép thần tộc cứ như vậy toàn bộ giữa bầu trời bao quát trung ương thần châu đều đột nhiên lâm vào hòa bình bên trong một ngày này bắc đế dự kiến nam đế Dương võ cùng nhau đi tới thiên đô thành thiết lập thần võ đế quần miếu hai người đứng tại trong đại điện. Nhìn xem hóa thân tượng đã dương chiến. Dù cho hai người nghe ma đế thành người nói, Dương Chiến còn sống, nhưng là hai người cũng không quá tin tưởng. Dù sao, trước mắt chính là lạnh như băng tảng đá, nào có cái gì cơ. Dương Kiến nhìn Dương Võ một cái, ngươi nói trước đi, vẫn là ta chưa nói. Dương Võ lộ ra nụ cười, tốt xấu ta cũng là ngươi tăng cả, đương nhiên là ta chưa nói. Dương Kiến trợn nhìn Dương Võ một cái, không biết do năm đó ai nói, nói nếu là còn có thể sống được, còn lúc gặp mặt, muốn hô anh ta. Dương Võ không để ý Dương Kiến, nhìn về phía Dương Chiến, thần sắc nghiêm lại, "Dương Chiến, ngươi đến cùng sống hay chết?" hiện tại cũng không có kết luận, ngươi liền xem như còn sống, bộ dáng như hiện tại, cũng chỉ có thể làm ân thần vũ đế quân dương kiến tức giận nói, nói điều chính dương võ ngang dương kiến một cái, bây giờ ta cái này lục đệ không phục ta, cũng không cho ta chấp trưởng thiên hạ, cái này nếu là đánh nhau, cũng khó tránh khỏi tiêu hao chúng ta nhân tộc lực lượng của mình, dù sao cái này bên ngoài vạn tộc vẫn như cũng nhìn chằm chằm. vì thế huynh đệ chúng ta hai người đến đây hỏi ngươi, ngươi ủng hộ chúng ta hai người huynh đệ, ai đến chấp trường thiên hạ dương kiến bất quyền nhị đệ, vì mình không nói nhiều nữa, cách làm người của ta ngươi là rõ ràng. Ta muốn chấp trưởng thiên hạ, khẳng định so lão tam, cái này lão đồng tử muốn tốt hơn nhiều, lại nói, người ta huynh đệ thật là huynh đệ kết nghĩa. Dương Vo cũng không cam chịu yếu thế, cười nói, Dương Chiến, thiên hạ đại sự, cũng không phải kết giao tình có thể quyết định, muốn nhìn năng lực, năng lực của ta, ngươi rõ ràng nhất, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể khiến cho vạn tộc vinh thế không được ngẩng đầu, tuyệt diệt đều có thể, bàn luận là người, bàn luận thủ đoạn, ngoài ta còn ai? Dương Kiến khó chịu nói, ngươi muốn mặt sao, ngươi còn bàn luận là người, bàn luận thủ đoạn, năm đó nếu không phải nhị đệ ngăn ta, ta sớm đem ngươi theo kia hoàn vị bên trên kéo xuống phi năm đó nếu không phải dương chiến ta đã sớm thu thập ngươi lao tam có phải hay không muốn đánh một khung đến a ngươi làm người tam ca còn không thu thập được người hai minh đệ lúc này liền phải ở chỗ này đánh nhau tư thế hai người lộ ra lực lượng hoàn toàn nhường tại trong tượng đá dương chiến đều giận mình hai cái này lão đồng tử thế mà đều tương cảnh đại gia hắn thế mà còn là trí tôn thượng cảnh dựa vào cái gì hắn cũng coi là vô cùng có tu hành thiên phú cùng tu hành ý chí đương nhiên công chuyên đến tam tử cùng tứ nhi thành em kiến tẩu tẩu hai vị thúc thúc Bắc đế Nam đế tiến bảo, tiến bảo, với bạn, dư thư tiến bảo đại điện, còn ôm trong ngực một đứa bé. Dương cũng bạn kiếm Dương Kiến cùng Dương võ, lập tức dừng lại. Hai người nhìn về phía dư thư, không biết rõ vì cái gì. Dù cho cáo giả như Dương võ, không từ thủ đoạn như Dương Kiến, hai người trông thấy dư thư cái này người vật vô hại bộ dáng nữ nhân, đều có mấy phần nghiêm túc. Dương Kiến bỗng nhiên lộ ra nụ cười, em dâu a, cậu ta đại chất tử tới thăm ta nhị đệ. Dư thư nhìn xem Dương Kiến, đúng vậy đâu, đương nhiên, cũng muốn gặp thấy Minh trưởng cùng dư thư nhìn về phía Dương võ. Dường Như không biết nên sưng hô như thế nào. Dương Võ cười tủm tỉm nói: "Dư Thư à, ngươi gọi ta một tiếng phụ thân, bất quá không phải Dương Hưng quan hệ, mà là Dương chiến cùng nhà ta Lân Nhi đồng xuất một thể, bọn hắn cũng là huynh đệ, lại nói, ta cũng nghĩ nhận Dương chiến là con nuôi phi, thôi không cần mặt mặt à, ngươi nói như vậy, ta nhị đệ đồng ý không?" Dương Kiến liền không có nhịn. Dương Võ lại không chút nào cảm thấy cái gì, ngược lại lên tiếng lần nữa: "Vợ ta Thôi Minh Nguyệt, làm Dương chiến là thân nhi tử, điểm này các ngươi hẳn là đều tin tưởng." Dư Thư nhìn xem Dương Võ, lộ ra đủ cười, phu quân đã từng cũng nhiều lần đối ta để cập nói ngài là hắn lao ca ca, vậy ta cũng liền bảo ngươi một tiếng lao ca ca Dương võ mặt lập tức liền bục xuống. há to miệng, lúc đầu muốn nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đã từng vẫn là con dâu ta đâu. bất quá, Dương võ cuối cùng không có nói ra. Dư thư ôm hải tử, hướng về Dương chiến tượng đá đi đến. Phu quân, là Nam hải, hôm nay ôm đến cấp ngươi nhìn xem. nói, Dư thư liền hốt mắt tưởng đỏ lên. Phu quân, ngươi không có ở đây những ngày này, ai? ta cái này cô nhi quả mẫu liền bị người khi dễ đâu, ta không ai nghe xong, ta ngược lại thật ra không có gì, thật là con chúng ta đáng thương à. Ai? Ngươi ở đây, con chúng ta chính là hoàn toàn xứng đáng thái tử. Ngươi bây giờ không có ở đây, đừng nói thái tử. Bây giờ cùng mẹ hắn hôn ta, đều nhanh không có nơi ăn thân. Càng nói, dư thư liền nước mắt xoẹt xuống tới. Lời nói này, nhường sau lưng dương kiến cùng dương võ có chút xấu hổ. Ai nghe không rõ, là nói hai người bọn hắn a hiện tại toàn bộ thân châu, liền hai người bọn họ nắm quyền lớn, diễn phần mình chiếm cứ nửa giang sơn. Chỉ có thiên đô thành bên mình, còn thuộc về lớn dực hoàng triều. Nhìn xem gạt lệ cô nhi quả mẫu, dương kiến lúc này ung quyền, nhị đệ, ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Dương Võ cũng minh bạch, cũng mở miệng, ta cũng ngày khác trở lại. Lúc này, Dư Thư lại lên tiếng, hai vị huynh trưởng, không cần xuất ruột, rất nhiều chuyện đã tới, vậy coi như lấy phu quân ta mặt nói rõ ràng rồi đi không muộn. Dư Thư xoay người lại, nhìn về phía Dương Kiến cùng Dương Võ. Dương Kiến như mày, em dâu à, ngươi cái này chiếu khán Hải Tử cho thỏa đáng, dạng này, ta nếu là chấp trưởng thiên hạ, bác tế liền phong ta đại chất tử, đại chất tử chính là vương, ngươi đây liền an tâm chiếu cô ta đại chất tử, cái này chấp trưởng thiên hạ cũng là thật mệt mỏi, vì mình cũng là vì ngươi muốn. Dương Võ nhiên nhìn thoáng qua Dương chiến tượng đá lúc này nói câu, ngươi đã gọi ta một tiếng lao ca ca, thiên hạ này là dương chiến, ta cái này lao ca ca, ủng hộ ngươi tiếp tục chấp trưởng thiên hạ, tiếp tục làm nhân hoàng. dương Kiến sững sờ, lập tức nhìn về phía dương võ, lao ra hỏa này không thích hợp a. chương 923, khắc tinh chương 923, khắc tinh dương Kiến nhìn dương võ trở mặt, lúc này truyền âm hỏi, lao tam, ngươi có ý tứ gì, tới thời điểm không phải đã nói, cùng tiến lùi, ngươi thế nào thay đàn đổi dây, chẳng lẽ ngươi muốn giả ý duy trì nàng, sau đó giá không nàng. dương võ vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, không có truyền âm, trực tiếp ngay trước dư từ mặt nói lão lục, ta mặc dù là người tam ca, nhưng là làm người muốn giảng đạo nghĩa. Mặc dù dương chiến không có ở đây, nhưng hắn cả một đời đều vì nhân tộc đại nghĩa. người nào dám công phục? Há có thể bởi vì hắn không có ở đây, liền hướng ngư như thế khi dễ người ta cô nhi quả mẫu. chính là ta cũng thật sự là nhìn không được. dương Kiến chừng to mắt, ngươi lão bất tử, ngươi đang nói cái gì? thật sự cho rằng ta dương Kiến sợ ngươi à? dương võ vẻ mặt trang nghiêm, chúng ta phụ hoàng phải đi trước. hôm nay thân làm tham ca, ta liền phải dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là đạo nghĩa, cái gì gọi là đại nghĩa. đang khi nói chuyện, dương võ liền rơi lên bàn tay giờ phút này dương kiến cũng dự cảm được cái gì, nãy tránh dương võ một bàn tay, đồng thời hắn theo bản năng nhìn dương chiến tượng đá một cái, cái này xem xét không sao, dương kiến trực tiếp liền hư, bởi vì dương chiến trên bờ bay, cái kia cùng một chỗ hóa đá tiểu hồng tước, thế mà tơi bỏ một tầng da đá, lộ ra bên trong màu đỏ lở vũ. dương kiến dùng mình một cái, lúc này trường dương võ một cái, lão tam, ngươi cho rằng liền ngươi biết nghĩa, biết đại nghĩa, ta thân làm dương chiến huynh trưởng kết nghĩa, ta so ngươi minh mạch, ta cùng ta nhị đệ cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử thời điểm, ngươi còn tại làm ngươi còn tại giết hại trung lương đâu? Hôm nay này đến, nếu không phải ngươi khuyến khích ta, ta sẽ đến. Bất quá ta đến cũng là muốn nói cho ta nhị đệ, bất luận ai chấp trưởng thiên hạ, ta nhị đệ chỉ cần trở về, ta Dương Kiến cái mạng này đều là nhị đệ. Ta Bắc quốc đem sĩ tử dân đều bằng vào ta nhị đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói xong, Dương Kiến vẻ mặt trang nghiêm, thậm chí trang nghiêm. Hiện tại, ta liền tỏ thái độ, ta Bắc quốc toàn lực ủng hộ em dâu chấp trưởng cả khôn, mặc kệ ta nhị đệ có thể hay không trở về, thiên hạ đều là ta nhị đệ, đều là ta đại chất tử. Nói, Dương Kiến liền đối với Thạch Diêu quyền, sau đó đối với dư thư bái xuống dưới, bái kiến ngô hoàng. Dương võ khoẹt miệng co giật một chút. Lục đệ, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. tăng ca ta lòng rất an ủi. Phu hoàng dưới suối vàng có biết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Dương Kiến trưởng Dương võ một cái, lúc này mới nói: Em dâu, ngươi cũng phải cẩn thận lão già này. Âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạc, Nói không chừng vừa rồi hắn còn muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Dương võ trận nhìn Dương Kiến một cái, nhìn về phía Dư thư, ta ngược lại đến, chính là đến xem Dương chiến, thuận tiện giao quyền. Nói, Dương võ cú ôm quyền cúi đầu, bái kiến nô hoàng. Dư thư nhìn xem hai vị này lão ca ca, Dư thư cũng nhịn không được cười. Phu quân ta một mực nói hai vị lão ca ca tiên là đương thời hùng chủ, cầm được thì cũng búng được, đúng là như thế, cũng không hưởng công phu quân ta tín nhiệm hai vị lão ca ca, không cần đa lễ. Các người trước đó đất phòng, tự nhiên vẫn là các người, bất quá binh quyền muốn giao ra, dù sao cũng là vì lớn rực hoàng triều máu chảy tướng sĩ, nên đạt được quốc sĩ thay thế. Dương kiến cùng Dương võ giờ phút này cũng có chút ngây ngẩn cả người, nhìn qua dư thư, dường như không nghĩ tới, dư thư so Dương chiến còn hung ác, không có binh quyền, bọn hắn cái này nam đế bắc đế, tính là cái gì chứ đế à? Liên vương đô không bằng. Dư thư chậm rãi mở miệng hai vị ca ca nếu là không bằng lòng ta đương nhiên cũng sẽ không ép buộc một câu nói tiếc Dương Dương Kiến Dương võ ánh mắt chớp động không nứt tựa hồ cũng tại cân nhắc lợi hại tiếp thấy Dương Kiến mở miệng em dâu à ta đương nhiên là ngợi ý ta cái này trở về em dâu lại phái người tới tiếp thu binh quyền Dương võ thấy Dương Kiến như thế cũng phụ hoa câu không sai chúng ta cái này trở về chuẩn bị nhường Hoàng triều đặc sứ tiếp trưởng binh quyền dư thư mỉm cười không sao cả hai vị Lão ca ca đã đến Thiên đô thành không ngại nhiều bồi bồi phu của ta phu quân ta khẳng định cũng rất muốn niệm hai vị Lão ca ca có gia lệnh gì ở chỗ này hạ đạn cũng có thể Dương Kiến sững sờ đội văn nói em đâu ta không quay về dưới tay những cái kia con non liền không quá nghe điều lệnh có chút phản cốt bạn nhất lên xung đột Dương Võ nháy náy mắt há to miệng không nói ra lời Dư Thư nở nụ cười xinh đẹp hai vị lão ca ca quá lo lắng các người dưới cờ đại tướng của nhóm cũng liền so với các người chậm chút tới Thiên đô thành hiện tại hẳn là cũng tại Thần võ đế quân miếu bên ngoài chợ Dương Kiến cùng Dương Võ sắc mặt đột biến hai cặp ánh mắt mười phần sắc bén Dư Thư quét mắt hai người một cái bên ngoài thịnh chuyển hai vị lão ca ca muốn khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu ta là không tin, thế là liền thông tri hai vị lão ca ca các bộ hạng, bọn hắn nghe nói cái loại này truyền ngôn, lúc này nghĩa Chính ngôn từ muốn tới Thiên Đô thành là hai vị lão ca ca chứng minh tuyệt không việc này, bằng lòng dùng tính mệnh cùng nhau bảo đảm, ta tự nhiên cũng tin tưởng hai vị lão ca ca, nếu không ta cũng sẽ không ôm hại tử tới gặp các ngươi. Nói đến đây, dư thư thở dài, đương nhiên, nếu như hai vị lão ca ca thật có tâm tư như vậy, chúng ta cô nhi quả mẫu cũng vô lực phản kháng không phải. Dương Kiến cùng Dương võ hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Chiến đá, đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Tiếp đấy, đồng thời ông quyền, trong miệng một lời nói Toàn bằng Ngô Hoàng làm chủ, Dư Thư ánh mắt sáng tỏ, có chút ủy gối hành lễ. Không được không được, hai người bội vàng mở miệng. Dư Thư lại nói, khiến cho ta dư thư, thay thế ta phu quân, cảm tạ hai vị lão ca ca, là Thần Châu thế cục hỗn loạn làm ra một cái thể diện kết thúc. Ngày sau mong rằng hai vị lão ca ca có thể tiếp tục ủng hộ em dâu, nhường Thần Châu nhân tộc ổn định cường thịnh. Nghĩa bất dung tử, hai người ôn quyền, nghĩa chính ngôn tử. Ân, hai vị lão ca ca ngay ở chỗ này theo ta phu quân nói chút lời nói à, chậm chút thời điểm, ta trong cung hơi chuẩn bị rượu nhạn, mời hai vị lão ca ca dự tiệc nói xong, dư thư liền xoay người đi ra phía ngoài. dương kiến cùng dương võ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng lộ ra mấy phần cười khổ. nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến khí thế mười phần tiếng la. mặt tướng mạnh đại hổ bái kiến ngô hoàng, mặt tướng bương ngũ bái kiến ngô hoàng. dương kiến nghe xong, lập tức chửi hầm lên, những này hung trướng, mở miệng một tiếng luka, chính là như thế đối đại hắn luka. hắn luka ta còn hứa hẹn bọn hắn phong đấy đâu? tiếp lấy, bên ngoài lại tới một tiếng, mặt tướng long đổ bái kiến ngô hoàng. dương kiến chừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, long đổ tên cún này, theo lão tử mấy chục năm a tiếp lấy, mặt tướng trương theo, chỉ võ, bái kiến ngô mảng, dương kiến nhìn về phía sắc mặt cũng giống nhau không dễ nhìn dương võ. lập tức, dương kiến trong lòng thăng bằng, lão tam à, ngươi cũng bất quá như thế à, trả lại cho ta nói lòng người, thủ đoạn, ngươi đại tướng quân đều nhìn không được, trước sau chân liền đều chạy tới biểu lộ trung thành. dương võ chửng dương kiến một cái, đây là nguyên bản dương chiến kia vợ chồng trẻ an bài cho ta người, phản bội cũng là dự kiến bên trong, ngươi đây chính là theo ngươi mấy chục năm lão tướng, kết quả hoàn thành người ta người, ngươi còn có mặt mũi cho cười ta, thế là, hai người đều có chút tự bế. Dương Kiến cuối cùng thở dài, ta cũng không nghĩ đến à, ta cái này em dâu, quả thực so ta kia nhị đệ còn muốn gian trá hèn hạ. Dương Võ hí hư nói, nhìn lầm, trước kia vẫn cho là nha đầu này chính là tương đối thông minh, nhưng là không nghĩ tới, từ trong tới ngoài đều là hắc tối đen. Dương Kiến sững sờ, cùng Dương Võ nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau xác nhận, cùng là chân trời khổ cực người. Sau đó đồng thời quay đầu trừng mắt Dương Chiến tượng đá, Khắc tinh, hai người đều là sững sờ, lập tức nhìn nhau phá lên cười, ha ha hai người đủ cười này, dường như thật tiêu tan, Dương Võ rũ cục lấy Dương Kiến bà bay. Dương Kiến hơi chịu, cũng không cam chịu yếu thế đáp lấy Dương Võ bà bay. Chương 924, ngươi đập ta nổi chương 924, ngươi đập ta nổi đi cũng đi không được, hai huynh đệ rứt quát ngồi trong đại điện, hai người mặt hướng Dương Chiến tượng đá. Lúc này, Dương Võ bỗng nhiên mở miệng tượng đá, "Dương Chiến, cái kia Lâm Hùng có phải hay không thành đế thất bại?" Dương Chiến tự nhiên không có hồi âm, nhưng là Dương Kiến lại xem vào, "Ngươi thế nào hỏi như vậy?" Dương Võ nhìn về phía Dương Kiến, hỏi ngược một câu, "Nếu như ngươi thành đế, ngươi sẽ làm thế nào?" Đương nhiên dẫn người đem bạo tộc những cái kia ác ma tiêu diệt. Nói đến đây, Dương Chiến dường như ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, cho nên, Ngươi Hoài Nghi Dương võ gật đầu, sau đó nhìn Dương Chiến, nghe nói vạn tộc bên kia, Vũ tộc tộc Lao Thanh Thiên cũng thành đế, hiện tại vạn tộc lại có hai tôn đế cảnh, chúng ta nhân tộc dù cho Lâm Hùng thật thành đế cảnh, cũng chỉ có một vị, bây giờ Thần Châu yên ổn, chỉ sợ chỉ là gió bao tiến đến trước giờ yên tĩnh mà thôi. Hai người đều nhìn về Dương Chiến, dường như chờ đợi Dương Chiến trả lời. Dương Chiến không có nửa điểm động tĩnh, kia rơi xuống chút da đá tiểu hồng, cũng không có động tĩnh. Bất quá ở bên trong Dương Chiến Tự nhiên biết trong đại điện chuyện đã xảy ra, đối với dư thư bản sự, dương chiến hoàn toàn không lo lắng. Đương nhiên, cái này hai minh đệ, tại nhân tộc đại nghĩa bên trên, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nếu như không có vạn tộc uy hiếp, vậy thì coi là chuyện khác. Dương võ vấn đề, nhưng cũng là nhường dương chiến có chút kinh hãi. Lâm hùng hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, chỉ sợ thành đế là thất bại. Sở dĩ càng che càng lộ nói mình bề quan, chỉ sợ sẽ là cho nhân tộc tranh thủ thời gian. Dù sao nhân tộc có một cái đế cảnh, cũng không có, hoàn toàn là cách biệt một trời. Cái này ngắn ngủi hòa bình chỉ sợ là bởi vì vũ tộc tộc lão thanh thiên thành đế nguyên nhân vũ tộc một đám cường giả tăng thêm thánh chủ kia là thần tộc cùng ma tộc liên thủ lựa giết bây giờ giữa bầu trời thế cục vô cùng có khả năng ma hoàng lo lắng vũ tộc trả thù cho nên không dám đối nhân tộc có cái gì hành động nếu như ma hoàng cùng thanh thiên đạt thành giao dịch thần châu hòa bình liền trong nháy mắt hồi phi yên diệt bởi vậy dương chiến cũng có chút nôn nóng gần nhất một mực tại dò xét chính mình thể phép bên trong bí ẩn không rõ xét không biết rõ bây giờ dương chiến đều rung động hắn trên dưới hai nơi khí hải đều có quỷ dị khu vực dù cho chính mình cũng khó mà dò xét mà bây giờ Dương Chiến chủ công bên trên khí hải cũng chính là ý thức hải chỗ sâu kỵ dị khu vực hắn không chỉ một lần xuất hiện ở kia trong hoa mạc cũng không chỉ một lần cùng kia quái dị lão cụ bà tiếp xúc kia lão cụ bà ngoại trừ kia vài câu bên ngoài liền không có những lời khác nói đương nhiên cái này lão cụ bà không quan trọng trọng yếu là Dương Chiến tìm tới lần thứ nhất hắn lúc rời đi tại rất cao rất cao địa phương nhìn thấy đầu kia hắc vụ quân hắc hạ, cũng trông thấy bên kia bờ sông màu đen hùng thành thật là Dương Chiến căn bản không qua được bất luận bay vẫn là muốn đi qua đều làm không được có lớp kín vô hình tượng ngăn cách lưỡng địa. Dương Chiến suy đoán, kia rất có thể chính là không biết bị ngạ, mà đầu kia sông, chính là dòng sông lịch sử, cũng chính là chết sông, hoặc là nhược thủy. Dương Chiến hồi ức đời trước thế giới truyền thuyết. nhược thủy tại địa ngục, long hồng không nổi, cái này cùng thần châu xuất hiện chết sông không sai bị lắm. Nói cách khác, cái này có lẽ chính là địa ngục, địa ngục là một cái không rõ ràng khái niệm, ưu minh, cửu lục, địa phủ, âm minh. Dương Chiến đầu óc có chút hỗn loạn, bích liên tái tạo ưu minh, nhưng là địa thư không đủ, cho nên lấy thân hoa cầu, hy vọng có thể mượn U minh chi địa vượt qua dòng sông lịch sử liên thông không biết bị ngạ cho nên Bích Liên muốn tiếp đi ra người cũng không phải là những cái kia dấu kín tại trong dòng sông lịch sử nhân vật lịch sử mà là không biết bị nạn người. Mà đế lời nói hắn đốt hết tại giữa bầu trời thế giới chính mình tất cả liền sẽ tiến về không biết bị nạn. Cho nên không biết bị nạn lần trước có đế cảnh cường ra đặt mình vào Bích Liên biến thành trên cầu, thật là đi không ra Dương Chiến nghĩ hoặc là bất luận kẻ nào hôi phi yến diện đều có thể sẽ ở không biết bị nạn khác loại trọng sinh. Nếu như là dạng này chẳng phải là nói mặc kệ bạn vật sinh linh trên bản chất căn bản không cũng có tử vong nói chuyện Dương Chiến nghĩ đến chính mình tại thiên địa trong lồng đàm sau khi chết biến chân linh, tại chân linh giới phiêu đảng, chân linh tiêu tán trở thành nguyên linh, nguyên linh lại chờ đợi chuyển thế trọng sinh. đây là luân hồi, mà không biết bị ngạn là trạng thái gì. đây là một cái phức tạp triết học vấn đề, dương chiến cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. thật là, không đi được, rõ xét không được. nhất làm cho dương chiến không thể nào hiểu được chính là, này làm sao sẽ ở ý thức hải của hắn chỗ sâu thành hình. tiểu ngọc nói, hắn nhất định phải biết rõ ràng thân thể của mình bí mật, khả năng hiểu rõ thân thể của mình, khả năng nhận biết mình mới có thể để cho thần hồn của mình cũng tốt, nguyên thần cũng được, cùng nhân thể hoàn toàn phù hợp cũng chính là cùng mình nhân thể nói phù hợp dạng này khả năng bạn pháp quý nhất mới có thể đăng lâm đế cảnh đương nhiên tiểu ngọc cũng đã nói thân thể của hắn tương đối đặc biệt chính là kiếp trước của hắn tự chém đã qua sau đó không biết rõ thủ đoạn là gì làm ra một cái tân sinh hải nhi trạng thái mới có hắn một thế này cho nên trong cơ thể hắn bí mật sợ là có kiếp trước lưu lại thủ đoạn bí mật mà cái này trong thức hải vấn đề vô cùng có khả năng chính là như thế nhưng là những chuyện này không người có thể hỏi không người có thể giải đáp dương chiến chỉ có thể dựa vào chính mình Dương Chiến cũng chỉ hy vọng có thể thông qua lão cụ bà biết một ít chuyện. Đáng tiếc, lão cụ bà thần chí có vấn đề, chỉ là tìm nàng nổi, nàng canh, hơn nữa còn nói là hán trộn. Dương Chiến không tiếp tục để ý tới thần võ đế quân miếu bên trong Dương Kiến cùng Dương Võ, lại lần nữa chìm vào ý thức hải chỗ sâu. Lại lần nữa gặp lão cụ bà, Dương Chiến lại lần nữa hỏi, "Lão thái thái, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào?" "Đưa ta nổi, đưa ta canh nói." Lão cụ bà kia khô lâu tay liền duỗi tới. Từng có mấy lần kinh nghiệm, Dương Chiến cũng phát hiện, cái này lão cụ bà không có uy hiếp, cũng không thèm để ý, mở miệng nói, "Ngươi nổi là cái dạng gì?" Ngươi canh là cái dạng gì? Lão cụ bà lại rơi vào trầm tư, đúng mà Ta nổi là cái dạng gì? Ta canh lại là cái gì bộ dáng? Lão cụ bà bắt đầu không ngừng nói thầm, không ngừng hỏi mình. Thật là, dường như qua quá lâu, chính nàng đều quên. Dương Chiến có chút thất vọng, đợi đã lâu, lão cụ bà đều không để ý hắn, tự mình nhớ lại, nói thầm lấy. Dương Chiến lại lần nữa đi tới sông kia bờ, theo một phương hướng khác bay thẳng đến đi. Thật là bay cực kỳ lâu, bất luận là bên trên vẫn là hạ, cũng không có nhìn thấy Bích liên hóa thành thiết tắt tiểu. Nếu như bên kia bờ sông là không biết bị ngạ vậy hắn hẳn là có thể trông thấy thiết tác tiểu mới đúng. đáng tiếc, không có cái gì tìm tới. cái này sau lưng vẫn như cũng là hoa bu, phía trước màu đen sông lớn ngăn cách hai bên bờ, bên kia bờ sông kia mơ hồ hình dáng, chính là cái kia màu đen hùng thành. trong lúc đó, ngoại trừ lão cụ bà, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. có chút thất vọng dương chiến, lại lần nữa trở lại kêu lão cụ bà bên người. lúc này, lão cụ bà đã khôi phục tìm nổi trạng thái, trông thấy dương chiến, lại bắt đầu hỏi. dương chiến lại hỏi một cái đã từng hỏi vấn đề, ngươi để cho ta trả lại ngươi nổi, ngươi cho rằng là ta cầm ngươi đập ta nổi. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, cái này Lão cụ bà trả lời không giống như vậy. Dương Chiến nhìn về phía Lão cụ bà ánh mắt, lần này Lão cụ bà trong mắt giống như có chút không giống. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, ta tại sao phải đệ ngươi nổi? Lão cụ bà không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chăm Dương Chiến, tay của nàng lại lần nữa hướng về phía trước rồi đến. Dương Chiến có chút kinh ngạc, lần này vậy mà nhường Dương Chiến cảm thấy nguy hiếp. Dương Chiến sát na trôn xa, lại hãi nhiên phát hiện Lão cụ bà thế mà như bóng với hình. Lão cụ bà lộ ra nụ cười, nụ cười này càng là kinh dị, trong miệng của nàng lại có một con mắt con mắt này, sát bén nhìn chằm chằm hắn. dương chiến cái này ý thức thể, hoàn toàn không có thực lực, sát na liền bị lao cụ bà bắt lấy. bất quá dương chiến lại gắt gao nhìn chằm chằm lao cụ bà trong miệng ánh mắt, con mắt này, hắn giống như gặp qua. càng xem càng quen thuộc, con mắt này thế nào giống như là hắn. dương chiến trách móc, lao cụ bà ngươi muốn làm gì? ta nổi, ta canh ở nơi nào? không phải ta làm, ngươi hóa thành cho ta đều biết. khá lắm, đây nhất định là kiếp trước của hắn làm. dương chiến tâm tư nhất chuyện, ta tại sao phải để ngươi nổi? ngươi nói ngươi sẽ trả cho ta, hiện tại nên trả vậy ngươi nổi là cái dạng gì, canh là cái dạng gì? ta nổi là một ngụm rất rất lớn nổi, ta canh là vị ngon nhất canh, có thể hiểu thế gian tất cả lo cùng sầu. nói đến đây, lão cụ bà trên mặt xuất hiện nộ khí, thật là ngươi đập ta nổi cùng canh, làm cho tất cả mọi người đều uống không tới. nói, lão cụ bà miệng lưỡi rộng ra, liền phải hướng dương chiến cắn qua đến. ngay trong nháy mắt này, lão cụ bà trong miệng ánh mắt nở rộ và mang. tiếp lấy, lão cụ bà đột ngột biến mất, không thấy hình bóng, dường như chưa từng có xuất hiện qua. nhưng là cái kia ánh mắt, trong nháy mắt bay vào dương chiến trong mắt trái. Dương Chiến không biết rõ đây là ý gì, bất quá hắn vẫn như cũ đứng lặng tại trong hoa mạc. Tiếp đấy, kinh người cảnh tượng xuất hiện, cái này hoa mạc bên trên vậy mà xuất hiện sinh cơ, vô số xanh biếc thảo mầm lớn lên, nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó là cây rơi xuống, mở ra tiên diễm bức át đóa hoa màu đỏ. Dương Chiến bị trước mắt biển hoa sợ ngây người, lập tức, Dương Chiến liền phát hiện, mỗi một đóa tiểu diễm bức át hoa hồng phía dưới, đều có thi hải. Những này thi hài đã mục nát, thành cái này hoa mạc thổ. Lớn như vậy hoa mạc, lại là thi hài biến thành. Dương Chiến rung động thời điểm, những này hoa lại toàn bộ héo tàn, trước đó những cái tia thi hài toàn hóa thành thổ, nơi này lại lần nữa biến thành hoang mạc. Rất nhanh, trong hoang mạc lại lần nữa xuất hiện vô số thi hải, sau đó vừa giải ra vô số thảm mầm, nở hoa. Theo bị ngạn hoa mở, những này thi hài bắt đầu nục nát, bạch cốt cũng bắt đầu nục nát. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, một lần lại một lần. Mà Dương Chiến phát hiện, hắn sở dĩ có thể trông thấy những này, cũng là bởi vì mắt trái của hắn. Thời gian dần qua, Dương Chiến đắm chìm trong này quỷ dị cảnh tượng bên trong, hắn trông thấy sinh, cũng nhìn thấy chết, chết lại nhìn thấy sinh. Thiên vũ hai năm hạ. Dương Chiến vẫn như cũ đứng lặng tại thần võ đế quân miếu bất quá ở bên ngoài xây dựng một tòa đại điện cũng vì Dương Chiến Tố một tòa cao ba trượng tượng đá Phương hỏa cường Thịnh đi cầu phúc người nhiều không kể xiết cầu mưa thuận gió hòa cầu sự nghiệp cầu duyên còn có cầu tử vạn sự đều có thể cầu Dương Chiến nghiễm Nhiên liền thành thần châu nhân tộc trong suy nghĩ không gì làm không được thần lúc này một thân ảnh như là Tuấn Di Đồng dạng xuất hiện ở trong đại điện phía ngoài Tam Tử cùng Tứ Nhi không núp đích dường như ngủ thiếp đi người này toàn thân áo trắng sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh một đôi mắt hết sức sắc bén dường như có thể xem thấu tất cả đây cũng là vũ tộc bây giờ mới thánh chủ, bây giờ bị vạn tộc tôn làm vũ hoàng. Thanh Thiên nhìn về phía Dương Chiến Tượng đá, lúc này Dương Chiến Tượng đá bên trên, nguyên bản đứng tại trên vai hắn, gian hắn mặt tiểu hồng thạch điều đã không thấy. nhìn xem Dương Chiến trên thân kia mấy cái hóa đá ma kiếm, còn có chống đỡ lấy Dương Chiến thân thể cán dài trường đao. Thanh Thiên bình tĩnh nói câu, Dương Chiến, ngươi nói ta hiện tại đánh vỡ ngươi tượng đá này, ngươi còn có thể sống tới sao? Nói, Thanh Thiên tiến lên một bước, hai cánh mở rộng ra đến, uy nghiêm trong nháy mắt máy liền, tay của hắn nâng lên, dường như muốn cho Dương Chiến tượng đá một trường. Không tin. Vậy ta liền đánh tới thử một lần. Nói, Thanh Thiên liền phải đập đi lên, lại tại lúc này, một thân ảnh từ một bên chạy đến, ngăn khuất Dương Chiến Tượng đá phía trước. "Cha, ngươi muốn làm gì?" Thanh Thiên nhìn xem chính mình cái này không có hai cánh nữ nhi, thần sắc bình tĩnh, "Ta liền biết ngươi ở chỗ này, ngươi thật sự coi chính mình là người." Thanh Vũ nhìn chằm chằm Thanh Thiên, "Cha, xin ngươi đừng đụng đến ta sư tôn." Thanh Thiên đạm mạc nhìn xem nữ nhi của mình, "Ngươi cũng đã biết, khi đó, chính là ngươi cái này tính yêu sư tôn, khuyến khích ngươi tại thánh thành chịu chết, ngươi cho rằng hắn thật đem ngươi trở thành đệ tử?" Thanh vũ cũng không có nhường ra ý tứ. Ngươi không tin, vậy mẹ ngươi lời nói, ngươi dù sao cũng nên tin a. Cha, ngươi đi nhanh lên đi. Nếu không, nhân tộc đế cảnh tới, ngươi muốn đi liền không có kia dễ dàng. Hơn nữa, dựa theo vạn tộc cùng nhân tộc hiệp nghị, ngươi cử động này là bước lên chiến tranh. Thanh thiên nhìn xem thanh vũ, lộ ra đủ cười. Vậy tại sao lâm hùng còn chưa có xuất hiện? Nói xong, thanh thiên ngắm nhìn một phía. Vậy ta liền chờ hắn đến, ta mấy chục cái số, 10 cái số hắn không xuất hiện, vậy ta liền đánh nát dương chiến tượng đá, liền xem như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chết chắc rồi. Nói. Thanh Thiên liền bắt đầu đếm, 1 2 3 4. Thanh Thiên không nhanh không chậm đếm lấy, dường như căn bản là không có đem Lâm Hùng để vào mắt. Thanh Vũ một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, trong tay đã xuất hiện một cây đao. Cái này thế mà còn là thần vũ quân chiến đao. Nam 6 7 8 9. Nói đến đây, Thanh Vũ thế mà dơ lên đao. Thanh Thiên ngươi lại đếm xem, nhìn xem Thanh Vũ, ngươi là muốn cùng nhĩ đa độc thủ. Thanh Vũ kiên định nói, ngươi như khăng khăng muốn đối phó sư tôn ta, nữ nhi chỉ có thể cùng ngươi lập thủ. Thanh Thiên mày, chúng ta có thể giống người, nhưng là chúng ta cuối cùng không phải người. Ngươi muốn tin tưởng, ta hiện tại chính là người, mẹ ta là người, ta cũng là người. Ngươi cho rằng chém ruột cánh, ngươi chính là người. sư tôn ta nói, có phải hay không người, quyết định bởi chính mình, chính là ta còn có cánh chim, ta cũng có thể cho là mình là người. thanh thiên thở dài, nhìn về phía dương chiến tượng đá, nhân tộc kinh khủng nhất thủ đoạn, chính là cải biến tư tưởng của ngươi, cải biến ngươi nhận biết, nữ nhi, ngươi còn bất tỉnh tới. nói xong, thanh thiên lại lần nữa giơ bàn tay lên, mà thanh vũ lươi đau chỉ hướng thanh thiên, thanh thiên nhìn xem tiên định thanh vũ kẻ như mày, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới? lúc ấy, hắn tại sao phải để ngươi về thánh thành? hắn để cho ta cứu vũ tộc. nhân tộc cùng vạn tộc là tự địch, hắn tại sao phải để ngươi cứu vũ tộc? sư tôn ta nói, bởi vì vũ tộc che chở ma đế thành nhân tộc, cho nên hắn không nguyện ý trông thấy vũ tộc bị thần tộc ma tộc hám hại. thanh tiên nhìn chằm chằm thanh vũ, ngươi sai, hắn chính là để ngươi chết tại thánh thành, sau đó khả năng vạn tộc chính mình đấu, mới có thể để cho thần châu xuất thế về sau, thần châu nhân tộc có thể có cơ hội sống sót. cha, ngươi không cần nói nữa coi như sư tôn lợi dụng ta nhưng là thật sự là hắn để cho ta đi lên nhân thể đại đạo chuyển nhân tộc ta vô thượng thần công thanh thiên chân mày nữu rất cốn rồi lấy ra một khối ngọc phủ bày tại trong lòng bàn tay thật sự là chấp mê bất ngộ để ngươi nương nói cho ngươi à. chương 925 một ngày vi sư trung thân vi phụ chương 925 một ngày vi sư trung thân vi phụ ngọc phủ quang mang lập lòe, chuyển ra lâm hải đường thanh âm nữ nhi ngươi sư tôn đối ngươi dấp tâm không tốt cũng chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi hắn nói cho ngươi lời nói đều là nhân tộc mê hoặc chúng sinh thoại thuật nhân tộc am hiểu nhất chính là ba phần thật 7 phần giả đem người lừa gạt chết cũng còn không tự biết thanh vũ hít sâu một hơi mẹ ngươi không cần nói nữa cha hôm nay ta liền để ngươi xem một chút sư tôn ta dạy ta vô thượng diệu pháp thanh thiên rốt cục có chút nổi giận hỗn trứng ngươi thật sự là liền lời của cha mẹ đều không nghe không phải không nghe bởi vì ta đi lên một đầu các ngươi vẫn muốn thân thể đại đạo con đường cha ngươi bây giờ mặc dù là đế cảnh nhưng là ngươi đã dừng bước tại đế cảnh chỉ có nhân thể đại đạo khả năng vững vàng nói xong thanh vũ gương mặt xinh đẹp hết sức nghiêm túc nói mà ta hiện tại đi đường có thể đi đến cao hơn vua hà cao giờ phút này. Thanh vũ trên da thị xuất hiện từ khí, thậm chí trong mắt đều xuất hiện hào quang màu tím. Thanh thiên hơi kinh ngạc cảm thụ được thanh vũ khí tức trên thân, mặc dù thanh vũ bất quá là vương cảnh, thậm chí đều không phải là vương phía trên cảnh. Nhưng là này khí tức, thực lực này, dường như đã sớm siêu việt vương cảnh. Bất quá, thanh thiên chừng mắt thanh vũ, vậy ngươi biết lâm hùng vì cái gì vẫn không có xuất hiện sao? Người không biết rõ, nhưng là ta biết lâm hùng căn bản cũng không có thành đế, hắn thất bại, bây giờ hẳn là đã sống chết. Thanh vũ nhíu mày, không có khả năng. Nếu như ta cứu cứu thất bại, vạn tộc sao không dám đến tần châu? Thanh Thiên hít sâu một hơi. Hơn một năm nay, bản tộc sở dị không có tới, là bởi vì ma tộc một mực cùng ta vũ tộc đối kháng, mới không có để ý tới Thần Châu. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại thế nào? Hiện tại, Ma Hoàng đã hướng ta thần phục, ta vũ tộc đã nhất thống giữa bầu trời bản tộc. Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, bởi vì nàng cũng ý thức được không thích hợp. Thanh Thiên nhìn chăm chăm Thanh Vũ, ta đến, cũng không có ẩn dấu khí tức của ta. Nếu như Lâm Hùng còn tại, hắn làm sao có thể còn chưa có xuất hiện? Cho nên, hắn chẳng những thất bại, khả năng đã lặng lẽ tỏa hóa. Sở dĩ tạm nên hắn thành công giả tượng, bất quá là cho Thần Châu nhân tộc hoặc là hắn. Nói, Thanh Thiên chỉ hướng dương chiến, tranh thủ thời gian. Thanh Vũ gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, gằn tương chữ, nhân tộc không có đế cảnh, vậy ta liền trở thành nhân tộc đế cảnh. Thanh Thiên rung động, nhìn chằm chằm Thanh Vũ, hắn đến cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược, để ngươi biến thành dạng này. Nhân tộc có câu ngạn ngữ, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ba. Thanh Thiên trong nháy mắt cho Thanh Vũ một bàn tay, nhân tộc còn có câu ngạn ngữ, thiếu đạo là trời, ngươi đây là muốn ngỗ nghịch nhĩ đa ta. Thanh Vũ chịu một bàn tay, nàng không có tránh hốc mắt lại hưởng nhuận, ta sẽ cho ngươi biết, ta là đúng, sư tôn ta nói, vạn tộc cùng nhân tộc đều có thể cùng tồn tại, nhân tộc chưa từng sẽ muốn diệt đi vạn tộc, nhân tộc là bao dung, không có nhân tộc vương đạo giáo hóa, vạn tộc còn tại an lông ở lỗ, chính như ta, ta ở chỗ này hơn một năm, sư lương, tam sư thúc, tứ sư thúc, ngũ sư thúc bọn hắn, chưa từng có coi ta là dị tộc. nói đến đây, thanh vũ hai giọt nước mắt sệ qua khuôn mặt, nhưng là thanh âm của nàng càng thêm quyết định, nếu như ngươi tại nhân tộc thế giới sinh hoạt một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vì cái gì nhân tộc đã từng có thể vô cùng cường đại, chúng ta nhất giống người vũ tộc thế giới, cùng nhân tộc thế giới so sánh, vẫn như cũng là chưa khai hóa man di thế giới. Thanh Thiên thân thể đang phát run, hắn nhắm mắt lại. Trầm rãi nói câu, nói không thông, vậy thì không nói. Trong chốc lát, kinh cũng phong bạo, trực tiếp nhường cái này thần võ đế quân miếu đổ xuống. Gần như trong cùng một lúc, Thanh Thiên bàn tay trực tiếp chụp về phía Dương Chiến Tượng Đá. Lại tại giờ phút này, Thanh Vũ đao trong tay, chặn Thanh Vũ một trường. Và anh Đại địa đang run rẩy đại địa tự thanh vũ dưới chân hướng về bốn phương tám hướng dạn nước ra. Thanh Thiên ra lệnh một tiếng, "Ma Hoàng, bắt đầu." Tuân mệnh. "Ha ha, Hỗn độn chung, bản hoàng tới." Thiên đô thành trên không, Ma Hoàng ma huy trấn áp thiên địa. Mà bên cạnh hắn, xuất hiện hai người, không sai, cái kia chính là hai người. Ma Hoàng nhìn về phía hai người, Dương Kim, Dương Thanh, liền dựa vào các người. Dương Kim cười to nói, "Yên tâm đi, tất cả đều đang nắm giữ." Nói xong, Dương Kim tay khẽ bẩy, một đầu chó trắng, dễ ruổi lấy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Kim lộ ra nụ cười, "Chó trắng, há mồm, đem đồ vật phun ra." Ta nhị ca sẽ đem các ngươi đều xé thành mảnh nhỏ. Thiên lang kêu rên bên trong, chửi mắng bên trong, trong miệng lại không tự chủ được phun ra một kiện đồ vật. Đó chính là thần ma truy. Thần ma truy rơi vào dương kim trong tay, ma hoàng ánh mắt chớp lên, ngươi thật đúng là có thể sử dụng. Đương nhiên, dương chiến thật là ta. Thân thích. Dương kim cười lạnh, cầm trong tay thần ma truy, trực tiếp thi triển diệu pháp. Vèo. Hỗn độn trung xuất hiện, bay lên trời, dù xuống vô số phù văn, hộ vệ lấy thiên đô thành. Giờ phút này, vô số nhân tộc cường giả phóng lên tận trời. Ma Hoàng nhìn, lập tức hơi xúc động, nhân tộc thật là uy hiếp lớn nhất, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, nhân tộc thế mà hiện ra nhiều như vậy vương cảnh cường giả, đợi một thời gian, chúng ta vạn tộc liền không có sinh tồn chi địa. Nói xong, Ma Hoàng trong nháy mắt trách móc, "Đường Các, tiến đi, sẽ nát bọn hắn." "Tuân mệnh." Đường Các cùng tiến đi, dẫn đầu ma tộc cường giả, trực tiếp nên chiến nhân tộc cường giả. Ma Hoàng lãnh đạm nhìn xem, căn bản không có ý xuất thủ, bởi vì những người này, căn bản không ai đáng giá hắn tự mình ra tay. Ma Hoàng nhìn quanh tứ phương, nở nụ cười, xem ra Lâm Hùng thật không có, khẳng định cũng có nếu là lâm hùng còn tại, hiện tại còn ngồi được vững. dương thanh âm hiền cười, hắn nhìn về phía thần võ đế quân miếu phương hướng. nơi đó, đế quân miếu sập, dương thanh lộ ra nụ cười hài lòng. ma hoàng, chỉ có dương chiến chết, khả năng tuyệt hậu mắc. đương nhiên, ma hoàng gật đầu, nhìn về phía đang dùng thần ma truy trưởng khống hối độn trung dương kim, hai huynh đệ các ngươi như thế thống hận dương chiến, dương thanh cùng dương kim đều không nói gì, bọn hắn cũng không tiện nói ra, bởi vì dương chiến còn sống, chính là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. đương nhiên, thần võ đế quân miếu phương hướng chuyển ra kinh người đánh nhau một cái áo trang thánh khiết nữ tử, vậy mà gánh bắt vũ hoàng một lần lại một lần công kích, dương thanh cùng ma hoàng cũng không khỏi tự chủ nhìn sang. dương thanh nếu mày, vũ hoàng chuyện gì xảy ra, còn không tốc chiến tốc thắng, đánh nát dương chiến tội đá, khả năng một lần bất vả suốt đời nhảm nhã. ma hoàng cũng nếu mày, cái này vũ hoàng rất mạnh, thế nào ngay cả mình nữ nhi đều đúng giao không được. xem xét chính là không đành lòng thương tổn tới mình nữ nhi. nói xong, ma hoàng nhìn về phía dương thanh, dương thanh, ngươi đi hỗ trợ, nhanh lên giải quyết dương chiến. dương kim bây giờ còn chưa có trưởng khống hối nội trung, có thể là bởi vì dương chiến còn không có hoàn toàn chết. Dương Thanh có chút chần chừ, mặc dù hắn rất muốn Dương chiến chết, thật là theo bản năng lại có chút sợ hãi. Còn không đi? Dương Thanh gật đầu, tốt ta. Dương Thanh trong nháy mắt phóng tới Thần võ đế quân miếu. Lại tại giờ phút này, hỗn độn trung bảo hộ Thiên đô thành bình chướng trực tiếp bị gãy trở về. Dương Thanh lưỡi mày, Ma Hoàng, ta không đi được, cái này hỗn độn chúng đang bảo vệ Thiên đô thành, trách không được chúng ta lớn như vậy chiến, đều không thể tác động đến phía dưới những cái kia sâu tiến. Ma Hoàng mắt lộ ra hung vang, Dương Kim, nhanh lên, bản hoàng đã không kịp chờ đợi mong muốn hủy diệt tòa này nhân tộc thánh thành, cần thời gian không nên gấp gáp. Dương Kim thần sắc bình tĩnh, tiếp tục sử dụng thần ma truy ảnh hưởng hôn độn trung. Chương 926, ba trưởng kim thân trường 926, ba trưởng kim thân mà lúc này, thần võ đế quân miếu phế tích bên trên, còn có một tôn ba trưởng dương chiến tượng thần, cùng dương chiến bản tôn tượng đá. Thanh Thiên sắc mặt lại hết sức chấn kinh, bởi vì hắn nữ nhi, vậy mà thật có thể ngăn trở hắn. Bất quá, lúc này, Liều mạng ngăn khuất dương chiến tượng đá trước Thanh Vũ, thân khủng đều đang chảy máu, trên người da thịt xuất hiện vô số vết văn, nhìn qua dường như sau một khắc, liền sẽ vỡ vụn. Thanh Thiên tức giận vô cùng, ngươi thật không muốn mệnh. Thanh vũ lại lộ ra nụ cười, dù là máu tươi từ trong miệng dũng manh tía ra. Cha, ngươi là đế cảnh, ta chỉ là vương bên trong cảnh, nhưng là ta có thể ngăn cản ngươi. Hiện tại, ngươi biết sư tôn ta cho ta một đầu bộ dáng dị thông thiên đại đạo sao? Hồ đồ! Thanh thiên lại lần nữa, cánh chim lắc một cái, vô số lông vũ theo bốn phương tám hướng phóng tới dương chiến tượng đá. Bất quá, thanh vũ đông nhiên quanh người, nào vào tượng đá bên trên, phía sau đông nhiên xuất hiện to lớn quăng rực, trong chốc lát, tính cả tượng đá toàn bộ bao vây lại. ầm ầm, thanh vũ một ngụm máu tươi, trực tiếp dâng trào tại dương chiến tượng đá bên trên. Sư tôn, ta không chống nổi người thanh vũ hư nhược nói câu, đầu trực tiếp túi tại dương chiến trên bờ vai. Máu tươi của nàng cũng đang không ngừng chảy ra, máu tươi bên trong còn có một sợi tử khí. Những máu tươi này nhộm dần tại dương chiến tượng đá bên trên, lại bị tượng đá hấp thu. Nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy bộ dáng, thanh thiên mặt đen đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Thanh thiên một trưởng mang theo tuyệt thế sát cơ ở băng đánh ra. Bây lại tại giờ phút này, hai cái lao đầu một đôi mẫu nữ bỗng nhiên xuất hiện cùng một chỗ chặn thanh thiên một trưởng này. Ngay sau đó lại có bốn tiên nhân tộc cường giả phóng tới thanh tiên. Ma đế thành người cũng tới chịu chết. Bảo hộ thành chủ, lâm hùng quả nhiên chết. Nếu không, các ngươi làm sao có thể nhận tảng đá kia làm thành chủ? Thật sự là trò cười. Thanh thiên trên thân khí cơ rung động, ma đế thành hồng hoang tứ tướng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng dư uy, đem thần võ đế quân miếu phế tích đều chấn thành nát bấy. Nhưng là kia hai tôn tượng đá vẫn như cũ đứng lặng tại phế tích bên trong. Thanh thiên đang muốn đại khai sát giới, chợt nhìn về phía kia ba trưởng tượng thần, hắn hơi nghi hoặc một chút, dưỡng chiến tượng đá được bảo hộ lấy, không có bị cũng là nói còn nghe được. Nhưng là tôn này ba trượng tượng thần, nhưng cũng không có số độ. Đúng vào lúc này, Dương Chiến tượng đá mắt trái ra đá bong ra, lộ ra bên trong lạnh lẽo ánh mắt. Cái này mắt trái xuất hiện một vệt ánh sáng, bắn về phía kia ba trượng tượng thần. Ầm ầm, kia cao lớn tượng thần phía ngoài ra đá bong ra, lộ ra bên trong vàng óng ánh bên trong. Tiếp lấy, kia tượng thần vậy mà động. Cái này khẽ động, trên người ra đá toàn bộ rớt xuống, tạo thành ba trượng kim sắt tượng thần. Thanh thiên cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Đến đây bảo hộ Dương Chiến a phúc bọn người, cũng là bất khả tư nghị. Một cỗ cường đại khí cơ theo kim sắt tượng thần bên trong chuyển tới, nhường nguyên bản thất thần, sau bị đặt ở phía tích dưới tam tử cùng tứ nhi mở mắt, xông ra phía tích, tam tử cùng tứ nhi trông thấy cái kia kim sắc tượng thần, mở to hai mắt nhìn, nhị ra, thần vương, Vâng. anh, kim sắc tượng thần, quay đầu, phát ra kim quang to lớn hai mắt, nhìn về phía thanh thiên, thanh thiên nhíu mày, thứ gì, kim sắc tượng thần thế mà phun ra dương chiến thanh âm, thần châu, không phải là các ngươi đến dương ngoài địa phương, thanh thiên chừng mắt, dương chiến, thanh thiên quay đầu, nhìn xem bị nữ nhi của hắn dùng thân thể ngăn trở tự đá, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá lập tức, thanh thiên một trường mang theo kinh khủng sắc cơ, trục về phía kia ba trượng kim sắc tượng thần, ông, hỗn độn trung đông nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại kim sắc tượng thần bên trên. Thanh thiên cường hành một kích, trực tiếp bị hỗn độn trung ngăn trở, bà phát ra chấn động thiên địa tiếng chuông. Trên hoàn thành, dư thư nắm một đứa bé, nhìn về phía thần võ đế quân miếu phương hướng. Bên cạnh nàng thì là dương kiến cùng dương võ. Dương kiến cùng dương võ nhìn về phía thần võ đế quân miếu phương hướng, hai người đều rung động. Dương kiến nhịn không được hỏi, em đâu? Biết người có chuẩn bị, thật là kia ba trượng tượng thần là chuyện gì xảy ra? Dư thư mắt sáng lời, cũng không chấn kinh chầm rãi mở miệng là đế tôn an bài đế tôn lâm hùng hán còn sống lập tức dương võ có chút bất đắc dĩ trách không được vạn tộc hung hăng xâm lấn ngươi không có chút nào lo lắng ta không phải không lo lắng ta nên chuẩn bị đều chuẩn bị lo lắng thì có ích lợi gì dư thư nói xong nhìn về phía dương kiến cùng dương võ hai vị lão ca ca kia hai tôn đế cảnh các ngươi không cần phải để ý đến cái khác bạn tộc cứng giả liền làm phiền hai vị lão ca ca tiêu diệt toàn bộ không có vấn đề dương kiến dẫn đầu đội quyền trực tiếp liền đi dương võ gật đầu chỉ là nghĩ hoặc Tiêu Lâm Hùng thế nào còn không có xuất hiện? Dư Thư không nói chuyện, Dương võ đành phải quay người rời đi. Dư Thư giờ phút này mới nhũ mày, đem một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử bế lên, nhìn xem kia thần võ đế quân miếu phương hướng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nhị ra, ta có thể làm đều làm, có thể điều động lực lượng đều điều dụng, thật là thành cùng bại, thiếp thân thật sự là không cách nào không chế à. Đống nhiên, Dư Thư trong đầu trực tiếp chuyển đến Dương Chiến Thanh âm. Dư Thư, Lâm Hùng còn tại. Dư Thư lập tức thích thú vô cùng. Nhị ra ngươi trở về. Ta nguyên thần có thể xuất hiễu, cái này ba trưởng tượng thần là chuyện gì xảy ra? thế mà cùng ta đồng khí tương liên nhị gia kia là đế tôn lâm hùng đem chính mình tất cả ngưng tụ thành cái này ba triệu kim thần tiếp nhận người nhân gian hương hỏa niệm lực chính là hắn là nhị gia người chuẩn bị ta hiểu được ngươi cùng hải tử tìm địa phương an toàn trốn đi ưn dư thư giờ phút này rốt cục thở ra một hơi dài hơn một năm nay nàng nhìn qua tất cả đều đang nằm giữ trên thực tế trong lòng lo lắng vô cùng còn không dám biểu lộ ra bởi vì nàng biết lâm hùng thật không có mà dương chiến lại không biết lúc nào thời điểm có thể khôi phục dư thư không chút nào dừng lại ông hải tử Trực tiếp tiến vào trong hoàng cung thông đạo dưới lòng đất, mà trong hoàng thành dân chúng sớm trốn vào dưới mặt đất, tự vạn tộc xâm lấn đến nay, thiên đô thành từng nhà đều đánh địa đạo, vừa có nguy hiểm, toàn viên tiến vào long nguyên. ầm ầm, dương chiến trưởng khống ba trượng kim thân cầm trong tay quân độ chúng, bạo phát ra gần như vô địch chiến lực. thanh thiên bỗng nhiên cầm thét, ma hoàng, ngươi đi phá hủy dương chiến tọa đá, nhanh! ma hoàng thật sự là không nghĩ tới, vốn cho rằng tập kích phía dưới, nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả xuất hiện rất nhiều ngoại ý muốn. ma hoàng nghe được vũ hoàng la lên, lúc này hô to, ta sợ mặt hố độn trung bình trường ngăn trở chúng ta trường khống hố độn trung thất bại dương kim đống nhiên mở miệng ta mở ra nói dương kim cầm trong tay thần ma truy bọn thẳng hướng bình trướng anh bình trướng bị thần ma truy mở ra ma hoàng cùng dương thanh dương kim hai người thẳng hướng thần võ đế quần miểu ngay một khắc này trường khống ba trưởng kim thân cùng vũ hoàng đại chiến dương chiến dương chiến nâng lên kim thân đầu hai mắt phát ra kim sắc thần quang buổi sáng đi theo ma hoàng bên người dương thanh cùng dương kim thần sát gặp lại ngay sau đó trên thân hai người bạo phát ra vương phía trên cảnh khí tức sát na tập kích phía trước ma hoàng ầm ầm tiếng anh minh bên trong truyền ra ma hoàng tức giận đâm thanh gây tậm nhân tộc quả nhiên không tin được chương 927 ngươi chuẩn bị cho ta chương 927 ngươi chuẩn bị cho ta ma hoàng tức giận rồi không nghĩ tới hai cái nhân tộc tập kích bất ngờ lại có thể tổn thương hắn thiên bực trong nháy mắt bộc phát hắn muốn nghiền nát hai nhân tộc kia chỉ là hắn quay đầu một phút này dương kim liền cầm lấy thần ma truy thiên bực vậy mà áp chế không nổi hắn ma hoàng kinh ngạc dù cho thần ma truy tại nữ nhi của hắn trên tay cũng không có mạnh như vậy Và anh ma hoàng thiên bực tại dương kim trước mặt như là bãi chí mà giờ phút này Dương Thanh, Thừa A Phúc, Lao Tống, Lưu A Liên hai mẹ con cùng một chỗ vây công Ma Hoàng. Ma Hoàng giận quá mà cười. Vương Cảnh cũng nghĩ cùng Đế Cảnh tranh phong. thật sự là cho cười. Kiếm đến. Bốn thanh ma kiếm Đông Nhiên xuất hiện, kiếm khí cùng ma uy hội tụ, hạo đãng vô biên. ngay tại cái này một cái trước mắt, một cái Tiểu Nữ Hải, Đông Nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. muốn chết. một thanh ma kiếm trong nháy mắt thẳng hướng Tiểu A Bảo. nhưng là Tiểu A bảo miệng chợt mở ra. âm vang. một tiếng âm vang, Ma Hoàng kiếp sợ chừng lớn con mắt màu tím. bởi vì hắn ma kiếm lại bị trước mắt tiểu nữ hài này dùng miệng tiếp nhận, giờ khắc này ma hoàng thậm chí hoài nghi mình ánh mắt, bất quá hắn còn không có biết rõ ràng chính mình có phải hay không đang nằm mơ, đột nhiên tiếng oanh minh bên trong, ma hoàng liền đã bị mấy tên vương phía trên cảnh cường hành chiêu thức chết mất. Ầm ầm, như là sấm chớp mưa bão đồng dạng, giữa không trung vang vọng. Phía dưới, Vũ hoàng thấy ma hoàng bị cấu trụ, không trông cậy được vào. Lúc này hắn bỏ kia ba trượng kim thân, lấy chính mình am hiểu nhất tốc độ, giống như quỷ xuất hiện ở dương chiến bản thể trước mặt. Bất quá Lam Vũ Hoàng muốn bóp nát Dương Chiến bản thể cái này một cái chớp mắt, chớp mắt Dương Chiến tượng đá vậy mà liền như thế biến mất không còn tâm hơi. Vũ Hoàng giờ phút này cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Sau một khắc, Vũ Hoàng đã nhìn thấy, hóa ra là ba trượng kim thân đem Dương Chiến bản thể lôi đi. Gần như đồng thời, ba trượng kim thân đem Dương Chiến bản thể trực tiếp bao khỏa tại kim thân bên trong. Vũ Hoàng trực tiếp nổi giận. Vô hình. Dương Chiến trưởng khống ba trượng kim thân trong nháy mắt bị đánh nằm trên đất. Vô Vũ Hoàng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt một cước giẫm tại kim thân phía sau. Đại địa lại lần nữa vỡ ra, vô số phòng xá sụp đổ. Giờ này phút này, nếu không có Hỗn Độn Trung bảo hộ, dưỡng chiến cái này ba trượng kim thân chỉ sợ đều hỏng mất. Dù cho có Hỗn Độn Trung bảo hộ, dưỡng chiến lại cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì hắn hiện tại nắm giữ cái này kim thân, mặc dù cảm giác lực lớn vô cùng, nhưng là quang lực rất có cái dám dùng. Phương diện tốc độ, hoàn toàn không cách nào cùng Vũ Hoàng cái này am hiệu ngự phong vũ tộc đế cảnh đánh đồng. Cho nên, dù cho kim thân có đầy đủ lực lượng dung chuyển Vũ Hoàng, thật là đại gia cũng phải có thể đến lấy Vũ Hoàng mới được. Ngẫu chút là, cái này thân thể quá lớn, còn một cái tiện tay binh khí đều không có. Và anh tiếng oanh minh cùng tiếng chuông cùng vang lên, kia là dương chiến lại một lần tao ngộ trọng kích, dù cho không chết được, nhưng là trận vật không chịu nổi. Dương chiến cũng là phiền muộn, cái này kim thân đến cùng có làm được cái gì? Vũ hoàng cười lạnh, ta cũng không nghĩ đến, ngươi lại có thể tu ra kim thân đến, nhưng là ta liền phải nhìn xem, nguyên kim thân có thể ngăn cản bản hoàng mấy lần công kích. Vâng anh, Lực lượng kinh khủng, lại lần nữa đánh vào dương chiến trên thân, lại là cùng tiếng chuông cùng vang lên. lần này dương chiến bị đánh bay, thân thể to lớn, lại có chút không bị khống chế. Vâng anh, dương chiến ném xuống đất. Vũ Hoàng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Và anh, khói bụi lây trời, hạ xuất hiện một cái hình người hố sâu. Dương Chiến Kim thân ghé vào trong hầm không lúc đích. Vũ Hoàng đứng tại hố sâu biên giới, ở trên cao nhìn xuống trong hầm Dương Chiến. Vũ Hoàng mở miệng nói, Dương Chiến, cho ngươi một cơ hội. Ghé vào trong hầm Dương Chiến, rốt cục thông thả lại sức, tại trong hầm đứng lên, cùng Vũ Hoàng ngang bằng. Cơ hội gì? Ngươi, dẫn đầu nhân tộc, thần phục tại vũ tộc dưới chân, ta vạn tộc liền có thể tiếp nhận các ngươi nhân tộc. dưỡng Chiến cười lạnh nói, ngươi là đang nằm mơ chứ? Vũ Hoàng lại cười lạnh một tiếng sau đó thanh âm truyền vang giữa thiên địa chỉ cần dương chiến tại bản hoàng trước mặt quỳ xuống bản hoàng liền đặc xá thần châu nhân tộc tội nghiệt từ đó thần châu nhân tộc cũng sẽ không lại bị bản tộc săn giết nhân tộc cũng không cần lo lắng cho mình hải tử cha mẹ của mình chết tại trước mặt của các ngươi cỡ nào tất cả đều vui vẻ cục diện đáng tiếc là thiên hạ của các ngươi trung chủ vì hắn cao nạo mặt mũi lại tình nguyện hy sinh thân nhân của các ngươi hải tử lá hấu, ha ha thiên hạ của các ngươi trung chủ có thể từng quan tâm qua sinh tử của các ngươi dương chiến còn chưa lên tiếng đâu liền có người giận mắng mà đến liền ngươi điểm này manh khóe liền muốn đến châm ngòi chúng ta nhân tộc. Các ngươi những này ác ma lời nói, chẳng lẽ có người tin? Chính là, cái này vạn tộc chính mình ngu xuẩn, coi là nhân tộc cũng giống như bọn hắn ngu xuẩn. Trời rùa âm thanh truyền đến, vũ hoàng vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nhìn xem dương chiến, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không phá vỡ các ngươi nhân tộc ý nghĩ? Dương chiến không hề động, nhìn xem vũ hoàng, có một bộ phận người ngu xuẩn khẳng định sẽ tiếp nhận lời giải thích của ngươi, dù sao sợ chết, là nhân tộc, cũng là vạn tộc bản năng. Vũ hoàng lộ ra nụ cười, nếu như đem các ngươi nhân tộc sống lưng các ngang, sao lại không được? một thế hệ có một thế hệ số mệnh, dù cho chúng ta thế hệ này người chết hết, kẻ đến sau vẫn như cũ sẽ có người kế thừa chúng ta di trí. Vũ Hoàng thở dài, kỳ thật những năm này ta một mực tại xâm nhập hiểu rõ các ngươi nhân tộc, ta phát hiện một cái tiêu diệt nhân tộc biện pháp. Dương Chiến nhìn xem Vũ Hoàng, biện pháp gì? Tiêu diệt nhân tộc, chỉ cần tiêu diệt các ngươi nhân tộc truyền thừa, hoặc là các ngươi cho rằng nhân tộc văn hóa, văn tự, lịch sử, mấy đời người về sau, các ngươi thậm chí không nhớ ra được chính mình là người, nếu như lại cho nhân tộc đời sau giảng dạy một chút bọn hắn là sâu kiến ý nghĩ bọn hắn cũng sẽ trở thành một chút bạn tộc nuôi nuốt người như thế, cho là mình trời sinh chính là đê đẳng nhất, nhất tiện. Dương Chiến nhìn xem Vũ Hoàng, ý nghĩ là rất không tệ, nhưng là ngươi thật lý giải nhân tộc văn hóa cùng lịch sử lại nói, ta đương nhiên lý giải, trước đem các ngươi nhân tộc văn tự diện, sách toàn bộ đốt đi, sau đó lại đem các loại truyền thừa diện, văn hóa cũng liền biến mất, cái này gọi truy vấn. Dương Chiến nhìn xem Vũ Hoàng, tại bạn tộc săn giết uy hiếp phía dưới, vẫn như cũ có ma đế xuất hiện, cũng có ma đế thành xuất hiện, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội kia. vậy trước tiên đem người tu hành toàn giết, nhân tộc còn có có thể phản kháng, cũng giết. Diết quang, các ngươi căn bản sẽ không do dự, chính như ngươi bây giờ. Nếu như có thể giết ta, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm lâu như vậy, chuẩn bị ngươi tuyệt thế sát chiêu. Vũ Hoàng nhìn xem Dương Chiến, thở dài, ai, nói đến, ta quan sát nhân tộc nhiều năm như vậy, bao quát phu nhân ta, cũng là nhân tộc. Qua nhiều năm như vậy, ta phát hiện một cái rất khủng bố chuyện. Sự tình gì? Cái kia chính là mỗi người lòng người đều rất phức tạp, cũng không giống nhau. Muốn hiểu nhân tộc, ngươi muốn trước hiểu rõ nhân tộc lịch sử. Vũ Hoàng gật đầu, thủ giáo, hiện tại ngươi có thể đi chết. Nói xong, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cơn báo táp. Trong đó sấm sét vang rồi. Dương Chiến ngẩng đầu, hướng trời cao nhìn lại, đây chính là ngươi kéo dài thời gian là ta chuẩn bị. Chương 928, ngươi muốn trở thành ma hòa sao? Chương 928, ngươi muốn trở thành ma hòa sao? Nhân tộc không có đế cảnh, bản hoàng cũng là thắng mà không võ, cho nên bản hoàng liền giúp ngươi đưa tới đế kiếp bên trong lối kiếp, ngươi nếu là chịu nổi, có lẽ chính là nhân tộc duy nhất đế cảnh, ngươi hẳn là cảm tạ bản hoàng, nếu không lấy ngươi bản thể thực lực, ngươi liền đế kiếp cánh cửa đều sợ không tới. Dương Chiến nhìn xem trong đó sấm sét vang rồi, Dương Chiến lại nhịn cười không được, Mượn Tiên Uy tới giết ta đúng nếu như thiên uy đều không giết được ngươi quyển kia hoàng thừa nhận bản hoàng cũng không giết được ngươi ma hoàng không có nói với ngươi nói cái gì a lúc ấy thần châu giáng lâm giữa bầu trời lúc ngươi không có ở đây vũ hoàng hơi nghi hoặc một chút thế nào đột nhiên dương chiến phóng lên tận trời bay về phía ngoài thành vũ hoàng kinh thường nói lôi kiếp đã thành ngươi là trốn không thoát nói vũ hoàng một bước liền đi theo tại dương chiến sau lưng mà ở trên bầu trời phong bạo, dường như vĩnh viễn tại dương chiến trên đỉnh đầu ở ngoài thành hoang dã dương chiến không còn chạy Vũ Hoàng giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Dương Chiến, dường như đang chờ Dương Chiến hình thành câu diện. Dương Chiến lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái, kim thân trên mặt lại là không có chút nào chấn động. Giờ phút này, tiếp tục cảm giác kim thân lực lượng, mới đến kim thân, Dương Chiến vận dụng, còn không cách nào thuận bộn xuôi gió, rất nhiều thứ còn cần hắn đi cảm thụ, đi nhận biết. Tỷ như cái này kim thân chỉ có lực lượng mạnh mẽ, hắn nhưng không dễ dàng khống chế. Trước đó cùng Vũ Hoàng nói chuyện, Dương Chiến ngay tại dụng tâm cảm thụ kim thân tất cả. Dương Chiến trước sau như một đứa thích biết người biết ta bạch chiến bạch thắng, bây giờ ngay cả mình cũng không nhận ra chỗ nào có thể phát huy ra cố này kim thân lực lượng chân chính? mà lúc này Dương Chiến nhắm mắt lại tiếp tục thôi diễn kim thân sử dụng. Bây lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, trực tiếp đánh vào Dương Chiến kim thân thượng. kinh khủng lôi uy, nhường xa xa thiên đô thành đều đang rung dậy. rất nhanh Dương Chiến hoàn toàn bị dìm ngập tại trên lôi hải. Vũ Hoàng cảm thụ được kia kinh khủng lôi uy, hơn nữa hơn một năm trước hắn kinh nghiệm đế kiếp mới biết được cái này lôi kiếp đến cùng khủng bố đến mức nào. Vũ Hoàng nhìn xem lôi quang bao phủ bên trong thân ảnh lộ ra nụ cười thiên uy phía dưới tất cả đều sâu tiến đông nhiên một đạo lôi quang tràn ngập kim thân, đông nhiên xông ra lôi hải, sát na xuất hiện ở vũ hoàng trước mặt, vũ hoàng hơi sững sờ, lập tức liền lách mình mà đi, cũng không cùng dương chiến giao phong, nhưng là vũ hoàng lại ngây mẩn cả người, hắn rõ ràng nhất niệm trăm dặm, thật là kia toàn thân lôi quang dương chiến vẫn tại cách đó không xa. lúc này dương chiến tay phải nắm chặt huân độn trùng trung miệng, trực tiếp liền đối với vũ hoàng đập xuống, vũ hoàng lại lần nữa di hình hóa ảnh, lại đột nhiên con ngươi co lại, ngươi thế nào hắn lấy vũ tộc am hiệu tốc độ chảnh mở to mắt, trước mắt vẫn như cũ là huân đội trùng, anh ông lôi minh, doanh minh, trung vang nở rộ, vũ hoàng trừng bao mắt bị nện tiến vào trong đất, tám rửa lôi đình dương chiến giờ phút này như là lôi thần đồng dạng, dơ lên huấn độn trùng lại lần nữa hướng phía dưới lập xuống, ba anh, vũ hoàng vừa lao ra lại lần nữa bị nện bùi bặn, lập tức vũ hoàng bị đánh bay, giờ này phút này dương chiến trong lòng cũng không khỏi đến kích động, kim thân lực lượng đủ để chèo chống cường hành tốc độ, hơn nữa dương chiến còn phát hiện huấn độn trùng chính xác sử dụng phương thức, cho tới nay dương chiến đều đem huấn độn trùng xem như vòng phòng hộ, lại không có nghĩ tới cái đồ chơi này không phải liền là đại hào của gạch lê thợm ngươi thế nào tại trong lôi tiếp con anh vũ hoàng thiên được bù phát nhưng là tại hốn đột chung ba chạm phía dưới đế cảnh thiên bực vậy mà cũng như không vũ hoàng mở to hai mắt nhịn làm sao có thể anh? ông vũ hoàng miệng phun máu tươi trong nháy mắt trốn xa nhưng là hoàn toàn nắm giữ kim thân lực lượng vận dụng dương chiến tăng thêm hốn độ chung quả thực nhường dương chiến cảm giác mình cùng đế cảnh cũng không cái gì khác biệt anh a vũ hoàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài đại gia vừa rồi ngươi đánh ta không phải rất khởi không cần trách a Dương Chiến, các ngươi nhân toàn một câu, tặng cho ngươi, còn nhiều thời gian. Bành, Vũ Hoàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một cánh cửa như thế, một sát na liền biến mất. Dương Chiến sách theo huấn độn chung, không có truy, bởi vì huấn độn chung tiêu hao lực lượng quá mức kinh khủng. Mới một hồi, Dương Chiến cũng cảm giác cái này kim thân đều muốn bị móc giống như thế. ầm ầm, lôi kiếp không ngừng đánh kích xuống, Dương Chiến người không việc gì như thế, cứ như vậy mặc cho lôi đình đánh kích. Mà Thiên đô thành trên không đại chiến ma hoàng, trong lúc lơ đãng trông thấy Vũ Hoàng lại bị Dương Chiến lần lượt đến chạy như bay một phút này, ma hoàng trong lòng run lên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. phải biết, đây chính là có thể khiến cho hắn đều vô kế khả thi vũ hoàng a. với anh, ma hoàng phân tâm, bị thần ma truy đánh trúng. ma hoàng sắc mặt đại biến, lúc này chỉ có một cái tâm tư, cái kia chính là chạy. với anh, đế cảnh muốn chạy trốn, dường như rất ít có thể đổi tới. cái này không, ma hoàng trong chớp mắt liền không còn hình bóng, mà cái khác vương phía trên cảnh cũng không thể tránh được. bất quá, rất nhiều người, lúc này đều rung động tại dương chiến vừa rồi bỗng phát ra lực lượng kinh khủng. cái này còn cần đế cảnh sao? cái này không phải liền là đế cảnh sao? ầm ầm, Lôi uy mãnh liệt, nhường nhân tộc cường giả nhóm, cảm nhận được kia kinh khủng thiên uy, cũng lại lần nữa là dương chiến lo lắng. bất quá lúc này, hai đại đế cảnh chạy. bạn tộc các cường giả lại không có may mắn như thế. tại nam đế cùng bắc đế dẫn dắt phía dưới, không ít bạn tộc cường giả đã lưu tại thần châu, trở thành thần châu đại địa chất dinh dưỡng. dù cho hung hán vô cùng mà vương đường cát, lúc này đều cảm thấy có chút luống cuống. đường cát đống nhiên không để ý cái khác tộc cường giả, trực tiếp một người giết ra vây quanh. nhưng là nhân tộc cường giả tiếp tục đuổi giết, nhường đường các cảm giác hoàn thành một đoạn, liền phải dừng lại, giết cho máu chảy thành sông. Không có nghĩ rằng, lúc này một thanh âm truyền đến, thượng vương, theo thanh âm của ta đến. Đường cắt sững sờ, bất quá nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng đuổi theo. chạy bộ đường cắt, đông nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện người đứng phía sau tộc tri bình không có. bốn phương tám hướng biến vô cùng an tĩnh, đường cắt có chút không hiểu, tinh hồng ánh mắt nhìn trung quanh lúc này đã nhìn thấy một cái vẻ mặt nghiêm chỉnh người trẻ tuổi xuất hiện tại hắn cách đó không xa. thượng vương hiện tại ngươi an toàn, đường các nghi hoặc, ngươi là dương lân a, ngươi tại sao phải giúp ta? dương lân thần sắc nghiêm túc, ta muốn cầu ngươi hỗ trợ. đường các lập tức mắt lộ ra hung quang, ngươi là dương võ nhi tử, dương võ lao thất phu kia, lửa gạt ta ma tộc, giết tộc nhân ta, đang chém. dương lân đối mặt hung uy mười phần đường cắt, lại không có chút nào e ngại, bình tĩnh nói, ta cũng có ý đó, dương võ chiếm lấy thân thể của ta, ta chính là người giúp ta giết dương võ. có ý tứ gì? dương võ hiện tại dùng thân thể, là ta, hắn thân làm phụ hoàng ta, thế mà đoạt thân thể ta, đã tưởng ta là thiên hạ trung chủ. Dương Chiến cũng đoạt ta mà bị, ta hận. Dương Lân trong mắt, lóng lánh điên cuồng ánh mắt. Đường Cách cười lạnh nói, ta sớm muộn sẽ giúp ngươi giết người phụ hoàng, tiến hắn đi gặp ngươi. Nói, Đường Cách liền phải hạ sát thủ. Nhưng là Dương Lân lại tới một câu, ngươi muốn trở thành ma hoàng sao? Cho cười, ngươi còn có thể giúp ta không thành. Đối, dựa vào cái gì? Vàng ta có thể dẫn ngươi đi quỷ. Đường Cách ngừng, trừng lớn tinh hồng ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Lân, ngươi nói là sự thật. Chương 929 càng hiểu rõ nhân tộc càng đáng sợ trường 929, càng hiểu rõ nhân tộc càng đáng sợ ma hoàng mặc dù thụ chút tổn thương, vốn không tính là gì. thật là, thứ này lại có thể là một đám hắn một mực coi là sâu kiến nhân tộc bay công mà thành. lúc này, ma hoàng cảm thấy mấy phần quất đủ. bất quá nghĩ lại, nghĩ đến vũ hoàng bị dương chiến dùng hố độn trung bung mạnh bay cảnh tượng, ma hoàng trong lòng trong nháy mắt liền thăng bằng. rất nhanh, ma hoàng nhìn thấy phía trước vũ hoàng. vũ hoàng sắc mặt có chút âm trầm, khí tức cũng có chút hỗn loạn. ma hoàng lập tức kêu lên, vũ hoàng, thương thế như thế nào? chấn áp ngươi, giữ Ma Hoàng đấy mắt hiện lên một sợi hàn quang, lập tức lộ ra đủ cười. Vũ Hoàng, ngươi đối ta còn như thế đại giới tâm làm cái gì? Ngươi để cho ta ma tộc lấy vũ tộc vi tôn, ta làm theo. Vũ Hoàng nhìn Ma Hoàng một cái, nhìn về phía Thần Châu phương hướng, chính ngươi chạy ra ngoài, cái khác bạn tộc cường giả đâu? Ma Hoàng sững sở, há to miệng, rất muốn nói. Ngươi không phải cũng là chính mình chạy ra ngoài? Bất quá, lời đến quẹt miệng, Ma Hoàng nghiêm túc nói, nhân tộc thật sự là thật bất khả tư nghị, rõ ràng không có một cái nào để cảnh, thế mà có thể để ngươi ta thủ thường Bản hoàng vừa rồi nếu là chạy chậm một chút vô cùng, có khả năng liền không về được. Nói đến đây, ma hoàng không khỏi nghĩ đến cái kia quỷ dị đứa nhỏ, thậm chí, dường như tiểu nha đầu kia thật có thể nuốt sống hắn ma kiếm. Đây chính là đế cảnh thần minh a, tiểu nha đầu kia làm sao có thể dùng răng cắn? Nghĩ đến cái này nhân tộc nha đầu răng lợi, ma hoàng trong lòng đều có chút sợ hãi. Một khi có cơ hội, hắn thậm chí hoài nghi, nha đầu kia có thể đem hắn cũng cho nuốt sống. Vũ hoàng nhìn xem sắc mặt tâm tình bất định ma hoàng, mở miệng nói, không cần sợ hãi, dương chiến chết chắc. Ta không phải sợ hãi, mà là nhân tộc này thật sự là có chút quỷ dị. Vũ hoàng có khả năng hay không? nhân tộc nắm giữ quỷ lực lượng. Lời này vừa nói ra, Vũ Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ma Hoàng, ngươi có cái gì phát hiện? Dương Kim cùng Dương Thanh cũng không tính là gì, chỉ là kia thần ma truy bị bọn hắn nắm giữ, thật là đằng sau chặn đường ta kia già trẻ lớn bé bốn cái, khá quỷ dị. Thế nào quỷ dị dạng? Một cái nhìn qua phải chết già lão ra hỏa, hắn chịu ta một kiếm, thế mà bằng vào thân thể kháng trụ, xương cốt của hắn giống như đế cảnh thần binh như thế cứng rắn. Ma Hoàng nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi cảnh tượng, hắn một cái đế cảnh, thế mà bị mấy cái vương cảnh cho làm trận vật không chịu nổi lúc này vậy mà cũng có mấy phần nghĩ lại mà kinh cảm giác. bất quá ma hoàng vẫn là tận lực hồi ức. sau đó còn nói có một cái bụng giống như có một người khác. vũ hoàng nghe xong cũng tao mày lên. cuối cùng ma hoàng nghiến răng nghiến lợi nói nhất là cái mới nhìn qua kia chỉ có mấy tuổi tiểu nữ hài. ngươi dám tin tưởng sao? nàng có thể dùng miệng tiếp ta một kiếm, còn có thể cắn ta ma kiếm. lúc ấy ta cũng hoài nghi ma kiếm nếu là không có bị ta cầm về, nói không chừng đều nát. ma hoàng ngữ tốc đều biến nhanh hơn, hiện nhiên tâm tình chập trùng kịch liệt. vũ hoàng chân mày liễu chặt hơn. còn gì nữa không? không có, nhưng là mấy người kia. Hoàn toàn không giống như là những người khác tộc vương cảnh, thực lực của bọn hắn không cách nào dùng vương cảnh thượng trung hạ để cân nhắc. Ngược lại ta chỉ biết là bọn hắn là vương cảnh, cụ thể giai đoạn là gì, ta không cách nào cảm giác được, mà bọn hắn cho thấy ở một phương diện khác thực lực càng là quỷ dị. Nói đến đây, Ma Hoàng nhìn qua Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, cái này quỷ ngay tại Thần Châu. Bây giờ Dương Chiến thực lực tăng bọn, trước đó ta liền nghe nói hắn đi quỷ, cho nên mới có thể tiến triển khủng bố như vậy. Vũ Hoàng như mày, không nói gì. Ma Hoàng lại nuốt ngụm nước bọt, tương truyền, cái này quỷ có nhân tộc chí thánh tiên tổ bí mật, nếu như những này nhân tộc đạt được hoặc là quỷ tồn tại giúp nhân tộc, vậy chúng ta Vũ Hoàng nhìn về phía Ma Hoàng, cho nên ngươi sợ. Ta không phải sợ, ta là cảm thấy nếu quả thật có loại khả năng này, vậy chúng ta vạn tộc nên đi nơi nào. Vũ Hoàng lông mày giãn ra, điên tâm đi, Dương Chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Hoàng sững sờ, thật, hiển nhiên hắn không tin lắm, dù sao Dương Chiến bị hắn tám thanh ma kiếm đâm xuyên, thế mà cũng còn không chết, không chỉ không chết, còn đem hắn 12 thanh ma kiếm biến thành bốn thanh, nhường hắn thực lực giảm lớn. Nếu không, thế nào nhường tên trước mắt này thành đế, còn nhường gia hỏa này nắm. Vũ Hoàng gật đầu, hắn đế kiếp con đường không có phía trước hai bước làm cơ sở, trực tiếp đi vào bệt lôi, kim lôi, đỏ lôi tam kiếp, thập tử vô sinh, lại thêm bản thân hắn mới nhiều ít thực lực, cái này để tiếp dựa vào là chính mình, mà không phải bên ngoài lực lượng, hỗn độn chung đều không thể bảo đảm hắn. Ma hoàng dường như minh bạch, cho nên ngươi ở chỗ này chờ. Không phải, chẳng lẽ chúng ta vạn tộc thật sự như thế thất bại tan tác mà quay trở về? Ma hoàng theo bản năng nhìn về phía Vũ hoàng phía sau cánh chim, ách, hoàn toàn chính xác có chút ngoái ngoái. Đúng vào lúc này, xa như vậy chỗ trên bầu trời, tản ra kinh khủng thiên uy. Vũ hoàng lộ ra nụ cười, mặc kệ là quỷ hắn cũng tốt vẫn là ai giúp hắn cũng được, đế kiếp chỉ có chính mình kiêng. Ma Hoàng cũng lộ ra nụ cười, nếu như Dương Chiến chết, cái này ngược lại cũng đúng cũng thiếu một cái hòa lớn, đáng tiếc, ta ma tộc thần ma truy không có, Dương Chiến sau khi chết, hỗn loạn chung nhất định phải nắm bắt tới tay, nếu không tiên ngoại tiền thai hoàng lẩm, cũng cho chúng ta khó chịu. Đương nhiên, Ma Hoàng nghĩ tới điều gì, vậy bây giờ chúng ta lại quấy nhiều hắn một phen, chẳng phải là nhường hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không được, bản thân cái này chính là ta vì hắn dẫn ra lôi kiếp, vốn cũng không phải là dành riêng cho hắn, chúng ta tùy tiện nhúng tay, rất dễ dàng bị động nhập kiếp. Ma hoàng sử sở, lập tức có chút mở miệng, "Vũ Hoàng, ngươi từ nơi nào biết nhiều đồ như vậy?" Vũ Hoàng lộ ra mấy phần đủ cười, "Ta quan sát Ma Đế thành nhân tộc hơn 2000 năm, luôn luôn có chút thu hoạch." Ma hoàng nhìn xem Vũ Hoàng, mắt sáng ngời, "Ngươi thu hoạch thứ gì?" "Muốn biết, về sau ngươi có thể tự mình thiết lập một tòa thành nhỏ, nuôi nhốt một số nhân tộc, thật tốt quan sát. Quá tốn thời gian, ta lại làm không được." Mời anh, Một tiếng vương xa truyền đến oanh minh, còn có cái kia kim sắc lôi quang mang theo hủy diệt tất cả khí cơ. Khí cơ này, nhường Vũ Hoàng cùng Ma hoàng tinh thần đại chấn. "Vũ Hoàng, chúng ta chiếm cứ thần châu!" nhất định phải để nhân tộc vĩnh thế thoát thân không được. Bản hoàng đã vì nhân tộc thiết kế một đầu diện trùng con đường. Vũ hoàng nhàn nhạt nói, làm kim lôi vanh kích mà xuống, giữa thiên địa tất cả tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Ma hoàng lộ ra đủ cười, xem ra thành công, cái này trên thiên kiếp vân phong bạo cũng không có. Vũ hoàng cũng lộ ra đủ cười, chờ một chút, dù cho kim lôi không có diện đi hắn, sau cùng đó lôi cũng là hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Ma hoàng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía vũ hoàng, vũ hoàng, chúng ta một mực nghe nói ngươi đối nhân tộc rất thân cận, thậm chí rất hòa thuận còn đỉnh lấy áp lực đem nhân tộc nữ nhân xem như người chính thất, thế nào cảm giác ngươi so với chúng ta đối nhân tộc còn muốn hung ác." Vũ Hoàng ánh mắt hơi khép lên, bởi vì càng hiểu rõ nhân tộc, mới càng cảm thấy nhân tộc chi đáng sợ. Chương 930, nát chương 930, nát Ma Hoàng Thâm Dĩ nhiên ở đầu, hoàn toàn chính xác đáng sợ, những này nhân tộc, thật là đáng sợ, nhất là Dương Chiến, lần trước nắm ta cùng thần chủ, chúng ta đường đường hai đại đế cảnh, đối với hắn vậy mà thúc thủ vô sách càng nói, Ma Hoàng càng là nghiến răng nghiến lợi, còn có thần tộc cùng ta ma tộc, tại thần châu tổn thất hơn phân nửa, tất cả đều là tiểu tử này giả chết, đem chúng ta hố Vũ Hoàng có chút lãnh đạo, lúc ấy ta liền để Thánh Chủ không nên khinh cử bạo động, cũng không cần thăm dự. Hắn không nghe, nếu không ta Vũ tộc làm sao lại tổn thất nặng nề? Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái, chuyện khi đó không cần phải nói, căn do chính là nhân tộc. Điểm này ta so với các ngươi xem sớm tin tưởng. Bây giờ ngươi đưa về bản Hoàng dưới trướng, coi như không mượn. Ma Hoàng ổn quyền, về sau tất cả nghe theo ngươi. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản không có kiếp vân phong bạo thế mà lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Ma Hoàng trừng to mắt, còn chưa có chết. Vũ Hoàng lại hết sức bình tĩnh, không cần lo lắng, lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Cái này đỏ lôi lợi hại. Người ta đều rất rõ ràng. Ma hoàng gật đầu. Dương chiến kim thần đã tại kim lôi phía dưới hỏng mất, hiện lộ ra bên trong tượng đá. Tượng đá mắt trái mặc dù khôi phục thành mắt người, nhưng lại nhắm mắt lại. Trên thân không có chút nào một chút sinh cơ. Trên trời lôi kiếp mây cũng đã biến mất. Giờ phút này, một mực là Dương chiến hộ pháp A phúc bọn người sát mặt đều ngưng trọng lên. Tiểu A bảo thậm chí đỏ cả với mắt, lao ra sẽ không thật gánh không được a. Cái này một bên Dương kim cùng Dương thanh, hai người không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Dương chiến tượng đá. Hai người tròng mắt lại tại chuyển động, dường như nội tâm ý nghĩ rất nhiều. Dù sao lúc đầu tự do hai người, vừa rồi đung nhiên liền lại bị cáo chế, đến mức hai người đánh lén ma hoàng. một phút này hai người trời sập, bây giờ trông thấy cái này kinh khủng lôi kiếp, để cho hai người mát thấu tâm, vừa nóng gọt lên, Đông nhiên kia lôi kiếp mây thế mà lại lần nữa ngưng tụ. trong lúc nhất thời hai người nỗi lòng lo lắng lại chết. ầm ầm, trong đó lôi minh không ngừng, còn có nhìn một chút đều cảm thấy kinh khủng màu đỏ lôi quang. giữa thiên địa càng là một mảnh túc sát, nhường một phương thế giới này, dường như chỉ còn lại lôi minh gầm nhẹ. tiểu a bảo trừng to mắt lao ra không chết. Thanh, đừng nói mỏ, nhìn cho thật kỹ. Lưu A liên trực tiếp gõ Tiểu A bảo đầu một chút. Vào thời khắc này, tượng đá bỗng nhiên chuyển ra vỡ vụ thanh âm, sau đó ra đá rơi xuống rất nhiều xuống tới, lộ ra bên trong tử khí mở mịn thân thể. đang nửa nằm, thoi thóp thanh vũ trông thấy một màn này, lộ ra nụ cười. Sư tôn ta chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn còn muốn dạy ta, còn muốn mang theo ta đi đến vô thượng đại đạo đâu nói xong, thanh vũ nhắm mắt lại, dường như chết như thế. Thiên đô thành phương bắc, Dương Kiến mang theo một đội người, mắt thấy Dương Chiến vị trí, tiểu tử này chính là mạng lớn a bên cạnh một cái giả giống như muốn chết lão đầu thanh âm khẳng khàn nếu là ta thật sự là minh đế ta đều không thu được hắn luôn có thể bất tử dương Kiến cười nói ngươi không phải liền là minh đế ta nói chính là trong truyền thuyết minh đế ta cái này tính là gì lão đầu bất đắc gì nói lúc này bên cạnh trong quan tài chuyến gia dọn buồn buồn dương chiến nếu là chết thân thể của hắn chúng ta lấy tới nhất định có thể tạo ra vô thượng thần bản dương Kiến cười tủm tỉm nói thi gia lão tổ ngươi tốt nhất là đừng để dương chiến nghe được không phải vách quan tài cho người sốc Ta thật là chăm chú, đế kiếp một bước cuối cùng, hung hiểm vô cùng, không dễ dàng như vậy. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều trầm mặc. Đông Kiến hỏi một câu, vậy ta nhị đệ cái này nếu như vượt qua cuối cùng này một đạo đỏ cướp, hắn có phải hay không chính là đế cảnh? Lúc này, Minh Đế cao mày nói, không chọn bện đế cảnh. Ý gì? Đế kiếp không viên mãn, chính là không chọn bện, nhiều lắm là xem như vương phía trên cảnh a. Dương Kiến sững sờ, vậy ta nhị đệ liền xem như vượt qua, đây không phải là uống công chịu đựng sẽ đánh. Không uống công chịu đựng, đây không phải nhảy lên vương phía trên cảnh sao? trong quan tài chuyển ra thi ra lão tổ thành âm, rốt cục Kiếp vân kia trong gió lốc gần chứa tuyệt thế đỏ lôi, rốt cục thành hình, ngang nhiên bổ xuống. giờ phút này giữa thiên địa chỉ có đạo ánh sáng này màu, nhường cùng thế giới này đều xoa một tầng hào quang màu đỏ. đồng thời đáng sợ khí cơ, nhường vương viên chăm dặm bên ngoài đám người đều cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Và anh. đỏ lôi đánh vào dương chiến mở ra bắt đầu dạn nứt tượng đá bên trên, thoáng qua một chút, tất cả gia đá rất xuống, một cái tử khí bao quanh thân thể, trong chốc lát liền bị màu đỏ lôi quang thối hệ. cùng lúc đó. Phương Viên trong dặm tất cả mọi thứ đều bị màu đỏ lôi quang như bẻ cảnh khô hoàn toàn hóa thành cho tàn. Khói bụi phô thiên cái địa, khói bụi phía dưới hố sâu to lớn. Phương Viên trong dặm tất cả sinh cơ đều tại thời khắc này diệt tuyệt. Tiêu nhường đế cảnh cường giả đều sinh ra sợ hãi màu đỏ lôi quang, thật lâu mới dập tắt. Khói bụi tán đi, thính mịch to lớn trong hầm cũng không có bất kỳ sinh cơ xuất hiện. Rất nhiều người đều vào tới, muốn biết Dương Chiến gánh vác không có. Lại tại giờ phút này, Vũ Hoàng Cung Ma Hoàng, hai đại vạn tộc đế cảnh, vậy mà ngóc đầu trở lại. Đế cảnh chi uy làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều lại biến. Dương Tiến dẫn đầu thi nhà cùng U Minh quỷ phủ người, sắc mặt cũng thay đổi. A Phúc bọn người không để ý đến, vọt thẳng tiến vào trong hầm, tìm Dương Tiến dù cho một chút dấu vết để lại. Kết quả, kia thật dày trong bụi đất, khó mà tìm kiếm Dương Tiến một chút xíu khí cơ. Mẹ, Lão Gia liền cặn bã cũng không có. Tiểu A bảo nói, những người khác càng luống cuống. Sẽ không, Lão Gia thật là ta nhóm hy vọng duy nhất. Lao Tống kích động, khắp nơi tìm kiếm. Lại tại lúc này, một cái tiểu hồng tước nhào xuống dưới, một lát, bang bang kêu vài tiếng. Tất cả mọi người nhìn sang, đã nhìn thấy tiểu hồng trực tiếp theo đuổi đất phía dưới kéo ra khỏi một người. Tất cả mọi người nhìn xem kia toàn thân bùi lất người, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là không phải Dương Chiến, còn có thể là ai? Ngươi anh, Dương Chiến trên thân chợt bộc phát ra kinh người khí cơ. Lập tức, liền để hung hăng mà đến Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này cũng chưa chết. Ma Hoàng rung động. Dương Chiến đột nhiên phóng lên tận trời. Ngươi anh, một tiếng vang minh, bùi lất trên người trong nháy mắt không có, lộ ra cường kiện thân thể, cùng tự sắp ý vị. Tiểu Hồng xoay quanh tại Dương Chiến bên người, vui sướng Dương Chiến nhìn về phía Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng, còn không có bị đánh đuổi. Dương Chiến nói, đông nhiên đưa tay, theo trên thân sinh sinh rút ra một thanh ma kiếm. Chỉ là thanh ma kiếm này, lôi ra đến vậy mà liền mục nát, vỡ thành tàn bã. Thấy cảnh này, Ma Hoàng đỏ ngầu cả mắt, "Ta đế cảnh thần binh." Dương Chiến chậm rãi rút ra thanh thứ hai, lộ ra đụ cười, "Ma Hoàng đau lòng sao?" Đau lòng liền đến, "Để ngươi báo thủ." Ma Hoàng cũng không dám động, nhìn về phía bên người Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thành nói một chữ, "Đi." Lời còn chưa dứt, Vũ Hoàng dẫn đầu chạy. Ma Hoàng nơi nào còn dám lưu lại, điên cuồng truy tìm mà đi. Hỗn độn trung xuất hiện ở Dương Chiến trong tay, Dương Chiến tiếng như lôi đình, cuồn cuộn mà đi hai vị không luận bàn một chút, hai đại đế cảnh đã sớm chạy không còn hình bóng, mà dương chiến cũng không có truy, một thanh một thanh đem ma kiếm toàn bộ rút ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ rút ra liền vỡ vụn hóa thành tản bã. dương chiến nhìn xem người trung quanh, vẻ mặt lênh đênh, tiêu diệt toàn bộ thần châu bên trong tất cả vạn tộc dương nghiệt, không thể buông tha một cái. là đại đô đốc, bản đô đốc muốn đi làm một sự kiện, về sau để cho người ta hoảng trò các ngươi phong thưởng. nói xong, dương chiến phi thân mà lên, sát na đi xa. mặc dù không biết rõ đi địa phương nào, nhưng là nhân tộc sĩ khí tham bọn, chỉ là dương võ cùng dương kiến Hai người cách không liếc nhau một cái, hai người cũng cau mày lên. Chương 931, trận đường cấp của chương 931, trận đường cấp của Dương Chiến một mình đứng tại Ma Đế thành phế tích bên trên. Nhìn xem cái này đã từng phồn hoa thành trì, bây giờ đã đổ nát thê lương, cái này phế tích, tựa hồ cũng còn kiệt lực kể rõ đã từng tàn khốc chiến tranh. Đương nhiên, Dương Chiến hỏi một câu, vì sao lại thất bại? Người rõ ràng vượt qua đỏ lối tiếp, còn sống tiếp được, không phải hẳn là thiên địa trả lại, để ngươi hoàn toàn bước vào địa cảnh. Cũng không có đáp lại. Dương Chiến nhíu mày, trực tiếp xốc lên một vùng phế tích, tìm tới một cái cửa hàng, đi xuống. Cửa hang phía dưới có điệu đạo dài, hai phe còn có thành thất. Mà lúc này, những này trong thành thất, chất đầy nhân tộc thi thể, nhìn một cái, tất cả đều là lão nhân. Thi thể cũng không hư, vẫn như cũ sinh động như thật, giống như chỉ là ngủ thiếp đi như thế. Trong đó, có một cái nếp nhăn khe danh tung hoành lão giả, ngồi ở trong đó, hắn mở ra đôi mắt giàn mua và đủ, nhìn xem tiến đến Dương Chiến. Dương Chiến cũng nhìn xem hắn, nếu mày, đây là, ta dùng hết tạo hóa của mình, vì ngươi chế tạo một bộ kim thân, đèn đã cạn dầu. Lão giả thanh âm rất là bình tĩnh, thậm chí bình thản, Đã phải chết ta còn là muốn trở lại ta ra đời địa phương, dù là nơi này đã là phế tích. Dương Chiến đi tới, ngồi ở trong thi thể, cùng Lâm Hùng ngồi đối diện. Lúc này Lâm Hùng đã già nuông không từ nổi, như là trong gió nến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dở tắt. Ta cũng phát hiện, Lâm Hùng trong đôi mắt già nuông lại có chút nghi hoặc, ngươi phát hiện gì rồi? Ta phát hiện đế kiếp bên trong bí mật. Lâm Hùng nhíu mày, nếp nhăn trên mặt sâu hơn. ngươi làm sao có thể phát hiện, ngươi, ưn, ngươi thế nào vào bức cảnh? Dương Chiến bình tĩnh nói, vũ tộc thanh thiên cùng ma hoàng lại lần nữa tập kích thần châu. Thanh thiên là ta dẫn hạ lôi kiếp, chính là đế kiếp đệ tạm trọng, ba bước lôi kiếp. Lâm Hùng lúc này mới chợt hiểu, đột nhiên hơi xúc động, không hổ là Thần Châu nhân tộc chúng chủ, ngươi còn không có nhập vào cảnh, vậy mà có thể sinh sinh chống đỡ ba bước lôi kiếp. Nói xong, Lâm Hùng lại thở dài, ngươi đã phát hiện, vậy ngươi cũng chúng chiêu. Dương Chiến gật đầu, không sai, ta cũng chúng chiêu, liền ẩn chứa tại một bước cuối cùng đỏ lôi bên trong. Lâm Hùng lại lần nữa thở dài, xem ra, thiên muốn diệt nhân tộc ta Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thanh thiên độ kiếp liền không sao cả? Lâm Hùng nhìn xem Dương Chiến Ta gần nhất cũng đang suy nghĩ, đến cùng là vì cái gì? Nhưng có cái gì mặt mũi? Lâm Hùng lao mắt có chút đỏ, khả năng bởi vì tứ đại thiên môn chuyện. Dương Chiến nếu mày không nói gì, tiếp tục nghe xong xuống dưới. Lâm Hùng chậm rãi nói, tứ đại thiên môn thiết lập, chính là lấy hôn độn trung làm cơ sở, mà ngươi hẳn phải biết, hôn độn trung chính là nhân tộc căn cơ, mà tứ đại thiên môn đang kéo dài tiêu hao giữa bầu trời một phương thế giới này bản nguyên lực lượng, cũng chính là thiên đạo lực lượng. Nói đến đây, Lâm Hùng nhìn xem Dương Chiến, thiên đạo có hại, hai họa nhân tẩu. Dương Chiến có chút không hiểu, kia bị sao vạn tộc thành đế liền không sao cả? Tứ đại thiên môn là nhân tộc thiết lập, tổn hại giữa bầu trời bản nguyên chi lực chính là nhân tộc, cho nên nhân tộc không có cơ hội thành đế. Kia 3000 năm trước, Ma đế là thế nào thành đế? Lâm Hùng hơi sửng sở, cái này muốn nói thiên đạo có hại, tứ đại thiên môn thiết lập lâu như vậy, liền không nên xuất hiện Ma đế. Lâm Hùng nghĩ nghĩ, vậy thì có khả năng chính là 2000 năm trước Nam Thiên môn sụp đổ nguyên nhân, Nam Thiên môn sụp đổ về sau, vạn tộc cũng không được, một lần kia đế cảnh liền tổn thất nặng nề, về sau chỉ còn lại ba tôn. Dương Chiến nhìn xem Lâm Hùng, hỏi một câu, ngươi cảm giác đỏ kiếp trùng chính là cái gì? Lâm Hùng nghi ngờ nói, Ngươi không phải cảm giác được sao? Ta muốn thấy nhìn, có phải hay không như thế?" Lâm hùng gật đầu, đỏ lôi đánh kích ta một phút này, ta nhìn thấy đỏ kiếp trùng có một thân ảnh, đạo thân ảnh này mặc dù cùng đỏ lôi một cái nhan sắc, nhưng là ta xác định kia là một cái hình người thân ảnh. Sau đó, ta vượt qua đỏ lôi, mặc dù thiên địa vẫn như cũ trả lại, ta nắm giữ ngắn ngủi đế cảnh năng lực, đáng tiếc, thân thể của ta, nguyên thần của ta, thần hồn của ta đều gặp tổn thương, lại không cách nào khôi phục, đến mức ta chỉ có thể nắm giữ ngắn mũi đế cảnh năng lực, cũng sống không lâu. Dương chiến nhíu mày, ta cũng nhìn thấy, là có đồ vật gì? gây mất chúng ta nhân tộc đế cảnh con đường hẳn là đạo thân ảnh kia ta không cách nào xác định đó là cái gì dương chiến có chút bất giác dĩ bởi vì hắn thân thể nguyên thần thần hồn cũng gặp tổn thương dù cho hiện tại hắn nắm giữ vương cảnh thực lực tăng thêm vô số trùng hoàn toàn có thể cùng đế cảnh một trận chiến tối thiểu cũng là đứng ở thế bất bại nhưng là trông thấy lâm hùng dạng này dương chiến biết chính mình cũng không dài lâu chết sống ngươi biết không có thể bảo đảm ngươi không sống không chết có ý nghĩa gì lâm hùng tự dễ cười một tiếng ta hiện tại chính là người phế nhân thậm chí so với người bình thường cũng không bằng Tay chói gà không chặt, không sống không chết tồn tại, căn bản không có ý nghĩa. Dương Chiến nhíu mày, vậy ngươi không nghĩ tới tìm tới biện pháp giải quyết? Đó là cái gì cũng không biết, lại thế nào giải quyết? Ngươi bị hòa đá, ta không được, ta chỉ có đem còn lại lực lượng vì ngươi cô đọc một tôn kim thần, hy vọng có thể giúp nhân tộc ngăn cản bạn tộc đế cảnh. Dương Chiến uể quyền, đa tạ. Không có ý nghĩa, ngươi cũng trúng chiêu, cái kia chính là trời muốn diệt nhân tộc. Không cần bi quan như vậy, nhân tộc trong lịch sử trải qua rất nhiều chuyện đều có thể vượt qua, tiếp tục kéo dài, ta tin tưởng lần này, như thế có thể, hơn nữa vạn tộc chỉ còn lại hai tôn đế cảnh chỉ cần cái này hai tôn đế cảnh chết nhân tộc ta liền có cùng vạn tộc chống lại năng lực ta thậm chí tin tưởng nhân tộc ta trí tuệ hoàn toàn có thể đem vạn tộc dẫm tại dưới chân lâm hùng nhìn xem dương chiến kia tràn ngập đấu trí ánh mắt cũng tuổi hồ có chút lây nhiễm không sai nếu như vạn tộc đế cảnh diện nhân tộc năng lực hoàn toàn chính xác có thể trong này thiên thật tốt sinh tồn được nhưng là nhân tộc cuối cùng không cách nào thành tiểu đế cảnh mà trong vạn tộc một khi có người lại lần nữa thành đế cái này nhân tộc lại lấy cái gì đến chống lại nói đến đây lâm hùng có chút buồn bã Ngươi cũng biết, đế cảnh cùng vương phía trên cảnh mặc dù cách xa một bước, nhưng là một bước này, lại là cách biệt một trời. Đế cảnh tự lực hoàn toàn không cách nào dùng vương cảnh số lượng để đền bù. Dương Chiến Nghiêm túc nói, có thể. Lâm Hùng sững sờ, có thể. Đúng, lần này Ma Hoàng liền bị nhân tộc ta mấy tên cường giả chặn đường, còn nhường hắn thụ đường. Lâm Hùng mặt giả bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Ta trước đó cũng có chút không thể tin được, dù sao đế cảnh cùng vương cảnh ở giữa cách một cái là trời, mà lần này ta cải biến chút cái nhìn, ta vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao nhân tộc vương phía trên cảnh, ta tự nhiên biết lớn bao nhiêu lực lượng, đừng nói mấy tên, chính là mấy chục tên cũng khó có thể chống lại một tôn đế cảnh. Dương Chiến đem Dương Kim, Dương Thanh, A Phúc bọn hắn đối kháng Ma Hoàng chuyện nói ra. Chương 932 được cứu rồi. Chương 932 được cứu rồi. Lâm Hùng nghe xong, mới chợt hiểu ra, kia là có thần ma truy, nhường Ma Hoàng Thiên bực mất hiệu lực, bằng không bọn hắn căn bản không đả thương được Ma Hoàng. Dương Chiến gật đầu, đúng là như thế, cho nên chỉ cần thần ma truy cùng hỗn độn chung một mực tại trong tay nhân tộc, liền không sợ bạn tộc đế cảnh. Lâm Hùng rốt cục lộ ra mấy phần hiểu ý đủ cười, ngươi mang đến cho ta một tin tốt tốt, chứng minh lựa chọn của ta không có sai. Tối thiểu ma đế thành đa số người đều có thể an ổn sống sót, mà ta cũng có thể nhắm mắt. Dương Chiến nhìn xem Lâm Hùng, ta tới tìm ngươi, không phải đến xem các ngươi chết. Lâm Hùng thản nhiên cười một tiếng, vậy ta hiện tại ngoại trừ chờ chết, còn có thể làm gì? Mặc dù đang cười, nhưng là Dương Chiến lại nhìn thấy một loại anh hùng tuổi xế chiều. Lập tức Dương Chiến mở miệng, ta có một loại diệu pháp, tên là nuôi Thần Quyết, có thể thai nén thần hồn, thần hồn cường đại, nguyên thần hẳn là cũng có thể để bù. Nui Thần Quyết thế gian này còn có có thể tu luyện thần hồn thần quyết, lâm hùng có chút khó tin chừng vào mắt, dương chiến gật đầu, sau đó điều dưỡng thần quyết chuyển cho lâm hùng, làm lâm hùng đạt được về sau càng thêm chấn kinh, cái này thật là đến từ quỷ, dương chiến có chút ngoài ý muốn, lâm hùng thế mà đạt được khẩu quyết, liền biết là đến từ quỷ, đúng, thần hồn chính là một người bản nguyên, sinh cơ, thần hồn thai ngẽn tốt, sinh cơ tự nhiên là trở về, lâm hùng ngơ ngác nhìn dương chiến, qua một hồi lâu mới nói câu, vậy ngươi sau khi độ kiếp, ngươi dùng qua nuôi thần quyết sao? còn không có, ta đây không phải liền chạy tới tìm ngươi. Ta sợ ta tới chậm." Lâm Hùng lại thở dài, "Vậy ngươi bây giờ thử một chút." Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhắm mắt lại, vận hành nuôi thần quyết. "Thật là, loại kia nhường thần hồn thư thái cảm giác không có." Qua một hồi lâu, Dương Chiến mở mắt, vẻ mặt có chút ưng trọng. "Bởi vì nuôi thần quyết vậy mà không có hiệu quả, cứ như vậy, bị hao tổn thần hồn liền khó khôi phục. Nuôi thần quyết hiện tại vô dụng, là ta không có nghĩ tới." Lâm Hùng bình tĩnh nói, "Bên trong xem chính ngươi thần hồn, ngươi liền sẽ phát hiện thứ gì?" Dương Chiến lại lần nữa vào chỗ, ý thức chìm vào nguyên thần bên trong. Rất nhanh, Dương Chiến liền phát hiện không thích hợp, thần hồn của hắn bên trong, vậy mà xuất hiện từng vết nứt, mặc dù nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng lại cực kỳ ngoan cố, không cách nào khứ trừ. Hơn nữa, những ngày vết dạng còn tại lan tràn. Tại sao có thể như vậy? Dương Chiến quan sát lấy những cái kia vết dạng, hắn phát hiện những ngày vết dạng bên trong lại có quỷ dị thật nhỏ như hạt giống điểm nhỏ màu đỏ, màu đỏ hạt giống, tựa như là lấy thần hồn của hắn là chất dinh dưỡng, tại sinh trưởng. Dương Chiến mở mắt, kia màu đỏ hạt giống như thế đồ vật là cái gì? Lâm Hùng lắc đầu, không nói gì. Vạn sự không quyết hỏi tiểu ngọc. Dương Chiến lúc này bên trong xem, la lên tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc tại Dương Chiến trong tức hải hiện ra thân hình, ta thần hồn bên trong màu đỏ hạt giống như thế đổ chơi là cái gì? Lập tức, Dương Chiến để cho mình thần hồn cùng bật dẫn nguyên thần thoát ly đi ra. Tiểu Ngọc nhìn sau, nhíu mày, cái này tựa như là một loại chú thuật. Chú thuật? Ta ngẫm lại, ta hẳn là biết đến. Tiểu Ngọc nghĩ một hồi, mới mở hai mắt ra, nghiêm túc vô cùng, đây chính là chú thuật, tên là Thiên chú, đây là một loại mười phần ác độc chú thuật, đem chính mình chú nguyện ra tăng tiên đạo chí lực, dùng cái này chú sát người khác, thi triển về sau. Người này cũng biết bị phản phệ hôi phi yên diệt, thật là thứ này là bởi vì đế kiếp lôi kiếp xuất hiện, hơn nữa Lâm Hùng cũng trúng chiêu, tựa như là chỉ cần độ kiếp, liền sẽ như phải. thật là vạn tộc người độ kiếp cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, cái này vậy chính là có người vô cùng lớn một cái giá lớn nguyền dụ nhân tộc, chỉ cần nhân tộc độ đế kiếp, đều sẽ trúng chiêu, chỉ nhằm vào nhân tộc, một khi có người độ kiếp, liền sẽ bị thiên chú cuốn thân, đến chết mới thôi. Cái này có hay không biện pháp giải chú? Tiểu Ngọc trầm mặc. Tiểu Ngọc trầm mặc, nhuương chiến trong lòng có chút muội mất. Tiểu Ngọc đều không có cách nào, vậy thì khả năng thật không có biện pháp Lúc này, Tiểu Ngọc chợt nói, theo ta hiểu biết tin tức, có dạng này bản sự thi triển chú thuật, hẳn là Vĩnh Hằng cảnh, cũng chỉ có người loại này khả năng mượn tiên đạo thi chú tại nhân tộc, cho nên tối thiểu cũng muốn Vĩnh Hằng cảnh mới có thể giải chú. Đại gia, chúng ta liền đế cảnh đều vào không được, chỗ nào còn có thể tìm tới Vĩnh Hằng cảnh. Tiểu Ngọc tay một đám, cái kia chính là khó giải. Dương Chiến đã không lời có thể nói. Lập tức, Tiểu Ngọc lại nhìn xem Dương Chiến, "Vừa rồi ta nghe được ngươi cùng Lâm Hùng nói chuyện, đế kiếp bên trong cũng có một đạo bóng người màu đỏ." "Đúng, ta cũng nhìn thấy. Vậy được rồi, cái kia chính là thi chú người" Hóa thành tiên chú, nhằm vào nhân tộc. Dương Chiến nhíu mày, người này, hẳn là Ma Đế thành đế về sau tới Lâm Hùng Độ kiếp trước đó, thật là trong thời gian này cũng không có Vĩnh Hằng cảnh a, chỉ có Ma Đế cuối cùng thiêu đốt thần hồn, sát na Vĩnh Hằng nói đến đây, Dương Chiến chân mày nhíu chặt hơn, hơn nữa, loạn tộc không có Vĩnh Hằng cảnh, nhân tộc cũng đương nhiên, Dương Chiến nhớ tới một người, Dương Huyền. Tên kia, vô cùng có khả năng chính là Vĩnh Hằng cảnh. Thật là, Dương Huyền tại Nam Tiên môn lưu lại hình ảnh, quả quyết sẽ không lấy chính mình Hôi Phi Yên Diệt làm đại giá đến uy vũ nhân tộc ga hắn thống hận chính là hắn kiếp trước, mà không phải nhân tộc cái này cỡ nào lớn tiểu hận mới có thể làm ra như thế hại người không lợi mình chuyện chỉ có vạn tộc mới có dạng này động cơ thật là vạn tộc cũng không có vĩnh hằng cảnh a tiểu ngọc thấy dương chiến không hỏi nữa cái gì liền trở về dương chiến ý thức quý vị nhìn về phía lâm hùng tại ma đế thành đế về sau nhưng có một cái vĩnh hằng cảnh từng sinh ra lâm hùng lắc đầu không có bất quá có một cái thần tộc lao tổ nghe nói nửa chân đạp đến tiến vào vĩnh hằng bất quá cũng không ra hồn bị chúng ta ma đế một thương đâm bảo thời điểm chết thiên đô đỏ lên dương chiến sững sờ lập tức liền nghe tới tiểu ngọc Thanh âm nửa chân đạp đến đủ vĩnh hằng cảnh, sắp chết thời điểm, hoàn toàn có thể thiêu đốt chính mình toàn bộ. Thi triển chú thuật, thời điểm chết thiên đô đỏ lên, đây chính là thi triển thiên chú thành công hiện tượng. Dương Chiến hít sâu một hơi, vậy cái này thiên chú, chỉ sợ sẽ là kia thần tộc lao tổ làm, vốn là phải chết, ôm hận phía dưới cũng bình thường. Thật là, biết có cái cái dám dùng, hiện tại việc cấp bách là như thế nào giải chú, cần vĩnh hằng cảnh khả năng giải chú, kia, không phải chết chắc. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Hùng, vẫn là đem những gì mình biết tình huống nói cho Lâm Hùng, muốn chết, cũng muốn chết nhắm mắt. Ta ta biết đây là bởi gì. Thứ gì? Đây là một loại chú thuật, tên là Thiên chú, đại khái chính là cái này thần tộc lao tổ sắp chết thời điểm, dùng hết chính mình đi chú. Lâm Hùng nghe nói như thế, hơi sững sờ. Dương Chiến có chút không có tinh thần, dù cho biết, lại có thể thế nào? Lại tại lúc này, Lâm Hùng đống nhiên phá lên cười, ha ha Dương Chiến sững sờ, ngươi thế nào? Nếu như là chú thuật, vậy thì có cứu được. Chương 933, ngươi không nỡ ta chết chương 933, ngươi không nỡ ta chết, Lâm Hùng đứng lên, lao mắt phát ra quan trạch, Dương Chiến, cái này nếu là nhằm vào cả nhân tộc nguyên rủa, đùa, đùa này chưa trừ chuyện nhân tộc ta tiền đồ ảm đạm thiên chủ kia là thần tộc lao tổ sắp chết thời điểm trực tiếp hóa đạo từ bỏ tất cả trở về trở thành thiên đạo một bộ phận khả năng lấy thiên là chú cải biến hoặc là tăng lên thứ nhất nhằm vào nhân tộc thiên đạo trật tự lâm hùng ánh mắt sắc bén lại nhất chắc nhất ẩm đều có định số hắn là ma đế giết chỉ có ma đế khả năng giết hắn dương chiến nghi hoặc nhìn lâm hùng kia sắc bén hai mắt ma đế đã ma đế đã đốt hết chính mình tất cả dương chiến không có nói chuyện chỉ là nhìn xem lâm hùng lâm hùng lại trên dưới đánh giá dương chiến ngươi cũng có thể là ma đế Dương Chiến hơi sững sở, lập tức có chút minh bạch, ý của ngươi là, kia để cho ta hóa đá hấp diễm, ma đế đem truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng có thể là ma đế. Không hiểu nhiều, ngươi cũng đã biết vì cái gì lão nhân gia ông ta được xưng là ma đế. Công pháp ma đạo. Dương Chiến, ngươi cho rằng ma đạo là cái gì? Dương Chiến nghĩ nghĩ, ma đạo cũng hẳn là trong đó một đầu tu hành đường mà thôi. Đều không phải là, mà là thành đế về sau, chính mình ngộ ra được cái gì, đi chính là đường gì. Ma đế thành đế lúc, muốn vì nhân tộc giết ra một mảnh qua mình, cho nên thành đế tức nhập ma đạo, cho nên ma đế khả năng mạnh như vậy liền thần tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh đều có thể đánh bại. Dương Chiến nhíu mày, như thế cùng chúng ta thần châu sát thần có điểm giống, lấy sát nhập đạo, giết xuyên thiên địa. Ta nghe nói ngươi cũng là sát thần. Ta kia sát thần tôn hiệu, bất quá là tại thiên địa lồng giam thời kỳ mà tôi, thiên khai về sau, dung nhập đại thế giới, thiên địa trong lồng giam sát thần, thực lực thấp, tiểu thiên địa cùng đại thiên địa căn bản khác nhau. Như thế, thiên khai về sau các ngươi mặc dù yếu, nhưng là tiên là thiên địa lồng giam giam cầm kết quả, sau khi đi ra, các ngươi tốc độ tiến triển tương đối kinh khủng, dưới tình huống bình thường, nhân tộc muốn khôi phục bình quang của ngày xưa căn bản không cần bao lâu, nhưng là ta cũng không nghĩ đến lại có thiên chú. nói đến đây, lâm hùng nhìn xem dương chiến, mặc kệ là ma đạo, vẫn là sát đạo, đi đều làng địch tiên mà đi đường. năm đó ma đế có thể thành đế, khó khăn bực nào, vạn tộc cường giả sắp bén, ma đế tại nam thiên môn trước thành đế, nhường vạn tộc đế cảnh cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn lo lắng nam thiên môn vỡ tan, mới khiến cho ma đế có thành đế cơ hội. thì ra là thế, dương chiến trước đó cũng nghĩ qua, ma đế thời kỳ, vạn tộc đế cảnh cường giả nhiều như vậy, làm sao lại nhường hắn an ổn thành đế? lâm hùng lên tiếng lần nữa. Như hôm nay chú đã trở thành thiên đạo trợ tự, muốn thay đổi, cái kia chính là muốn nghịch thiên mà đi." Dương Chiến nhíu mày, "Ý của ngươi là, ta muốn lấy giết mà ma, khả năng đánh vỡ ngày này chú gia cầm, có dám lại trải qua một lần đế kiếp lôi kiếp?" Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Ý của ngươi là, để cho ta tại đế kiếp bên trong, đem thiên chú phá, đã theo đế kiếp mà đến, vậy thì theo đế kiếp giải quyết." Dương Chiến không chút do dự gật đầu, "Tốt, bất quá lần này, ta muốn tại mây đế thành độ kiếp." Lâm Hùng sững sờ, lập tức cười, nếp nhăn sâu hơn, "Ngươi cùng ma đế thật rất giống, ngươi xả thân thành toàn ta." ta cũng giống vậy có thể nếu như ta thất bại tối thiểu cũng muốn nhường một bộ phận bạn tộc cho cùng vậy mới xứng đáng bọn hắn gây cho nhân tộc ta cực khổ lâm hùng trịnh trọng gật đầu tuất ngươi nhớ kỹ nếu là thần tộc cái kia nửa bức vĩnh hằng lao tổ gây nên cho dù hắn hóa thân thành thiên đạo trật tự thứ nhất vẫn như cũ sẽ giữ lại một bộ phận sinh tiền lớn nhất ván niệm mới có thể để cho thiên chú phát huy ra lực lượng lớn nhất cho nên hắn nhất định đem đối ma đế ván niệm hận ý bảo lưu lại nói đến đây lâm hùng nghiêm túc đồng thời còn có đối ma đế ý sợ hãi sợ mới rất sợ sinh đoán cho nên ngươi đến lúc đó phải dùng ma đế đưa cho ngươi truyền thừa, nhưng hắn cho rằng ma đế lại tìm đến hắn. Dương Chiến lập tức thông thấu, thì ra là thế. Dương Chiến, bản này chính là lịch tiên mà đi, thậm chí thập tử vô sinh, ngươi nhất định không thể giao động ý chí. Ma đế đã từng lưu lại răng dạy, ý chí có thể đột phá tất cả. Dương Chiến gật đầu, nhìn xem Lâm Hùng, ngươi còn có thể sống bao lâu? Lâm Hùng vui ra một đầu ngón tay, một tháng tả hữu, nhưng là ngươi chỉ có ba ngày thời gian. Vì cái gì? Bởi vì thiên chú duy trì liên tục thôn vệ thần hồn của ngươi, thực lực của ngươi sẽ kéo dài hạ xuống. Ngươi liền không có lực lượng đối kháng lôi tiếp, càng không nói đến bài trừ thiên chú. Dương Chiến gật đầu, tốt. Vậy thì ngày thứ ba, ta có một số việc muốn ăn bài. Lâm Hùng nhìn thật sâu Dương Chiến một cái, nếu như ngươi chết, khả năng liền chân chính tuyệt diệt, thậm chí liền đi không biết bị nạn, cơ hội đều không có. Dương Chiến chợt nhớ tới cái gì, ngươi đối không biết bị nạn hiểu bao nhiêu, nhưng có biện pháp tiến về, chỉ có đốt hết chính mình mới có thể tiến về không biết bị nạn, lại không cách nào đi ra. Dương Chiến như mày, đã không cách nào đi ra, vì cái gì biết đốt hết mình có thể tiến về không biết bị nạn? kia là nhân tộc tiên tổ một mực truyền miệng xuống tới chúng ta ma đế thành một mạch vẫn luôn bảo lưu lấy dương chiến nghi hoặc vậy chúng ta thần châu tại sao không có lâm hùng nhìn xem dương chiến thật không có sao vậy tại sao tiên khai thời điểm các người bên kia có người ý đồ liên thông không biết bị nạn nhường không biết bị nạn tồn tại đi tới dương chiến trầm mặc chỉ là hắn không biết rõ mà thôi ngày thứ ba ta liền đến tìm ngươi tốt dương chiến quay người đi lâm hùng nhìn xem dương chiến rời đi sau đó quay người nhìn về phía bên người rất nhiều người giả thi thể các người không nguyện ý liên lụy người trẻ tuổi ta lại làm sao bằng lòng Nói đến đây, Lâm Hùng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên địa đạo đỉnh, trong đôi mắt giãn hòa, long lánh khác ánh mắt. Hai ngày, đầy đủ. Lập tức, Lâm Hùng quanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Rất nhanh, những ngọn lửa này, quét sạch đất này nói bên trong thi thể, tất cả thi thể đều bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi, mà Lâm Hùng chính mình, cũng tại cái này hắc diễm phía dưới, đã mất đi thân thể. Đồng thời, cái kia thùng trăm ngàn lỗ thần hồn, lúc này cũng bắt đầu bị hắc diễm thiêu đốt, bất quá, theo thiêu đốt, nguyên bản không có chút nào tu vi khí cơ Lâm Hùng, đương nhiên bạo phát ra lực lượng vì người. Ngừng. tiếng súng như rồng ngầm, kinh hồng xuất hiện ở trước mặt của hắn lâm hùng thần hồn đưa tay đút ve trường thương màu đen theo ta trận chiến cuối cùng a ầm ầm trên trời đột một lôi mình nhường đại địa vạn bật đều yên tĩnh lại bất quá dương chiến đi mà quay lại nhìn xem thiêu đốt chính mình phải tiếp tục dẫn hạ đế kiếp lâm hùng dương chiến như mày ngươi không cần như thế lâm hùng nhìn xem dương chiến thần hồn mặc dù thủng trăm ngàn lỗ còn tại bị hắc diệm thiêu lót nhưng lại hết sức trẻ tuổi ta nhìn ra được ngươi không nỡ ta chết lâm hùng lời nói nhường dương chiến sững sờ lại là không có phản bác lâm hùng nói tiếp Ta vốn là phải chết người, dù cho có biện pháp giải trừ thiên chú, ta cũng không sống nổi, ta vì ngươi gọi tiên phòng, ta thành công tất nhiên tốt, nếu như không thành công, tối thiểu cho ngươi cung cấp một chút kinh nghiệm, nhìn cho thật kỹ a. Dưỡng chiến có chút khổ sở, ta hiện tại có chút cô độc. Lâm Hùng có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền cười, cường giả, vốn chính là cô độc. Dưỡng chiến lúc đầu, nhìn xem từng cái từng cái đồng đạo người đi, ta càng cảm giác hơn cô độc. Người đi, chính là muốn chịu được nhàm chán cùng cô độc, khả năng đi ra thuộc về chính ngươi đại đạo, ta vốn là không còn dùng được, còn không bằng cuối cùng vì nhân tộc phát sáng phát nhiệt. Dương Chiến nhìn xem Lâm Hùng, ngươi có phải hay không cảm thấy, đó căn bản không phải thiên thú. Chương 934, chết tiểu tử, ngươi liền tìm đường chết á chương 934, chết tiểu tử, ngươi liền tìm đường chết ta. Lâm Hùng không thèm để ý ngươi, bất kể có phải hay không là thiên thú, đều muốn lại đi dò xét nhìn xem, mới biết được là cái gì. Dương Chiến nhìn xem kia sao động, phát ra thương minh kinh hồng đường. Mở miệng hỏi, một vấn đề cuối cùng, nhân tộc hẳn là đi ra vĩnh hằng cảnh, theo lý thuyết vĩnh hằng cảnh trừ phi bị giết chết, nếu không bất tử bất diệt a. Lâm Hùng nhíu mày, tự nhiên có, vô số bạn năm qua Nhân tộc trong lịch sử vĩnh hằng cảnh cũng không phải số ít, thậm chí thời điểm huy hoàng nhất, tới 3 vạn năm trước, cũng chính là nhân tộc nội loạn trước giờ, đã nắm giữ tám tôn vĩnh hằng cảnh, vĩnh hằng cảnh cùng thiên địa tề phò, được tôn vị tám ngày đế. Dương Chiến nhíu mày, cũng bởi vì nội đấu, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đều đã chết. Lâm Hùng lắc đầu, là bởi vì tám ngày đế trong vòng một đêm đều mất tích, nhân tộc liền lâm vào lâu dài hỗn loạn, Bát Đại Thiên Đế đại biểu bát đại nhân tộc thế lực, cũng bao quát tám đại đế dưới cờ phụ thuộc vào tổ, từ đó nhân tộc bắt đầu tranh đoạt nhân tộc chính thống, muốn nhất thống giữa bầu trời, tự giết lẫn nhau đánh cho là thiên bang địa liệt, nhân tộc tổn thất đại lượng cứng giả. Về sau, nhân tộc bắt đầu bồi dưỡng dưới cờ phụ thuộc bạn tộc thế lực, cũng là để bọn hắn trở thành trong tay mình náo nhọn, Không có nghĩ rằng, vạn tộc vậy mà còn khởi, Thành đế so với nhân tộc lại càng dễ. Thời gian dần qua, bạn tộc tạo phản, bắt đại nhân tộc thế lực bị diệt ngũ đại thế lực, còn thừa lại tam đại thế lực đã không cách nào chấn áp bạn tộc. Vô lực của tiên, ta ma đế thành cái này một chi chính là thượng cổ tiên đế một trong thiên đế thường một mệnh, mà các ngươi thần châu kia một chi chính là tiên đế cảm giác, còn có một chi là tiên đế bắt đầu một mệnh phiêu đáng tại hải ngoại không biết còn có hay không hậu duệ nói xong lâm hùng nhìn xem dương chiến ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này ngươi nghe nói qua luân hồi tu luyện chẳng sao lâm hùng gật đầu dương chiến không nói thêm gì nữa mà lúc này lâm hùng kinh hồn thường đã phá đất mà lên vậy mà hóa thành một đầu hắc long mang theo lâm hùng thần hồn trực trùng bất tiêu. dương chiến cũng bay lên cũng trùng mắt thấy kiếp vân phong bạo lại lần nữa thành hình hắc diễm thiêu đốt tại lâm hùng thần hồn trên thân mười phần chạm chạm nhưng là mỗi thiêu đốt một chút trên người hắn khí cơ liền càng mạnh lúc này lâm hùng đã sớm đạt đến đế cảnh khí cơ lại còn tại tăng cường. Trung quanh một mảnh tốc sát, thậm chí vạn tộc cũng không dám tới gần. Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng cảm nhận được, xông về đế kiếp Phạm Vi bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có người độ kiếp rồi? Vũ Hoàng, chúng ta vạn tộc chỉ sợ sắp xong rồi, nhân tộc này quá kinh khủng. Ma Hoàng thanh âm cũng thay đổi. Vũ Hoàng Mi Tâm xuất hiện một đạo mắt giọt, phát ra qua mang, hướng phía Kiếp Vân kia trong gió lốc nhìn lại. đã nhìn thấy Lâm Hùng thiêu đốt chính mình một màn. Vũ Hoàng nhíu mày, lại là Lâm Hùng thiêu đốt thần hồn của mình, lại lần nữa dẫn hạ lôi kiếp. Lâm Hùng không phải chết. Ma Hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Không chết, cũng không cái gì dùng nếu không trước đó cũng sẽ không cất dấu không có hiện ra, ta hoài nghi bọn hắn độ kiếp xuất hiện vấn đề lớn. tiếp lấy, vũ hoàng cùng ma hoàng nhìn thấy thiên vũ phía trên dương chiến, hai đại đế cảnh trên mặt lại lần nữa lộ ra mấy phần nghi hoặc. bọn hắn đến cùng đang làm gì? ma hoàng có chút hoàng hốt, nhân tộc thế mà độ kiếp chơi. vũ hoàng mắt rộng hướng phía dương chiến nhìn lại, càng xem càng là chấn kinh, bọn hắn không thích hợp. dương chiến sau khi độ kiếp, thân thể của hắn thế mà không có khôi phục, thần hồn nguyên thần đều bị tổn thương. ma hoàng sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, nói như vậy, tiểu tử kia trước đó là phô trường thanh thế hơn nữa lâm hùng trước đó rõ ràng là đứng đắn độ địa kiếp còn sống sót nếu như thất bại hắn tại chỗ liền sẽ hôi phi yên diện nếu như thành công lâm hùng cái này bây giờ bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình đây cũng là vì cái gì vũ hoàng cũng có chút không hiểu mà hoàng càng không hiểu lúc này bạch lôi trực tiếp hai kiếp vân phong bạo bên trong nổ tung bên trong lâm hùng hung hăng chống cự dương chiến ngay tại cách đó không xa nhìn xem bạch lôi kim lôi đều không có bất kìa chỉ có cuối cùng một đợt thân ảnh màu đỏ mới có thể xuất hiện hơn nữa chỉ có một đạo đỏ lôi lâm hùng cũng chỉ có một lần rất ngắn cơ hội đối phó kia thân ảnh màu đỏ bạn tộc rất tiếc tĩnh, hai đại đế cảnh cũng không có đi làm nhiễu bởi vì dương chiến cầm trong tay muốn độn chung ở một bên bảo hộ lúc này một nữ tử xuất hiện ở vũ hoàng bên người phu quân vũ hoàng không có quay đầu nhìn bên người nữ tử ngươi đến tiễn ngươi ca ca cuối cùng đoạn đường nữ tử quay đầu nhìn về phía kiếp vân kia trong gió lốc như ẩn như hiện thân ảnh theo hắn đem ta đẩy ra ma đế thành một phút này ta liền không có ca ca ta hiện tại chỉ lo lắng vũ nhi vũ hoàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía lâm hải đường tiên tâm đi dương chiến chết nữ nhi hẳn là liền sẽ tỉnh ngộ Lâm Hải Đường cảm xúc có chút xa suốt, muốn nói cái gì, lại hơi ha ra môi đỏ, không có nói ra. Vũ Hoàng tao mày nói, ngươi có lời gì cứ nói. Mặc dù Dương Chiến Mê hoặc chúng ta Vũ Nhi, nhưng là Dương Chiến cũng đích thật là nhường nàng đi lên một đầu con đường mới. Nếu như là dạng này, dù cho Dương Chiến chết, chỉ sợ nàng vẫn như cũ sẽ kiên định đi con đường kia. Vũ Hoàng chân mày nếu chặt hơn, đi đến đường gì không quan trọng, trọng yếu là nàng có thể ý thức được thân phận của mình. Lâm Hải Đường có chút khổ sở, thân phận cứ như vậy có trọng yếu không? Có ý tứ gì? Vũ Hoàng nhìn xem Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường hít sâu một hơi, ta là nhân tộc, nhưng là ta tại vũ tộc sinh sống nhiều năm như vậy. Nói xong, Lâm Hải Đường nhìn về phía Vũ Hoàng, vậy ngươi đến cùng là làm ta là nhân tộc, vẫn là vũ tộc? Vũ Hoàng bình tĩnh nói, thân phận là không cải biến được, tựa như thần tộc những cái kia bị tự cho là bị điểm đã hóa thành thần tộc đồ vật, vẫn như cũng không cách nào cải biến chính mình căn bản huyết mạch, cho nên sinh ra là cái gì, liền cả một đời là cái gì. Lâm Hải Đường không nói gì, nhìn về phía trên trời, cái kia đang quan sát Lâm Hùng Độ tiếp thân ảnh. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào dương chiến trong hai. Dương Chiến, Thanh Vũ tín nhiệm đối với ngươi, đã vượt qua nàng phụ mẫu. Thậm chí, ngươi nhường nàng chết, nàng đều sẽ không chút do dự. Nàng việc đã quyết tập trung, xưa nay sẽ không cải biến, mười phần quân tưởng, Cho nên, nhìn nàng liều chết bảo vệ ngươi phân thượng, xin ngươi đừng tổn thương nàng. Dương Chiến nghe được nữ tử truyền âm, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, truyền âm trở về câu, nàng là ta Dương Chiến đại đệ tử. Theo Thanh Vũ thể sống chết hộ vệ hắn bắt đầu, dù là Dương Chiến ý chí sắt đá, cũng không có khả năng thở. Lúc ấy Dương Chiến liền đã quyết định chính thức thu nàng làm đồ đệ. Đến tận đây, Lâm Hải đường không tiếp tục truyền âm. Không lâu. Lâm Hùng vượt qua trước hai bước Lôi tiếp tiếp Vân trong gió lốc bắt đầu thay nén màu đỏ Lôi Quang. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, trong tay phong đao, tản ra cường đại sát khí. Một sát na, Dương Chiến bọt vào Lâm Hùng tiếp Vân trong gió lốc. Hắn nhìn thấy kia màu đỏ thân ảnh, nhưng là cũng nhìn thấy Lâm Hùng ngay tại tán loạn. Lâm Hùng đống nhiên nhìn về phía Dương Chiến, cuốn quyết hô to, đi mau, đây không phải thiên chủ. Lời nói không có gọi xong, Lâm Hùng bị hấp diễm hoàn toàn thối phệ, biến mất tại màu đỏ Lôi Quang bên trong. Mà Dương Chiến xuống tới, màu đỏ Lôi Quang cũng bao phủ ở trên người hắn, trước mắt tất cả đều xích hồng. Dương Chiến lại nhìn chằm chằm kia đỏ lôi bên trong, gần trong căng tức, lại tựa hồ như cùng đỏ cấp hỏa làm một thể thân ảnh. Lúc này, Dương Chiến ánh mắt bắt đầu máu chảy, mà thần hồn của hắn, ngay tại run rẩy. Người rốt cuộc là thứ gì? Dương Chiến trong tay hỗn độn chung cùng phong đao, đồng thời đặt tới. "Ông." Hỗn độn chung cùng phong đao, trong nháy mắt bị vô số màu đỏ lôi đỉnh bao khỏa, không tiến thêm nữa. Dương Chiến một bước, hướng về phía trước rào bước tiến lên, dù là thân thể ngay tại giận dám đến quấy phá, không dám hoàn toàn hiện hiện ra. Tính là thứ gì? "A, theo Dương Chiến cảm thét. Dương Chiến trên thân tử khí điên cuồng tăng vọt, chống cự lại đỏ kiếp lôi quang. Không biết là máu tươi nhuộm đỏ, vẫn là Dương Chiến ánh mắt vốn là đỏ lên. Huyết hồng dưới hai mắt, Dương Chiến rốt cục hướng về phía trước một bước, hắn cùng kia màu đỏ bóng người đụng vào nhau. Và anh! Dương Chiến chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều muốn nổ như thế. Lại tại lúc này, truyền đến một đạo quen thuộc lại thân thiết thanh âm. "Chết tiểu tử, ngươi liền làm a, đem tự mình tìm đường chết tính toán. Có một số việc thà rằng không hiểu, cũng không cần đi tùy tiện nếm thử, nhanh lên, phóng thích nguyên thần của ngươi khí tức tới đỉnh phong." Chương 935 Sau khi ta chết quan tâm đến nó làm gì hồng thủy ngập trời chương 935, sau khi ta chết quan tâm đến nó làm gì hồng thủy ngập trời dương chiến trường lớn huyết hồng hai mắt, kích động, Sư Tôn, ngươi ở đâu? Đáng tiếc, không còn có nghe được hắn Sư Tôn thanh âm. Đồng thời, Dương Chiến cảm giác thần hồn của mình tại bị xé rách. Thảo, đây là vật gì tại thôn vệ thần hồn của ta? Dương Chiến vô cùng thống khổ, toàn thân đều đang run rẩy, dù là thân thể rất mạnh, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản loại này từ trong ra ngoài thống khổ. Nếu không phải Dương Chiến nắm giữ nghị lực kinh người cùng ý chí, chỉ sợ sớm đã không được. A lão tử trên trời dưới đất không sợ hãi. Theo Dương Chiến gào thét, bên cạnh Phong Đao cùng hỗn độn trùng cùng băng lên. Ông. Mà đồng thời nguyên thần của hắn không còn trước sau như một thu liêm khí tức, hoàn toàn phóng thích ra. Đột nột, một đạo tử sắc lôi quang, xuyên biệt màu đỏ lôi quang. Những nơi đi qua, màu đỏ lôi quang nhao nhao bứt lùi, mà cái kia đạo hồng sắc thân ảnh cũng tại thời khắc này tiêu tán. Vô Tự hóa Đá về sau hơn một năm, Dương Chiến lần nữa gặp Tử Lôi một kích, chỉ cảm thấy thần hồn tê dại, nguyên thần quấy động. Nhưng là loại kia bị xé nứt thôn vệ thần hồn thốn cổ, lại đung nhiên biến mất. Làm Dương chiến lấy lại tinh thần, tiếp Vân Phong bạo biến mất, hắn vẫn như cũ cầm trong tay phong đao cùng hỗn độn trung. Thiên địa bốn phía một mảnh gió êm sóng lặng, dường như chưa hề xuất hiện qua đỏ lôi kiếp như thế. Thật là, Dương Chiến trên mặt hiện đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thật sự là hắn sư Tôn Thanh Âm, vẫn là phải chết xuất hiện ảo giác nghe nhầm. Thật là, Thanh Âm kia cũng quá chân thật, hơn nữa còn chỉ điểm hắn dùng từ tiêu thần lôi tới cứu mình. Dương Chiến mồ hôi vẫn tại chảy xuôi, bất quá Dương Chiến trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động từ tiêu thần lôi xuất hiện một phút này màu đỏ lôi đỉnh như là một đám lâu la gặp được hoành hành bá đạo sơn đại vương lúc này tránh né đáng tiếc thần hồn của hắn bên trong vẫn như cũ có vô số vết dạng còn có kia điểm nhỏ màu đỏ vẫn tại lan tràn dương chiến đông nhiên quay đầu nhìn về phía vũ hoàng cùng ma hoàng phương hướng trong nháy mắt dương chiến thẳng đến mà đi ma hoàng trông thấy một màn này liền muốn chạy vũ hoàng nhưng trong nháy mắt hừ lạnh nói ma hoàng ngươi còn không có nhìn ra được sao dưỡng chiến đây là miệng cọp gan thỏ chúng ta cùng một chỗ có thể trấn sát hắn ma hoàng gấp thật là hắn có hố nổ Vũ Hoàng ánh mắt sắc bén, mai chết hắn, hắn vừa rồi thả ra nguyên thần khí tức, hoàn toàn giải thích rõ nguyên thần của hắn, thần hồn đều hứng chịu tới không thể lực của Đường, hắn trèo trống không được bao lâu. Kết quả Dương Chiến cũng không phải là phóng tới bọn hắn, trong chốc lát theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, Dương Chiến mục tiêu căn bản không phải bọn hắn. Cái này Vũ Hoàng, Ma Hoàng, Lâm Hải Đường đều ngây ngẩn cả người. Ma Hoàng kinh ngạc hỏi, hắn muốn làm gì? Vũ Hoàng sắc mặt thay đổi, mau đuổi theo. Vũ Hoàng dẫn đầu, Ma Hoàng theo sát lấy, Lâm Hải Đường không có truy, mà là nhìn xem vừa rồi kiếp bân phong bạo địa phương. Lâm Hải Đường hốc mắt, chạy xuống hai giọt im mắng nước mắt, đứng lặng người lâu, Lâm Hải Đường mới quay người rời đi. Dương Chiến, ngươi quả thực không phải người, ngươi thế mà tàn sát ta ma tộc nhỏ yếu. Ma Hoàng Tử mắt màu tím, lúc này đều đỏ. Vũ Hoàng cũng sắc mặt xanh xám. Ngay tại Dương Chiến tàn sát ma tộc Ma Thiên Thành thời điểm, đã đem mây đế thành huyết tẩy một lần. Trong đó, Vương Cảnh trở lên Vũ tộc Ma tộc cường giả, càng là cơ hội chết hết. Lúc này Dương Chiến máu me khắp người, cũng chia không ra tinh tưởng là ma tộc, vẫn là Vũ tộc. Dương Chiến đỉnh đầu luôn độ trung, trong tay phong đao theo đã từng màu đỏ sậm, biến thành tiên diện huyết hồng sắc dường như có thể từ phía trên nhỏ máu như thế. Dương Chiến hai mắt hiện đầy tơ máu, mà hắn rối tung tóc bên trên, xuất hiện rất nhiều sợi tóc màu trắng. Bèn bèn một ngày, Dương Chiến liền huyết tẩy ma tiên thành cùng mây đế thành. Dương Chiến nhìn xem đối với hắn theo đuổi không bỏ, nhưng lại không làm gì được hắn Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng, nợ nụ cười, nhân tộc ta có câu ngạn ngữ, đến mà không trả lễ thì không hay. Vũ Hoàng cũng là nghiến răng miễn lợi, Dương Chiến, chúng ta cũng có thể đi tàn sát thần châu nhân tộc. Dương Chiến lại cười lạnh, kia tốt hơn, không có người ngăn cản ta, ta có thể đem cái này giữa bầu trời bạn tộc giết sạch. Nói xong, Dương Chiến trong tay phong đao trực tiếp buộc phát lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng một bên chen tới. Thiên băng địa liệt ký thị cảm, phía dưới vô số ma tộc, dưới một đao này, hôi phi yên diện. Ma hoàng nổi giận, trực tiếp động thủ chặn đánh giết Dương Chiến. Ông. Hối độn trung hộ vệ lấy Dương Chiến, Ma hoàng thủ đoạn, căn bản là vô dụng. Ma hoàng ngừng, đỏ hướng mắt, hồng hục thở hổn hển. Vũ Hoàng hít sâu một hơi, thân xác bình tĩnh xuống dưới. Dương Chiến, chúng ta nên nói chuyện rồi. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Vũ Hoàng, nói chuyện gì? Chúng ta cùng hòa thuận chung xuống a, ngươi không phải đối Ma hoàng nói qua. Dưỡng bầu trời cũng đủ lớn, dung hạ được vạn tộc cùng nhân tộc. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Vũ Hoàng, nếu như trước đó các ngươi không có lần nữa xâm lấn Thần Châu, căn bản cũng không có hôm nay, cho nên cam đoan của các ngươi, các ngươi có thể khiến người ta tin tưởng. Vũ Hoàng ánh mắt sắc bén, ngươi sống không được bao lâu, ngươi dạng này rất yếu, ngươi càng sống không được bao lâu. Không sao cả, ta trước khi chết, khẳng định có thể đem trong vạn tộc vương cảnh cừ giả đều làm thiệt rồi. Thật là ta nhóm ngươi không đối phó được, sau khi ngươi chết, Thần Châu lại có thể có tốt. Dương Chiến lộ ra nụ cười, ta trước kia chính là vì Thần Châu nhân tộc nghĩ nhiều lắm đến mức ta làm cái gì đều bó tay bó chân. Bây giờ ta biết ta sống không lâu, ta ngược lại bùng ra cái gì nhân tộc đại nghĩa, cái gì trách nhiệm, cái gì nhân tộc kéo dài, lao tử sau khi chết, quan tâm đến nó làm gì hồng thủy ngọc trời. Hiện tại lao tử liền muốn giết thông khoái. Vũ hoàng cùng ma hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Ma hoàng phẫn nộ, ngươi quả thực chính là người điên. Vũ hoàng trong mắt Hàn Quang lập lòe, Dương Chiến, theo ta được biết, thế tử của ngươi sinh hải tử, thân nhân bằng hữu của ngươi, ngươi liền không quan tâm sống chết của bọn hắn. Dương Chiến lộ ra nụ cười, máu me đầy mặt hắn, cười lên, quả thực Vũ hoàng cùng Ma hoàng đều có chút sợ hãi rất đơn giản a, ta trước khi chết, đem thiên môn mở ra, dạng này vạn tộc cũng tốt, nhân tộc ta cũng được, cùng chết, hoàn mỹ. vũ hoàng cùng ma hoàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem điên cuồng thậm chí điên dương chiến, bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp. vũ hoàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, dương chiến, ta cam đoan, về sau vạn tộc tuyệt đối không đặt chân thần châu, ta lấy thiên đạo phát đệ, ma hoàng cũng giống vậy. dương chiến khỏe miệng hơi bệnh, ta tin các ngươi. vũ hoàng nghiêm túc nói, ta thanh thiên hướng lên trời nói phát hệ nếu là vi phạm lợi thể, ta làm binh viên không cách nào đặt chân binh cảnh, ta vũ tộc vạn kiếp bất phục nói xong. Vũ Hoàng nhìn về phía Ma Hoàng, Ma Hoàng cũng chiếu vào nói một lần: Ta yến thông thiên hướng lên trời nói phát thệ, nhưng là Dương Chiến trong mắt kia ánh mắt vừa nhường Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng trong lòng mắt lạnh. Liên các ngươi dạng này lời thể, ta sẽ tin tưởng, ngươi làm ta là nửa ngẩn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dương Chiến nhìn xem Vũ Hoàng, lộ ra đủ cười. Ta nghe nói bạn tộc có một loại thủ đoạn, dùng hồn máu cùng nhân tộc hồn máu quấn quýt lấy nhau, có thể xác định chủ tớ quan hệ, lại không cách nào vi phạm. Không có khả năng. Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt đen. Ma Hoàng nghiến răng yến lợi: Ngươi cũng nghĩ quá tốt, còn muốn nô dịch chúng ta? trưởng khống sinh tử của chúng ta quả thực cho cười. Dương Chiến nhìn xem hai người không phải để các ngươi cùng nhân tộc những người khác xác định chủ tớ quan hệ mà là cùng ta các ngươi cũng biết ta sống không được bao lâu ta chết đi các ngươi liền tự do Hồn máu giao cho ngươi sinh tử của chúng ta cũng tại trên tay ngươi ngươi trước khi chết để chúng ta chết chúng ta cũng không có biện pháp không nguyện ý vậy thì dựa theo kế hoạch của ta cho nên các ngươi cũng không cần nói đột nhiên Vũ Hoàng mở miệng nói còn có một cái biện pháp đối với chúng ta song phương đều ước hẹn buộc Dương Chiến có chút ngoài ý muốn biện pháp gì ngươi có thể nhường thần châu lại lần nữa phong cấm, chúng ta cũng vào không được, nhân tộc cũng ra không được à?" cho cười. "Vì cái gì, ngươi không phải là muốn hòa bình sao?" Dương Chiến không nói thêm gì nữa, quay người, tiếp tục đuổi theo giết vạn tộc cử giả. Ma hoàng cùng Vũ hoàng hoàn toàn cấp nhãn. Vũ hoàng cắn răng một cái, mở miệng nói, "Ta lui một bước, nhường Ma hoàng hồn máu dao cho ngươi." Ma hoàng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dương Chiến dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai đại đế cảnh. Chương 936, tóc của hắn chợt nhìn chương 936, tóc của hắn chợt nhìn Ma hoàng nhìn chằm chằm Vũ hoàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Vũ Hoàng nhưng căn bản không có coi ra gì. Dương Chiến, ngươi không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta cũng không tin mặc cho ngươi. Nếu như Ma Hoàng bị các ngươi Thần Châu nhân tộc nắm giữ hồn máu, thác cùng với nhân tộc cũng có đế cảnh cường giả treo chống, cứ như vậy, vạn tộc cùng ngươi nhân tộc cũng coi là có một cái thực lực cân bằng, khả năng thực hiện chân chính hòa bình. Về phần về sau hai tộc có phải hay không còn có đế cảnh cường giả xuất hiện, đây chính là về sau sự tình. Nói xong, Vũ Hoàng nhìn chăm chăm Dương Chiến. Dương Chiến, ta tin tưởng ngươi cũng không phải thật muốn cá chết lưới rách. Dương Chiến lộ ra nụ cười, ta là không muốn nhưng là nếu như nhân tộc không có chiến lược điểm tựa, vậy còn không như để cho giữa bầu trời một lần nữa tẩy bài. lập tức Dương Chiến nhìn về phía Ma Hoàng, Ma Hoàng ngươi bằng lòng sao? Ma Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ngữ trọng tâm trường nói, Ma Hoàng, đây là vì ban tộc, cũng là vì ngươi ma tộc. nói xong, Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng nhìn nhau, không nói gì. nhưng là Dương Chiến lại biết, hai người này ngay tại truyền âm thương lượng, khả năng rất kịch liệt. chỉ thấy Ma Hoàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt mấy lần biến hung ác, nhưng là cuối cùng hắn đều nhìn xuống. cuối cùng tại Vũ Hoàng nhìn gần hạ. Ma Hoàng từ trong miệng gạt ra hai chữ, có thể. lập tức, Ma Hoàng trong mi tâm trực tiếp bước lên một giọt đen như mực giọt nước đi ra. đây cũng là hồn máu. Dương Chiến mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng lại cảm giác được trong đó thuộc về Ma Hoàng Thần Hồn ký tức. Hồn máu bay đến Dương Chiến trong tay. Dương Chiến nhẹ tay nhẹ một nắm, liền cầm một cái đế cảnh cường giả mệnh. Hồn máu thứ này vẫn là Dương Chiến theo tổ vương lưu lại trong tin tức đạt được. Thượng cổ, bạn tộc vì thu hoạch nhân tộc tín nhiệm, đạt được nhân tộc giáo hóa, chủ động dâng lên có thể khống chế bọn hắn sinh tử hồn máu. Dương Chiến nhìn về phía Vũ Hoàng đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy thì cùng bình a. Vũ Hoàng gật đầu, một lời đã định. Bất quá Dương Chiến, hồn máu giao cho ngươi, ngươi hẳn là đem hồn máu cùng ngươi thần hồn quân quyết lấy nhau. dạng này ngươi khả năng tâm niệm mà thay đổi. Ma Hoàng nghe ngươi hiệu lệ. Dương Chiến lợn nụ cười, cái này không cần ngươi quan tâm. Vũ Hoàng khen như mày, không còn nói cái gì. Dương Chiến nhìn về phía Ma Hoàng, Ma Hoàng, ngươi có thể xử lý một chút chuyện của ngươi, sau đó tới Thần Châu Thiên đô thành tìm ta. Nói xong, Dương Chiến liền xoay người rời đi. Lúc này, Ma Hoàng nhìn xem Vũ Hoàng. Dương Chiến nếu như không cho ta hồn máu cùng hắn thần hồn dây dưa làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Hồn máu đều cho hắn, đi một bước nhìn một bước à? Ít ra Dương Chiến sẽ không tới chỗ tàn sát tộc nhân của chúng ta, cũng không có thiên ngoại thiên uy hiếp. Nói đến đây, Vũ Hoàng nhìn xem Ma Hoàng, ngươi yên tâm, Ma tộc ta sẽ giúp ngươi chiếu hắn, chỉ cần ta tại, không ai có thể giao động Ma tộc tại giữa bầu trời địa vị. Về phần ngươi, nhớ kỹ trước đó ta truyền âm lời nhắn đủ chuyện. Vũ Hoàng đi, Ma Hoàng đứng lặng tại nguyên chỗ, cúi hạ đỉnh đầu cao ngạo của hắn, như là đấu bại gà trống. đã từng bạn tộc đều đứng tới, cường đại nhất thần tộc. Bây giờ thần tộc lại trong khoảnh khắc liền không tồn tại nữa. Cũng không phải thần tộc bị giết sạch, mà là những này thần tộc vốn là vạn tộc tinh anh, đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị điểm hóa gia nhập thần tộc. Bây giờ thần tộc không có đế cảnh che chở, tan đàn xẻ ngẽ, rất nhiều đều trở về chính mình nguyên bản tộc đàn. Đương nhiên, cũng có không thể quay về, bởi vì bị bản tộc coi là phản đồ. Mà lúc này, giữa bầu trời hưng khởi một cái tên là thiên Thần Giáo thần giáo, hơn nữa phát triển cấp tốc. Càng là tương truyền thiên Thần Giáo giáo chủ, là thiên thần người hầu, lũng lạc đại lượng tộc tín đồ. Bây giờ thần tộc tan đàn xẻ nghé, rất nhiều không thể quay về bản tộc, nhau nhau gia nhập thiên thần giáo. tại giữa bầu trời chỗ như vậy, không có cường đại tộc đàn dựa vào, tùy thời đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. nhất là vài ngày trước, mây đến thành, ma thiên thành thế mà bị một cái cường đại khủng bố nhân tộc cho đổ. đây càng là nhường giữa bầu trời bạn tộc khủng hoảng. lúc này, thiên thần giáo thả ra tin tức, gia nhập thiên thần giáo tín đồ, có thiên thần che chở. nhất là tại nhân tộc đồ tể dương chiến phối hợp xuống, rất nhiều cầm trong tay thiên thần giáo thần phù bản tộc gặp đồ tể dương chiến, vậy mà thật để bọn hắn tránh thoát một kiếp. trong lúc nhất thời tin tức lan truyền ra ngoài nhưng càng nhiều người gia nhập thiên thần giáo dương chiến cùng vũ hoàng đạt thành giao dịch về sau đã tìm được trần lâm nhi lý diệu không nghĩ tới phượng thần giáo bây giờ đổi thành thiên thần giáo căn cứ trần lâm nhi cùng lý diệu lời nói nơi này cùng phượng tộc có liên quan là không ai tin bởi vì phượng tộc tiên là hỗn độn linh tộc, đến từ thiên ngoại tiên Vạn tộc đối thiên ngoại tiên có thiên nhiên sợ hãi chính như bạn tộc đối nhân tộc đồng dạng lúc này trần lâm nhi lời nói ở giữa câu câu có châu ngọc câu câu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại càng làm cho người cảm thấy thần bí khó lường tăng thêm thiết kế các loại thần tích tầng tầng lớp lớp, càng làm cho rất nhiều dị tộc tin tưởng không nghi ngờ. Mấu chốt là có thiết thực chỗ tốt, đa số bản tộc, thực lực cũng không mạnh, nhưng là gia nhập thiên thần giáo, tại thần miếu thần phù thủ đoạn hạ, nhường vạn tộc tín đồ tăng lên thực lực. Nhường vạn tộc đều coi là thiên thần nắm giữ không gì làm không được năng lực. Lại chỉ giữa bầu trời hỗn loạn, đại tộc lên lên xuống xuống, trật tự cũng sớm đã mất cân bằng, cho thiên thần giáo cực lớn phát triển thổ nhưỡng. Nhìn lên thiên thần giáo phát triển tình thế, Dương Chiến cũng có chút kinh ngạc. vốn chính là một tay nhà cờ, xem như lâu dài đầu tư không nghĩ tới Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu hai cái này Thần Châu Thần Quân đầu lĩnh hoàn toàn chính xác có thể lăn lư đương nhiên liên nhân tộc đều có thể bị giao động chớ nói chi là vẫn còn mông muội và tộc chính các ngươi cẩn thận an toàn bây giờ vạn tộc cùng nhân tộc cần nghỉ chiến giữa bầu trời vạn tộc cứng, giả ánh mắt liền sẽ trở về nơi này các ngươi liền sẽ có nguy hiểm yên tâm đi chúng ta đã sớm chuẩn bị cái gì chuẩn bị đung nhiên Trần Lâm Nhi phía sau xuất hiện màu đỏ rực mà Lý Diệu lỗ hai bên thính, ánh mắt cũng thay đổi thành tự sắc trông thấy một màn này Dương Chiến đều sửng sốt một chút sau đó cười một cái vũ tộc, một cái ma tộc, cũng là dễ làm được nhiều. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu cũng không khỏi tự chủ đỡ ngược lên. Dương Chiến quét mắt một cái hai cái đàn bà nhi ngạo hiểu, ân, hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo. Trước mắt, cái này Thiên Thần giáo còn không có tác dụng quá lớn, mà nhường Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đến giữa bầu trời truyền giáo, vốn là lâu dài chiến lược. Thiên Thần giáo trưởng kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến vạn tộc tín niệm, tư tưởng, làm Thiên Thần giáo có một ngày nắm giữ thực lực cường đại cùng khổng lồ lại kiên định tín ngưỡng tín đồ về sau. Đến lúc đó vạn tộc liền sẽ khắc sâu cảm nhận được, dị giáo đổ ba chữ này hung tàn. Trước khi đi, Dương Chiến Thâm sâu nhìn Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu một cái. "Thần Châu chuyện các ngươi cũng không cần nhúng tay, chuyên tâm làm các ngươi Thiên thần giáo là được, về sau gặp lại a." Dương Chiến rời đi. Lý Diệu đông nhiên nói, "Dương Chiến lợi hại như vậy, có thể cùng bạn tộc đế cảnh quyết đấu, hắn thế nào các bạn?" Trần Lâm Nhi không nói chuyện, nhưng là hốc mắt có chút hồng nhuận. Chương 937, ta là cha ngươi trường 937, ta là cha ngươi theo Dương Chiến tại giữa bầu trời đổ vũ tộc cùng ma tộc hai tòa thành tin tức truyền về Thần Châu. Nguyên Thần Châu lớn rực hoàng triều trên dưới, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng bị vạn tộc muốn phát động kinh khủng trả thù nhưng là liên tiếp đã qua mấy ngày thần châu đều an ổn vô cùng thậm chí một cái dị tộc đều không có nhìn thấy bắc đế cùng nam đế ngay tại thiên đô thành một tòa tàn phá trên tiểu lâu uống rượu tam ca nhị đệ chạy tới đại sát tứ phương vạn tộc không nghĩ tới vạn tộc thế mà không có động tính ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì dương võ trầm ngâm một lát vạn tộc không đến trả thù hai đại đế cảnh cũng không có đến lấy máu trả máu chỉ có một cái khả năng cái kia chính là dương chiến nắm giữ đại sát khí nhường hai đại đế cảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể bị động ngăn cản dương chiến đối vạn tộc tàn sát Dương Kiến ánh mắt trông lên, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không cũng nên dẫn người giết tiến bạn tộc đi. Dương Võ lắc đầu, Dương Chiến không có mệnh lệnh truyền đến, giải thích do hắn không nguyện ý chúng ta thăm dự, hiện tại lấy tính chế động, cũng phải làm tốt để phòng bạn tộc xâm phạm chuẩn bị. Dương Kiến có chút hiếu kỳ, vậy ngươi cảm thấy ta nhị đệ là nắm giữ cái gì đại sát khí, nếu có cái này đại sát khí, vậy chúng ta nhân tộc chẳng phải gối cao không lo. Dương Võ nhíu mày, nếu như cái này đại sát khí có thể tùy ý sử dụng, kia Dương Chiến đầu tiên giết chết chính là kia hai đại đế cảnh, cho nên cái này đại sát khí có thể là giết địch 1000 tự tổn 800 lượng bại câu thương thủ đoạn không phải bạn bất đắc dĩ Dương Chiến cũng không muốn sử dụng, bây giờ Dương Chiến chạy tới đồ mây đế thành cùng ma thiên thành, vô cùng có khả năng chính là cho vạn tộc cực hạn tạo áp lực, khiến cho Vũ Hoàng cùng Ma Hoàng bằng lòng lượng bộ đến mức là thành. Điều kiện, Dương Kiến có chút tổn thức, tiểu tử này, im lìm không một tiếng làm đại sự, cũng không theo chúng ta huynh đệ thông thông khí. Dương Võ lại nhìn xem Dương Kiến, lão lục, bây giờ ta lo lắng nhất, không phải vạn tộc, mà là Dương Chiến, hắn khả năng bị cái gì trọng thương, cũng không có hiện hiện ra mà tôi. Ta nhị đệ tiểu tử kia, nhiều như vậy sóng gió điều qua, chết cũng có thể sống tới, ta đoán, lần này cũng giống như vậy. Dương Chiến sau khi độ kiếp, trực tiếp đánh tới giữa bầu trời, không kiểm chờ đợi tạo áp lực và tổng, hẳn là cho chúng ta nhân tộc tìm một cái bảo hộ đi ra. Nếu ta đoán không lầm, Dương Chiến khả năng không lâu dài. Lời này vừa nói ra, hai người đều trầm mặt. Thanh Vũ tại hoàng cung nghỉ ngơi chữa vết thương, bây giờ đã tỉnh lại, mở to mắt đã nhìn thấy nàng sư đương. Sư đương, sư tôn ta đâu? Thanh Vũ há mồm, phát ra hư nhược thanh âm. Dư thư xoay đầu lại, nhìn về phía Thanh Vũ, lộ ra nụ cười. Ngươi sư tôn không có việc gì, ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thân thể, đừng lo lắng ngươi sư tôn. Thanh vũ mong muốn ngồi xuống, nhưng là không có khí lực. Dư thư tự mình đem thanh vũ nâng đỡ. Thanh vũ trên mặt có chút hổ thẹn. Sư đương, ta không thể ngăn cản ngã đa, ta thật xin lỗi sư tôn. Nha đồng đốc, ngươi nào có thật xin lỗi? Ngược lại là ngươi sư tôn sư đương chúng ta có lỗi với người, để ngươi gánh chịu không nên gánh chịu gánh nặng. Nói, dư thư dịu dàng kéo thanh vũ tay, làm sư tôn sư đương không thể bảo vệ tốt người, ngược lại là để ngươi đối mặt nhĩ đa hủy. Sư đương, không cần nói như vậy, là ngã đa sai. Thanh vũ một đôi làm sáng tỏ đôi mắt, tràn đầy kiên định. Sư đương, ngươi trông thấy không có? Sư tôn dẫn ta đi bên trên thân thể lại đạo, ta mặc dù không phải đế cảnh, nhưng là ta lại có thể chống lại đế cảnh. Dư thư rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, sư nương nhìn thấy. Thanh vũ hốc mắt hồng nhợt lên, ngấn lệ đã chuyển chuyển, ngã đa nhưng không nhìn thấy. Dư thư lộ ra ý cười nhợt nhạt, vũ nhi, bất luận như thế nào, ngươi sư tôn sư nương nơi này, vĩnh viễn cũng là nhà của ngươi, nếu như ngươi muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về, ngay ở chỗ này ở lại, chờ ngươi sư tôn trở về, nhường hắn lại chỉ điểm một chút ngươi. Nói đến đây, Dư thư mắt sáng lời, ta cùng ngươi sư tôn đều tin tưởng. Về sau ngươi nhất định là trong chúng ta thiên mạnh nhất tồn tại, thiên phú của ngươi cùng nội tính, để ngươi sư tôn cùng ta đều hết sức kiêu ngạo. Thật sao? Đương nhiên, ngươi chính là ta cùng ngươi sư tôn kiêu ngạo, hơn nữa ngươi về sau thành tựu, nhất định để cho ta cùng ngươi sư tôn càng kiêu ngạo hơn. Nghe nói như thế, Thành Vũ ngơ ngác nhìn Dư Thư, trong mắt đã chuyển chuyển nước mắt, rốt cục rất xuống. "Ân, ta ơn sư nương, ta về sau nhất định là sư tôn cùng sư nương lớn nhất kiêu ngạo." Đúng vào lúc này, Lục Dương vội vội vàng vàng chạy về đến, đại đô đốc trở về. Dư Thư lập tức đứng dậy. Thành Vũ vội vàng nói, "Sư nương, ta cũng nghĩ đi gặp sư tôn. cái gì ngươi đi gặp, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, một hồi để ngươi sư tôn tới gặp ngươi. thanh vũ sững sở, sau đó nghẹn nhàng, tạ sư nương thương cảm, không cho phép khách khí như vậy. lục dương, chiếu cố thanh vũ. tuất, dư thư đội vàng đi ra ngoài. làm dư thư trông thấy dương chiến đầu kia bên trên một chút tóc trắng, hốc mắt trực tiếp liền đỏ lên. dương chiến biết miệng cười, con của chúng ta đâu? nhị gia, ngươi cái này dương chiến không thèm để ý chút nào nói, chỉ là tóc trắng mà thôi, để cho người ta làm chút rượu đồ ăn, ta phải cùng ta nhi tử uống hai chén dư thư sững sợ mới một tuổi nhiều a một tuổi nhiều sợ cái gì sinh ra chính là nam tử hán không lâu dương chiến nhìn thấy con của mình khỏe mạnh khó khỉnh nghiêng đầu nhìn qua hắn dương chiến cũng nhìn xem hải tử ban đầu làm cha đừng nói dương chiến thật là có một loại khó mà nói hết cảm giác dương chiến ngồi ở trên thềm đá tới ngồi lao tử ngồi một lát người là ai a khá lắm thế mà có thể nói chuyện ta là như đa cha ai đứa nhỏ như cái cẩu như thế đi tới tốn sức lốt bốt cũng không có ngồi lên nhanh cao hơn hắn trên thềm đá Dương Chiến duỗi ra hai đầu ngón tay, đem cái này tiểu bất điểm sách lên ngồi xuống. đứa nhỏ như đầu tiếp tục xem Dương Chiến, trong mắt to, cũng không biết là tâm tình gì. Dương Chiến nói: theo cái gì danh nhi? Mẹ nói, nhường cha cho ta đặt tên, ngã đa còn chưa có trở lại đâu. Dương Chiến sững sở, đều nói, ta chính là nhĩ đa. nói vậy, ngã đa đại anh hùng. Dương Chiến vẩy một hồi tóc của mình, đại gia, ta không giống đại anh hùng. ngươi như cái này ăn mày. Ta Dương Chiến trực tiếp rơi lên bàn tay, đứa nhỏ rơi lên mặt, không sợ hãi chút nào. cứ như vậy, mắt lớn chừng mắt đỏ hồi lâu. Dương Chiến bàn tay cũng không có hạ xuống. Cuối cùng, Dương Chiến cười, ngã con mới để không sợ quặng, có chút ý tứ. Ngã đa đại anh hùng, ta mới không sợ ngươi đây, đi nhanh lên, một hồi mẹ ta để cho ngươi tới chém ngươi. Dương Chiến trực tiếp thưởng tiểu từ này một đôi đại bạch nhãn, đại gia, dư thư cái này và nương dạy thế nào, nhỏ như vậy liền biết chém người. Dương Chiến không có so đo, nghĩ nghĩ, về sau ngươi liền gọi Dương Thiên. Ngã đa mới có thể giúp ta đặt tên, ta hiện tại có nhũ danh, ta gọi hổ chứng, ngươi gọi cái gì à? Dương Chiến Mẹ ngươi cho ngươi làm cái hộ trứng nụ danh, trực tiếp gọi cậu đáng tốt bao nhiêu, nụ danh càng tiện càng tốt nuôi sống, lao tử gọi Dương Chiến. Hổ Trứng trừng trong mắt, không được tê ngã đa danh tự. Đúng vào lúc này, nơi xa dư thư hô cầu, "Hổ Trứng, cái kia chính là nhĩ đa." Hổ Trứng nghe được mẹ hắn thân lời nói, lúc này mới ngốc hề hề nhìn qua Dương Chiến, kia trong mắt o, bắt đầu có chút sợ. Chương 938, giống nhau ánh mắt chương 938, giống nhau ánh mắt hắc, hiện tại biết đi. Hổ Trứng rụt lại cổ, "Cha, ngươi sẽ không đánh ta đi." "Đừng nói, nhà rôi cũng là nhà dỗi, không đánh hải tử làm gì?" Hổ trứng lập tức nhảy xuống bậc thang, tròn vo liền chạy. Dư thư đứng ở đằng xa, trừng mắt Dương Chiến, nhị ra, ngươi cứ như vậy hù dọa con của ngươi à? Dương Chiến lập tức cười ha ha, ha ha, không phải người chịu thua thiệt. Không lâu, ăn cơm. Dương Chiến nhìn xem Hổ trứng kia một chậu, nhường Dương Chiến đều ngây mẩn cả người, có thể ăn như vậy, còn không phải tùy ngươi. Dư thư nói thầm câu, ha ha, có thể ăn là phúc à? Nói, cũng làm lấy trước mặt chính mình một chậu. Dư thư nhìn xem Dương Chiến cùng Hổ trứng hai người trước mặt lớn nhỏ hai buồn đồ ăn, Dư thư không biết rõ nghĩ đến cái gì. Phốc phốc một tiếng liền cười. Nhi tử ngươi lấy vật gì danh tự? Liền gọi Dương Kiến A. Nhị gia, liền không thể lấy có tình thơ ý họa. Cái gì tình thơ ý họa, nam tử hắn đại trượng phu, danh tự liền phải đơn giản rõ ràng. Tốt ta, ngươi nói coi như số, vậy ta nhi tử lúc nào thời điểm sắc phong thái tử? Dương Chiến nhìn xem dư thư, dư thư cúi đầu xuống, ngược lại ngươi cũng chỉ có một đứa con trai. Dương Chiến trầm mặt một hồi, mới nói câu, Dương võ cùng Dương Kiến, ngươi chấn được sao? Dư thư như mày, vậy phải xem nhị gia ngươi cho phép ta có thể làm thứ gì. Dương Chiến đương nhiên biết dư thư trí tuệ cùng thủ đoạn đều cực kỳ cao minh. Dương Chiến nghĩ nghĩ mới nói, Dương Kiến cũng tốt, Dương Võ cũng được, mặc kệ bọn hắn đã từng như thế nào, bây giờ đều đã trở thành nhân tộc ta của trụ. Dư Thư nghĩ nghĩ, nhị ra tại, bọn hắn liền sẽ nghe lời, nếu không, chỉ sợ bọn hắn khẳng định một thân phản cốt. Nếu như ta không có ở đây, ngươi còn tại, hẳn là cũng có thể chấn được bọn hắn, nhưng là, bọn hắn cuối cùng sẽ không chịu phục. Dư Thư nghi hoặc nhìn Dương Chiến, vậy chúng ta hồ trứng liền để hắn làm cái người bình thường. Dương Chiến nhìn về phía cơm khô hồ trứng, một lát sau mới nói câu, con cháu tự có con cháu phúc cái này loạn thế, hắn cũng thân bất do kỷ, liền để hắn làm thái tử à? nếu như về sau ngươi phát hiện hắn không phải nguyên liệu đó, vậy thì chủ động tối vị nhỡ trước, bất luận ta có hay không tại, ta cũng tin tưởng dương võ cùng dương kiến, sẽ để cho hai mẹ con nhà ngươi an ổn sống sót. dư thư bốc mắt đỏ lên, nhị không được đưa tay kéo lại dương chiến cánh tay. nhị gia, ngươi thật dương chiến nhìn xem dư thư, ta không biết rõ ta lần này có thể hay không chịu nổi, người trong thiên hạ đều nói ta là một cái đại anh hùng, thiên hạ trung chủ, nghe có phải hay không rất vi phong? nói đến đây, dương chiến tự dễ cười một tiếng, nhưng là ngươi hẳn là tin tưởng đây là trách nhiệm, cũng là công siềng, ta cũng là một người, ta cũng biết cảm giác, cảm giác mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi. Dương Chiến nhìn về phía chuyên tâm cơm khô hổ trứng, ta đều mệt mỏi như vậy, trên thực tế, ta cũng không hy vọng nhi tử ta cũng muốn sống mệt mỏi như vậy. Dư thứ nước mắt chảy xuống. Dương Chiến bình tĩnh nói, cái gì hoàng quyền phú quý, bất quá là thoáng qua như mây khói, chính như hiện tại, nếu như ngươi là đế cảnh thực lực, kia có làm hay không nhân hoàng, có làm hay không thiên hạ chủ chủ, có gì ghê gớm đâu. Thiên hạ này rất nhỏ, lúc nhỏ, một người một lời chính là thiên địa, thiên hạ này rất lớn, chính là cái này thần châu mấy vạn dặm rất nhiều nơi, ta cũng không có đi qua. Dư thư nghe xong, yên lặng rơi lệ, qua rất lâu, mới gật đầu, ta đã biết. Dương Chiến đưa tay, giúp Dư thư xoa xoa nước mắt, thanh âm rất nhẹ nhàng. khóc cái gì? Ta không phải nhất định phải ngươi làm thế nào, có đôi khi một người đời người cũng muốn tự mình làm chủ. nếu như ngươi lưa thích loại cuộc sống này, ngươi cũng có thể tiếp tục nữa. chủ yếu là người có thể lựa chọn, nhưng là cũng muốn tiếp nhận lựa chọn mang tới trách nhiệm, hoặc là công xiềng. khóc cái gì? Dư thư chính mình trà sát một chút nước mắt, nhìn xem Dương Chiến, ta khóc là bởi vì nhị gia cho là ta là một cái tham luyến quần thế nữ nhân nếu không ngươi sẽ không theo ta nói những lời này nhưng là nhị gia ngươi hiểu lầm dương chiến nhìn xem dư thư không nói gì dư thư nước nở nói ta làm nhiều chuyện như vậy đơn giản là tận khả năng hy vọng có thể giúp đỡ ngươi dạng này khả năng lộ ra ta tại bên cạnh ngươi không phải như vậy trong suốt dương chiến kéo lại dư thư tay đầy mắt ấy nấy ta không phải một cái hảo trợ vu cũng không phải một cái tốt phụ thân dư thư đầu dán tại dương chiến ngực thấp giọng nói ngươi vừa rồi có câu nói nói rất đúng đây là ta lựa chọn ta tự nhiên muốn tiếp nhận cái này lựa chọn mang tới tất cả đã ta tuyển định nhị gia vậy ta liền không đoán không hối. lúc này, hổ trứng làm xong cơm, nhìn xem cha mẹ của hắn rửa sát vào nhau dáng vẻ, đống nhiên giang hai cánh tay, ôm một cái. dương chiến đem một lớn một nhỏ kéo vào trong ngực, thưởng thụ cái này khó được người nhà đoàn tụ thời gian. có như vậy một máy mắt, dương chiến tràn đầy chống lại vận mệnh tâm khí. cũng có như vậy một ngày mắt, dương chiến muốn cái gì đều mặc kệ, vượt qua thuộc về mình tháng ngày. bất quá, còn có bao nhiêu thời gian? ngày thứ hai, dương chiến đi xem thanh vũ. thanh vũ đã có thể xuống đất, nhìn thấy dương chiến tìm đến, lúc này liền phải rời giường, cho dương chiến hành lễ. nằm xuống đường động. Sư tôn, ta Dương Chiến ngồi ở bên giường, nhìn xem chính mình cái này lại đệ tử, tâm tình rất là phức tạp. Tại Thanh Thiên Độ kiếp trước, Dương Chiến chưa hề đem Thanh Vũ xem như đệ tử của mình, bất quá là bị hắn lợi dụng một cái dị tộc mà thôi. Nhưng là Thanh Thiên sau khi độ kiếp, Dương Chiến đối Thanh Vũ, trong lòng có mấy phần ấy nấy. Có lẽ là ngày giờ không nhiều, Dương Chiến trong lòng, nhiều một chút đã từng không có, cũng không nên có. Mềm lòng, nhất là nhìn xem Thanh Vũ cặp kia, sinh viên giống như thanh tịnh nhiệt huyết đôi mắt, Dương Chiến loại này cảm giác cái nấy càng cường liệt. Thanh Vũ chợt nhớ tới cái gì, đôi mắt cấp tốc sáng, Phương phấn nói: Sư Tôn, ta ngăn trở đế cảnh, ngươi trông thấy sao? Nhìn thấy, ngươi là vi sư Kiêu Ngạo. Thanh Vũ lập tức cười vui vẻ, trước đó Dư Thư cũng đã nói lời tương tự, nhưng là chỉ có Dương Chiến khẳng định, Dương Chiến lời nói mới khiến cho nàng có một loại khó nói lên lời mở ra tâm. Nhìn xem vui vẻ như là tiểu hài tử như thế Thanh Vũ. Dương Chiến có mấy lời muốn nói đi ra, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại nói không ra ngoài. Có một số việc nói ra, cũng không có dấu đi tốt, bất luận như thế nào, bây giờ Dương Chiến đối Thanh Vũ, thật nhận đồng. Sư Tôn, ta lần này cùng ngã Đa đối kháng một phen, ta cảm lộ rất nhiều ta thương thế tốt về sau, ta hẳn là có thể thượng vương phía trên cảnh. Dương chiến gần đầu, rất lợi hại. nếu như ta tới vương phía trên cảnh, ta cảm giác, ta hoàn toàn có thể cùng đế cảnh một trận chiến. nhìn xem trong nháy mắt đấu trí tràn đầy thanh vũ, kia làm sáng tỏ giống như sau cơn mưa bầu trời, không có chút nào tạp chất. càng xem thanh vũ ánh mắt, Dương chiến càng cảm thấy rất giống mặt khác một đôi mắt. cái kia chính là Bích Liên hai con người, càng xem càng cảm thấy cái này giống như chính là cùng một ánh mắt. mãi mãi xa làm sáng tỏ, không có tạp chất, dường như có thể chiếu sáng tất cả. mấu chút là, hai người cũng còn thiên phú dị bẩm. Tu hành tốc độ viễn siêu người khác, cũng viễn siêu hắn. Tộc lưu nói, người ánh mắt chính là cửa sổ của linh hồn, tâm linh cũng là như thế trong vắt. Hẳn là thiên phú của các nàng dị bẩm, cũng là bởi vì đôi mắt này. Chương 939, muốn chết. Chương 939, muốn chết. Lại hoặc là nói, là bởi vì tâm linh của các nàng. Chẳng lẽ, đây mới thật sự là xích tự chi tâm? Dương Chiến đương nhiên sẽ không cho là xích tự chi tâm làng độc, mà là tại liên quan tới tu hành phương diện, thường thường có thể trông thấy người khác sơ sót, hoặc là nhìn không thấy đồ vật. Dương Chiến nghĩ đến chính mình, thiên khai về sau, thực lực của hắn đang mạnh lên, nhưng là cảnh giới tiến triển chậm chạp. Là bởi vì cái gì đâu? Áp lực, thực sự, trách nhiệm. Trên vai là thần châu ước vạn sinh linh, có lẽ đều có a. Thanh vũ vẫn tại cao hứng nói trên tu huân chuyện, cực kỳ giống một đứa bé đang chờ đợi trưởng bối khích lệ. Dương chiến thỉnh thoảng khen thanh vũ hai câu, hắn cái này đại đệ tử, liền phải mừng rỡ tìm không ra bắc. Đơn giản, tinh tưởng, khoái hoạn. Dương chiến theo thanh vũ gian phòng rời đi, đi tại hoàng cung trên đường. Đi rất chậm, trong đầu của hắn lại không tự chủ được nhớ lại quá khứ tất cả. Những hình ảnh kia như là phim đèn chiếu như thế, tại trong đầu của hắn hiện lên. Đầu này rời đi hoàng cung đường, dương chiến đi qua rất nhiều lần, lần này cảm giác phá lệ dài, thật giống như hắn đi qua cả một đời. Đi tới bên ngoài cửa cùng, dương chiến quay đầu lại, nhìn xem cái này có chút tổn hại tuyên vũ môn. Dương chiến ngừng chân quan sát hồi lâu, mặt trời theo tuyên vũ môn sau xuất hiện, dương quan có chút chớm mắt. Giờ phút này, dương chiến bỗng nhiên nghĩ đến tại ý thức biển sâu chỗ, nhìn thấy kia hoa hồng, hoa khai lại hoa tàn, hoa có mở lại ngày nhân vô tái thiếu niên. Giờ phút này. Dương Chiến mãi mãi xa thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chợt có một loại dáng vẻ dàn mua. Tại Tuyên Vũ môn bên trên, thủ vệ tướng sĩ, còn có kia ôm hổ trứng, mắt thấy Dương Chiến dư thư, giờ phút này, đều đống nhiên tại Dương Chiến trên thân, nhìn thấy một loại anh hùng tuổi xế chiều. Dư thư yên lặng chạy xuống hai hàng nước mắt. "Mẹ, cha muốn đi đâu nha? Nhi đa nói thế giới rất lớn, muốn đi xem. Ta cũng nghĩ đi. Ngươi còn nhỏ, trưởng thành nương dẫn ngươi đi." Giờ phút này, Dương Chiến ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở đằng xa trên lầu dư thư mẹ con. Hắn nhìn thấy hồ trứng, cũng rất giống nhìn thấy chính mình. Lập tức Dương Chiến vứt phất, phất tay, quay người rời đi. Làng ma Hoàng lại lần nữa đi vào Thần Châu, cũng đã từng tới đây tâm tình hoàn toàn khác biệt. Đặt mình vào Thần Châu đại địa một phút này, Ma Hoàng những ngày này tự nhiên tâm tình không tốt, hắn cũng muốn rất nhiều. Hắn đến bây giờ đều không rõ, mạnh như bà tộc, nhiều lần đang nhìn đi lên yếu đối nhân tộc trước mặt bị thiệt lớn. Tưởng tượng năm đó, Thần Châu giáng lâm giữa bầu trời, bọn hắn ba đại đế cảnh liên thủ đánh vào Thần Châu, không ai có thể ngăn cản, như thế nào vô hạn phong vang. Bây giờ, hắn lại lần nữa đặt chân Thần Châu, hắn vậy mà sinh tử đều bị nhân tộc cầm, dường như đã có mấy lời. Ma Hoàng thật lâu không có gì chuyển bước chân, hắn không muốn gặp lại Dương Chiến, nhưng là lại không thể không thấy. Đồng thời, trong lòng đối với Vũ Hoàng thống hận, lúc này thậm chí vượt qua hắn đối Dương Chiến hận ý. Hắn Vũ Hoàng vì cái gì không chính mình giao ra hồn máu? Cả đời này, bất luận hắn về sau như thế nào, hắn đều sẽ trở thành ma tộc, thậm chí vạn tộc cho cười. Đối với hắn mà nói, cũng là thiên đại cốt đủ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ma Hoàng rốt cục gặp được Dương Chiến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Dương Chiến lúc này chính bản thân vây quanh một tấm bệ, ngay tại một ngụn nổi lớn trước mặt rút cái sèn xào một nồi lớn đồ ăn, xoát xoát xẻng lấy, Ma Hoàng nhịn không được lướt lướt ánh mắt của mình, đều sợ chính mình nhìn lầm. Nhưng là Ma Hoàng phát hiện không có nhìn lầm, chỉ là mấy ngày hôm nay không thấy, Dương Chiến lộ ra càng thêm dàn mùa, tóc trắng cũng nhiều hơn. Đây là cái kia đồ tệ tiên điên. Ma Hoàng không có cái dậy, một mực tại âm thầm nhìn xem. Dương Chiến dường như cũng không có phát hiện hắn, xào mấy nồi lớn đồ ăn, không lâu, liền tất vào thùng gỗ, cho nhân tộc quân đội đưa đi. Rút xong, Dương Chiến lên một cái buồn, cũng tự mình ăn lấy. Cái kia chỉ có rau xanh, không có chút dầu nước đồ ăn. Dương Chiến ăn say xương ngon lành, nhìn xem Dương Chiến tướng ăn, Ma Hoàng cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Dương Chiến ăn no rồi, dùng một bầu múc một bầu nước, trực tiếp liền rót xuống dưới. Ma Hoàng nhíu mày, dù cho thân ở rất nhiều nhân tộc binh sĩ trước mặt, những này nhân tộc binh sĩ đều nhìn không thấy hắn, dường như Ma Hoàng là trong suốt như thế. Mà Ma, Ma Hoàng một mực đang chờ Dương Chiến phát hiện hắn, nhưng là kết quả nhường hắn ngoài ý muốn, bởi vì Dương Chiến giống như căn bản liền không có phát hiện hắn. An uống no đủ về sau, Dương Chiến nhìn xem một cái thu thập một phen, còn vô ý trải một chút đầu tiểu lao đầu nói, lao lia ngươi cái này lại muốn đi tìm kia mông lớn, được gọi là lao lý tiểu lão đầu, nét miệng cười nói, ta cái này cũng liền tốt kia một ngụm. Cẩn thận một chút, mông lớn ngồi chết ngươi bộ xương già này. Lao lý nhạt không thể chi, có thể đem ta ngồi chết, vậy ta cũng là cười chết. Lao dương à, nếu không lão ca ca ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Dương chiến nét miệng cười nói, thôi đi, ta thì không đi được, ta nếu là đều đi, một hồi bị phát hiện, còn phải trụ có tiền. Vậy được, ngươi bị liên lụy, ta mang cho ngươi bầu rượu trở về. Nói, lao lý liền đi. Dương Chiến soát kết thúc nổi buồn, lúc này mới đi tới nhà bếp, nhìn về phía Ma Hoàng, chỉ là bị nhìn thoáng qua, Ma Hoàng lập tức trong lòng xếp chặt. Bất quá Dương Chiến nhưng lại rời đi ánh mắt, sau đó nằm ở phía ngoài trên đống cỏ, trong miệng ngậm một điếu cỏ dại, cứ như vậy ngủ. Ma Hoàng càng xem càng ngộ, không biết rõ Dương Chiến đang làm gì. Dù sao Dương Chiến thật là thần châu trung chủ, thế mà chạy tới quân Doanh làm nồi bếp, càng xem, Ma Hoàng càng cảm thấy một bức. Bất quá Ma Hoàng không có nhiệt thần, chỉ là trong bóng tối nhìn xem, cái này xem xét chính là ba ngày sau, Dương Chiến vung xuống dao phay cái nồi, xuống tập rề rời đi nhà bếp, hướng về phương xa đi đến. Dương Chiến không có bay, ngay tại trên đường núi hành cầu gặp phải lui tới quân đội, còn tránh đi. Nhất làm cho Ma Hoàng Kinh ngạc là một con ngựa kinh ngạc, đem Dương Chiến lập tức đụng bay ra ngoài. Lão nhân gia, ngươi thế nào? Một sĩ binh mười phần khẩn trương đỡ dậy Dương Chiến. Dương Chiến khoát tay áo, không có việc gì, tiểu hòa tử, ngươi không cần khẩn trương, quân vụ làm trọng, mau đi đi. Lão nhân gia, ngươi thật không có sự tỉnh, không có việc gì. Liên tục sau khi xác nhận, binh sĩ mới rắc ngựa rời đi. Dương Chiến bụi bù bù đất trên người, tiếp tục đi đến phía trước. Ma Hoàng cho mày, thậm chí hoài nghi đây là Dương Chiến thế thần. Bất quá Ma Hoàng vẫn như cũng âm thầm theo dõi, cũng không quấy dậy. Hắn liền muốn nhìn xem Dương Chiến trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tiếp đấy, Ma Hoàng đã nhìn thấy Dương Chiến tiến vào một cái thành nhỏ, lát mình biến hóa thành một gian nghĩa trang làm rút. Cái gọi là làm rút, chính là ban đêm nhìn xem trong nghĩa trang những thi thể này, lo lắng có mèo hoang chó hoang những này tới quấy dậy. Ma Hoàng ruốt cục nhị không được, trực tiếp đi tới Dương Chiến trước mặt. Hắn như trước vẫn là dùng thiên bực che giấu mình thân hình, nhưng là hắn tin tưởng Dương Chiến là hoàn toàn có thể trông thấy hắn. Thật là. Dương Chiến thờ ơ cho dù là Ma Hoàng dùng tay tại Dương Chiến trước mắt lung lay, Dương Chiến cũng không có cái gì phản ứng. Rốt cục, Ma Hoàng đỗng nhiên một trưởng bố hướng Dương Chiến. Ngay tại hắn bàn tay muốn tiếp cận Dương Chiến trong nháy mắt, Dương Chiến nhìn về phía Ma Hoàng, muốn chết. Chương 940, thế sự ta cùng chống lại, thành bại không cần tại chương 940, thế sự ta cùng chống lại, thành bại không cần tại Dương Chiến mở miệng, nhường Ma Hoàng một trưởng im bặt mà dừng, còn có rầm rầm một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Ma Hoàng lập tức thu về bàn tay, hoàn toàn hiện lộ ra thân hình. Có chút kinh dị nhìn xem Dương Chiến, liền vừa rồi Dương Chiến dương mắt lên một phút này, Ma Hoàng đỗng nhiên liền có một loại bị thượng cổ hung thú tiếp cận cảm giác. Nhưng Ma Hoàng cũng không khỏi tự chủ cảm thấy một loại khủng hoảng. Qua một hồi lâu, Ma Hoàng mới hỏi, "Dương Chiến, ngươi làm cái gì vậy? Ta trước đó còn tưởng rằng nhận là người." Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, "Theo ta một đường, còn không có nhìn ra. Nó như vậy ngươi đã sớm biết ta tới. Ngươi là đến, ta còn phải cho ngươi chuyển đón tiếp rượu." Ma Hoàng nhíu mày, "Ta nói thế nào hiện tại cũng là nhân tộc bảo hộ thần." Ha. Dương Chiến không khỏi cười, "Ta nếu là chết, ngươi cái thứ nhất chết." Ma Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi chôn cùng, ta có lý do gì để ngươi cùng ta chôn cùng? Ngươi bây giờ thật là nhân tộc ta tay chân, ta lướt gì ngươi sống được càng lâu, thực lực càng mạnh. Vậy sao ngươi nói ngươi sau khi chết, ta cái thứ nhất chết? Dương Chiến lo mắt đánh giá Ma Hoàng. Ngươi nói sau khi ta chết, nhân tộc phương này ai là Vũ Hoàng đại địch? Ma Hoàng nhíu mày, ngươi quá để mắt ta, ta nếu là Vũ Hoàng đối thủ, ta sẽ đem hồn máu giao ra. Đến lúc đó, ngươi giúp nhân tộc còn có một chút hy vọng sống, không giúp nhân tộc lập tức chết. Bất quá, đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ giúp Vũ Hoàng bởi vì ngươi bị Vũ Hoàng bắt được mệnh mạch, cho nên à, ta vừa chết, ta không giết ngươi, ngươi cũng phải tự mình tìm đường chết. Ma Hoàng há to miệng, không nói ra lời. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, bất quá, ngươi vẫn là không muốn chết, nghĩ đến có thể có cái gì cơ hội xoay chuyển, hoặc là Vũ Hoàng có thể giúp ngươi thoát khỏi hồn máu không chế. giờ phút này, Ma Hoàng hít sâu một hơi, không nói gì thêm. hắn dường như cảm giác chính mình nói nhiều một câu, liền có thể nhường Dương Chiến nhìn trộm tất cả bí mật, không dám nói thêm nữa. Ma Hoàng rứt quát ngồi ở một bên, nhắm mắt lại. Dương Chiến cũng không nói thêm gì nữa, gồng lưng eo là những cái kia vô chủ thi thể đốt lên một nén hương, hai cây ngọn nến. Toàn bộ sau khi đốt, Dương Chiến đối với những thi thể này nói, Lão thiếu gia Môn Nhi nhóm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, một thế này khổ, đợi sau ta không dám nói mỗi người đều vượt qua thời gian thái bình, nhưng là tuyệt đại đa số người nhất định sẽ so một thế này tốt, an tâm đi thôi. Nói xong, Dương Chiến đối với những thi thể này cúi đầu. Ma Hoàng ngay tại một bên, nhìn xem thân thể không còn thẳng tắp, cũng không còn khí phách toàn vẹn như là tuổi xế chiều lao nhân Dương Chiến. Ma Hoàng những mày đều đã chết, bọn hắn còn có thể nghe thấy ngươi nói cái gì? ngươi không có chết qua, làm sao ngươi biết? Ma Hoàng sương sở lập tức cười lạnh nói, cường giả chết, nếu là nguyên thần còn tại cũng là có thể, nhưng là những này cũng đều là chút sâu kiến bên trong sâu kiến, chết cũng liền tan thành mấy khói. Dương Chiến bình tĩnh nói, thọ nguyên hết tự nhiên như thế, nhưng là bọn hắn đều là chết bởi vạn tộc xâm lớn, thậm chí liền tiêu cái gì cũng không biết, ngươi không có cảm nhận được hỏa khí. Ma Hoàng nhìn bốn phía một chút, cái này sâu kiến một chút xíu hỏa khí, tùy tiện thổi khẩu khí cũng liền không có. Dương Chiến lấy ra một bầu rượu, đổ một nửa trên mặt đất, lao thiếu ra môn nhí uống rượu, tiếp lấy. Dương Chiến cũng dơ lên cổ uống, mới trở về Ma Hoàng một câu, trong mắt người, bọn hắn là sâu kiến, tại cái này bên Ngông Thiên ngoại thiên bên trong, ngươi cũng bất quá hơi lớn một điểm sâu kiến, chúng ta cũng liền ai cũng đừng nói người nào. Ma Hoàng mong muốn phản bác, nhưng cũng không nói ra lời gì đến. Sau đó, Dương Chiến liền dựa vào tại một cái quan tài đầu, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống chút rượu. Ma Hoàng lại có chút nhịn không được hỏi một câu, ngươi đoạn đường này đến cùng đang làm cái gì? Không nhìn ra, ta đang chờ chết. Ma Hoàng sững sở, thật phải chết, ngươi phải rất cao Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái, tiêu cái gì? Ta hồn máu đều giao cho ngươi, ngươi phải giữ lời hứa hẹn, không cần làm ra cá chết lưới rách chuyện đi ra. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, ngươi thật giống như sợ ta. Cho cười, ta sợ ngươi cái gì? Sợ ta nổi điên? Ma Hoàng không nói chuyện. Dương Chiến bỗng nhiên lộ ra nụ cười, trên mặt một chút nếp nhăn sâu hơn chút. Sợ hai ta không mất mặt, sợ ta nhiều người đi, nhất là địch nhân của ta, bởi vì ta có chút thời gian thật là người điên, xưa nay không sợ đồng phi vu tận. Ma Hoàng nhìn chăm chăm Dương Chiến một cái, hoàn toàn chính xác có chút kiến kỵ Dù là hiện tại Dương Chiến nhìn, hắn dường như một đầu ngón tay liền có thể đấm chết nhưng là vẫn như cũng nhường hắn có chút tim đập nhanh Dương Chiến nhắm mắt lại chậm rãi nói trước kia nghe người ta nói người à vô tận mà chấm dứt chính là may mắn đã từng chết qua mấy lần cho nên ta vẫn cho là tử vong đối ta mà nói không tính là gì lần này cũng không thái nhất dạng Ma Hoàng đột nhiên hỏi câu sao không như thế chờ chết tư vị ta chưa bao giờ từng gặp phải Ma Hoàng sững sờ sau đó buồn buồn nói câu ngươi không phải hẳn là cảm giác sợ hãi sợ hãi cái gì chết mọi thứ đều không tồn tại nữa ngươi có mọi thứ đều không có Dương Chiến bình tĩnh nói và trong nhận thức biết, bất luận là ai, trung quy là muốn chết, ra đời thời điểm, không mảnh vải che thân đến, sau khi chết cũng sẽ không mang đi một sợi, chết sớm chết muộn đều phải chết, lại có cái gì sợ hãi? Ma Hoàng không khỏi cười, vậy ngươi không chết, liền còn nắm giữ rất nhiều thứ, chết, cái kia chính là cái gì đều nắm giữ không được nữa, cái này không phải cũng là một loại mất đi. Nói đến đây, Ma Hoàng cười lạnh nhìn xem Dương Chiến, tỉ như, ngươi chết, ngươi không lo lắng ngươi dùng mệnh bảo hộ thần châu. Nếu như ngươi sau khi chết, thần châu cũng mất, ngươi còn sống làm việc này, lại có ý nghĩa gì? Dương Chiến nhìn về phía Ma Hoàng, thế sự ta cùng chống lại thành bại không cần tại ma hoàng những mày có chút nghe không hiểu đôn nhiên dương chiến hỏi một câu ngươi tại kích ta trước khi chết mở ra thiên ngoại thiên ma hoàng tử ngươi co rụt lại ta nhưng không có ta chính là nói ngươi hẳn là muốn tranh thủ sống được càng lâu à ta hiểu được ngươi là hy vọng ta ở trong sợ hãi cho chết lúc này mới có thể hài lòng kỳ vọng của ngươi ma hoàng sững sờ sau đó không nói chuyện dương chiến biết miệng cười vậy ngươi liền phải thất vọng bất quá ngươi cũng là nhắc nhở ta nhắc nhở ngươi cái gì ta nghĩ đến nhiều lắm có ý tứ gì ta sợ đời này à, là thần vũ quân kế, là bác tế kế, vì thiên hạ kế, vì nhân tộc kế, nghĩ đến quá nhiều, làm được quá nhiều, để cho ta tâm đục đầu, ánh mắt cũng được đầu, đến mức thiên địa này vạn vật, sinh lão bệnh tử, ta cũng không nhìn thấy rõ. Ma hoàng nghe mơ hồ, có ý tứ gì? Bây giờ phải chết, quay đầu nhìn lại, ta mới phát hiện rất nhiều ta đã từng sơ sót quan cảnh. Ma hoàng không nói chuyện, đông nhiên cảm giác dương chiến có thể muốn chết, cho nên bắt đầu nói mê sảng. Chỉ là, dương chiến ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ, cái này sáng tỏ lóa mắt, nhường ma hoàng có chút tìm đập nhanh. Dương chiến lộ ra nụ cười. Trước kia ta tại Thiên Lao phòng tối, nàng khắc vào Thiên Lao trên vách đá cương pháp, ta xem thật lâu đều không được pháp. về sau nàng chỉ điểm ta, để cho ta xem nhẹ văn tự ý nghĩa, ta mới nhìn đã hiểu. Bây giờ nghĩ đến, thật ứng với một câu kia, Thiên địa này vạn vật kỳ thật rất đơn giản, sở dĩ cảm thấy phức tạp là bởi vì lòng người phức tạp. Ma Hoàng càng nghe càng như thiên thư, rước quát cho rằng Dương Chiến phải chết, khả năng tinh thần không bình thường. Dương Chiến uống một ngụn rượu, lão mắt rất sáng, phản phất có vũ trụ tinh hà, mơ hồ trong đó. Ma Hoàng cảm giác được một cỗ không hiểu sợ hãi, thật giống như tại nương theo lấy một cái hồng hoang cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem hắn xé thành nát bấy. Sau đó, Dương Chiến nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Chương 941, cái này có lẽ chính là sinh mệnh ý nghĩa chương 941, cái này có lẽ chính là sinh mệnh ý nghĩa một đêm này, Ma Hoàng đều đang nghĩ lấy Dương Chiến tinh thần không bình thường nói ra những lời kia. Ngược lại nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là càng là nghĩ mãi mà không rõ, Ma Hoàng càng là suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, Ma Hoàng bồi tiếp Dương Chiến, tại cái này nghĩa trang một thủ, chính là rất nhiều ngày. Dương Chiến cũng ngày càng giả yếu. Ma Hoàng mấy lần hỏi thăm hắn hồn máu hạ lạc, Dương Chiến đều không nói gì. Thằng đến Dương Chiến chuẩn bị rời đi cái này nghĩa trang, Dương Chiến mới đúng Ma Hoàng nói, hồn máu bị ai nắm giữ ngươi cũng không cần nghe ngóng. Ma Hoàng nhíu mày, ta chỉ là muốn biết chủ nhân của ta ai. Không có người nào là chủ nhân của ngươi, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi theo giao ra hồn máu ngày đó trở đi, vận mệnh của ngươi liền cùng nhân tộc khóa lại, sau khi ta chết, nếu là ngươi làm ra nguy hại nhân tộc chuyện, hoặc là không giúp nhân tộc ứng đối Vũ Hoàng Hiếp, ngươi nhất định sẽ chết. Ma Hoàng sắc mặt nhìn không tốt, dường như hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người cự tuyệt một cái đế cảnh nô bộc. Ma hoàng đếm thử hỏi một câu, "Là thê tử của ngươi, cái kia được tôn là nhân hoàng." Dương Chiến còn xuống lấy đi trên đường, chỉ vào một cái tên ăn mày, khả năng trong tay hắn. Lập tức, Dương Chiến lại chỉ hướng một cái buôn bán giày cỏ, cũng có thể là trong tay hắn. Ma hoàng nói không ra lời. Ma hoàng đi theo Dương Chiến đi hồi lâu, lại hỏi câu, "Bây giờ đi đâu bên trong?" Ngươi dạng này đi quá chậm, ta dẫn ngươi bay. Dương Chiến thân thể giản mua, chậm dãi đi về phía trước, mắt nhìn phía trước, cái kia không biết thông hướng nơi nào gặp gềnh đồ nhỏ. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào không cần để ý nhanh cùng chậm, ma hoàng như mày, không nói gì thêm, yên lặng đi theo. đúng vào lúc này, dương chiến đi tới một nhà y quán, phía trên treo bảng hiệu tại thần châu thật là đại danh đầu thiên y yểm môn. dương chiến không khỏi nghĩ tới lý chi trúc, còn có sư tôn của nàng cây gỗ vang. đã từng dương chiến muốn đi tìm cây gỗ vang yếu điểm thiên tài để bảo tốt rèn luyện thân thể. không nghĩ tới, thiên khai, thiên y yểm môn chút đồ vật kia, như thế nào so ra mà vượt giữa bầu trời những cái kia? mà giờ khắc này, có một cái nam tử kích động chạy tới, ủy gối y quán cổng, ban cầu, mau cứu thê tử của ta thê tử của ta không sinh ra đến. Y tế quán bên trong, một người trung niên lập tức cõng lên cái hòm thuốc. Theo nam tử bước nhanh tới, dương chiến cũng đi theo. Một cái rất rách dưới trong sân nhỏ, bên trong một chút thanh âm đều không có. Y tế sư nhìn sản phụ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chậm, nàng đã không được. Y tế sư, van cầu ngươi, mau cứu vợ ta. Y tế sư dùng tay mò sờ sản phụ bụng, hài tử còn có thể cứu, ngươi thê đã không cứu nổi, bây giờ chỉ có thể xé ra bụng của nàng, đem hài tử ôm ra, nếu không đừng mơ có ai sống. Nam tử thất hồn lãng phách ngồi dưới đất. Y sư nhanh chóng mở ra cái hòm thuốc liên phải đọc thủ. Dương Chiến cùng Ma Hoàng ở bên ngoài, nhưng lại đều biết tình huống bên trong. Ma Hoàng không có chút nào hứng thú, chỉ là nhìn xem Dương Chiến. Đúng vào lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên đi vào, chờ một chút. Ý dịch sư cùng nam tử đều nhìn về Dương Chiến. Ý sư những mày, còn chờ cái gì, chờ một chút nữa, có lẽ hải tử đều không cứu nổi. Dương Chiến lại mở miệng nói, ta xem, hải tử còn có thể kiên trì một hồi, nữ nhân này cũng còn có thể cứu. Người làm sao lại nhìn? Ý dịch sư nhìn xem Dương Chiến cái này dán mua lão đầu. Nhưng là nữ nhân trợ phụ, lập tức kích động nhảy dựng lên, giữ chặt Dương chiến tay, "Lão tiên sinh, ngươi có thể cứu ta thế tử sao? Ngươi nếu có thể cứu ta thế tử, ta cái gì đều bằng lòng ngươi, muốn mạng của ta đều có thể." Dương Chiến nhìn xem người đàn ông này, hỏi một câu, "Có một cái biện pháp, khả năng mẹ con bình an, nhưng là cũng chỉ là khả năng, cũng có khả năng cũng bị mất, ngươi giả hay không giả hiểm?" Nam tử đỏ hừ mắt, gật đầu, "Mạo hiểm." Bên cạnh y sứ gấp, "Không có khả năng, sản phụ đã không có sinh cơ, ngươi dạng này mạo hiểm, thậm chí liền hài tử đều phải hạ chết." Nam tử căn bản không quản ta chỉ hy vọng thê tử của ta còn có thể xuống tới. Dương Chiến nhìn xem nam tử, "Vì cái gì?" "Bởi vì nàng đi theo ta không có qua qua một ngày ngày tốt lành, ta càng không nên nhường nàng Sinh Hải Nhi, nhưng không có mệnh, nếu như các nàng thật đều cách ta mà đi, vậy ta liền đi tìm bọn hắn, người một nhà đoàn tụ." Dương Chiến gật đầu, đẩy ra nam tử, cũng đẩy ra y sư, "Ta đến. Ngươi được hay không a, ngươi đừng hại chết hải tử." Y sư gấp, nữ nhân trợ phu, giữ chặt y sư, sung mãn mong đợi nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến ngón tay chỉ tại nữ tử trong mỹ tâm. Tiếp đấy, Dương Chiến trên thân, đột nhiên truyền ra một tiếng trùng vang. Một sợi thánh khiết bạch quang bao phủ tại nữ tử trên thân, không lâu, nữ tử có hô hấp. Lập tức, Dương Chiến hô câu, "Y Lệ Sư, ngươi tới đón sinh, ta không quá sẽ. Y Lệ Sư khiếp sợ nhìn xem khôi phục sinh cơ sản phụ, sau đó nhanh chóng bắt đầu bình thường đỡ đẻ. Hoa theo vang dội tiếng khóc truyền ra, sản phụ khóc, nam tử cũng khóc. Chính là y sư đều kích động nét miệng cười, đây thật là kỳ tích. Dương Chiến nhìn xem trên mặt tất cả mọi người vui sướng, hai tử trên thân dính lấy máu, nhỏ yếu bộ dáng. Dương Chiến nhiên bình tĩnh nói câu, "Xin vui sướng, có lẽ Đây chính là sinh mệnh ý nghĩa a." Nói xong, Dương Chiến quay người, đi ra cửa. Ma Hoàng nhìn thoáng qua bên trong, khinh thường nói, "Các ngươi nhân tộc thật sự là yếu đuối, sinh đứa bé đều phải muốn chết muốn sống. Sinh mệnh kiếm cũng dễ, chúng ta đều hẳn là chân quý." Ma Hoàng sử sở, lập tức lộ ra nét mừng, "Ngươi đây là suy nghĩ minh bạch, không muốn chết. Ta không muốn chết liền có thể bất tử. Ách, ngươi có thể nếm thử a, vạn nhất đi đâu, ngươi nếu là đem hồn máu trả lại cho ta, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp." Nhìn xem Ma Hoàng, Dương Chiến lại cười, "Ngươi có thể giúp ta cùng chung." Ma Hoàng sững sờ, nhìn xem so đi vào trước đó càng thêm giản mua Dương Chiến. Ngươi, đưa ngươi sau cùng sinh cơ đều cho các nàng. Dương Chiến lần này đi được rất nhanh, đi tới một tòa trên núi hoang. Dương Chiến không biết rõ đây là địa phương nào, bất quá, sơn thanh thủy tú. Sau đó, Dương Chiến ngồi ở trên một khối nhang thạch, nhìn về phía Ma Hoàng. Ngươi chính là cho ta tổng trùng cũng là không chiếm được hôn đội chung. Ma Hoàng mặt đen lên, ta liền nhìn xem ngươi chết. Dương Chiến gật đầu, lập tức trên thân bay ra một chiếc trung vàng, sau đó sát na phun xả. Tiếp lấy lại có một bụng tre kiến phủ văn thần bí chuông bay ra ngoài trong khoảnh khắc liền biến mất ma hoàng theo bản năng dùng tay đi bắt kết quả căn bản không có chạm đến hỗn độn trung liền không gặp tiếp lấy một thanh cán giải trường đao bay ra cắm vào dương chiến bên cạnh nham thạch bên trong chập trần, phát ra trận trận đau minh. dương chiến đưa tay vớt về phong đao lão hòa kế ngươi bây giờ tự do ông đi thôi ta đã không được phong đao phát ra rất nhỏ ốm mình lại không có rời đi đương theo lấy đau mình dương chiến nhắm mắt lại giờ phút này dương chiến tóc lông mày sợi râu đều trắng vốn là gầy thân thể lõng gọn tiến một bước khô quát xuống, lam dương chiến nhắm mắt lại một phút này, dường như toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch. chương 942, ngươi che có thiên, cùng ta có liên can gì? chương 942, ngươi che có tiền, cùng ta có liên can gì? ma hoàng trông thấy tuyệt mất sinh cơ dương chiến, bốn thanh ma kiếm đống nhiên xuất hiện, đua tiếng không ngừng. cuối cùng, bốn thanh đua tiếng, phun ra nuốt vào ma huy khí thế bung ác ma kiếm biến mất. dù cho chỉ là một bộ không có sinh cơ thi thể, ma hoàng không biết rõ vì cái gì, vẫn như cũ cảm giác có chút, hoàng, thật giống như nếu là hắn đụng phải cô thi thể này sẽ dẫn phát hậu quả đáng sợ gì như thế. Đúng vào lúc này, Dương Chiến bội Đao, đột nhiên theo nham thạch bên trên tránh thoát, cũng bay mất. Nhìn xem chỉ còn lại một thân khô quắt thân thể, vài thô áo gai tóc trắng Dương Chiến. Ma Hoàng dường như lập tức minh bạch Dương Chiến trước đó đã nói, sinh, không mảnh vải che thân đến, chết, mang không đi một sợi. Nhìn xem dẫn đầu nhân tộc cùng cường đại bạn tộc đối kháng Dương Chiến, chết bất quá ba thước thế lương, không có ngàn giặm đưa ta người, cũng không có cấp tang. Thiên bỗng nhiên rơi ra tuyết lớn, phản vật là tại nói cho cái này Thần Châu nhân tộc, Thần Châu tuyết rơi, nhân tộc đỉnh đầu cũng tuyết rơi. Ma Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem cái này đầy trời bốc tuyết, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. "Dương Chiến, ngươi là ta cái thứ hai e ngại nhân tộc cường giả, không phải thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, mà là thủ đoạn của ngươi thật đáng sợ. Không thể không thừa nhận, mặc dù e sợ ngươi, nhưng là ta cũng bội phục ngươi, tối thiểu ngươi nói được thì làm được, sẽ không mở ra thiên môn." Nói xong, Ma Hoàng một hồi thổ thức, "Đáng tiếc à, ngươi như thế một cái có thể dẫn đầu yếu đối nhân tộc cùng chúng ta đối kháng cường nhân, thế mà lại tin tưởng Vũ Hoàng lời nói. Nói đến đây, Ma Hoàng thở dài, lại lắc đầu, thật sự là ngây thơ a. Ngươi biết hồn huyết năng khống chế bắt động?" hẳn là biết đã từng vạn tộc tính hiến hồn máu cho nhân tộc Bát Đại Thiên Đế, đem vạn tộc sinh tử vận mệnh cùng sinh tử giao cho Bát Đại Thiên Đế a. Ha ha Dương Chiến a Dương Chiến, ngươi sai, hồn máu bất quá là một cái âm như mà thôi, ngươi cho rằng Bát Đại Thiên Đế bỗng nhiên mất ích, mới khiến cho cường đại vạn tộc không cách nào bị đứt thuốc, trên thực tế đâu, chỉ là Bát Đại Thiên Đế bất kỳ một tôn quá mạnh, chúng ta không dám phản kháng mà thôi, cùng hồn máu căn bản không có quan hệ. Bát Đại Thiên Đế mất ích, chúng ta vạn tộc tự nhiên quật khởi, buồn cười là, hơn 3 và năm, các ngươi cũng còn cho rằng giao ra hồn máu liền có thể khống chế sinh tử của ta. Thật sự là cho cười. Ma Hoàng nói xong, kia bốn thanh ma kiếm lại lần nữa xuất hiện. Ma Hoàng ánh mắt lộ ra mấy phần hung ác, để ngươi lưu lại toàn thời, đều là đối với bổn hoàng xỉ nhục. Ngươi còn lại huyết nụ, ta sẽ cho vạn tộc nhấm nháp, sương sọ của ngươi, bản hoàng sẽ thật tốt cất giữ. Coi như Ma Hoàng chuẩn bị đem Dương Chiến điểm thời điểm. Khu Ku một hồi tiếng ho khan theo Dương Chiến trên thân chuyển tới. Liên cái này tiếng ho khan, nhường Ma Hoàng khí cơ đột nhiên trì trệ, bốn thanh ma kiếm trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Ma Hoàng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngay tại Jun Jun, nhường Tuyết theo trên thân đến rơi xuống Dương Chiến. Ngươi còn sống. Dương Chiến ngẩng đầu lên, ho khan ra màu tươi, một đôi dường như mở lá mắt, lại làm cho Ma Hoàng kinh hãi đột nhiên lui lại. Dương Chiến đưa tay lau một chút khỏe miệng màu tươi, hơi kinh ngạc: Ta chính là quá mệt mỏi, đột nhiên liền muốn ngủ, ngủ gần, ngươi làm sao? Ngươi không phải nói ngươi phải chết, hôn đột chung, còn có ngươi binh khí cũng bay đi. Ma Hoàng xác định Dương Chiến không chết, sắc mặt đều tái nhợt, bởi vì hắn nghĩ đến chuyện kinh khủng. Dương Chiến trận nhìn Ma Hoàng một cái, cũng là bởi vì phải chết, cho nên ta mới khiến cho bọn chúng đều rời đi, miễn cho để ngươi nhặt được tiện nghi à? Ma Hoàng chỉ vào Dương Chiến. Thanh âm đều có chút run rẩy, vậy ta lời mới vừa nói là gì? Ma Hoàng sững sờ, không nghe thấy. Ta gần nhất giấc ngủ rất tốt, ngủ thiếp đi liền cùng chết như thế, thế nào? Vừa rồi ngươi nói với ta cái gì lời trong lòng? Ma Hoàng trừng trong mắt, nuốt nước miếng một cái, sau đó liếc miệng cười nói, không có gì, ta cho là ngươi chết, nói chút kính nể ngươi lời nói. Ha ha, khó được a, Ma Hoàng ngươi sẽ còn kính nể ta một cái nhân tộc. Nói, dưỡng chiến trông thấy rơi trên mặt đất bốn thanh ma kiếm, cái này bốn thanh ma kiếm thế nào? Ách, không có gì, vừa rồi đang chuẩn bị giúp ngươi đào hố, không nghĩ tới nhưng ngươi tỉnh. Dương Chiến cười tủm tỉm nói, "Ngươi còn trách hảo tâm." Ma Hoàng ho khan một chút, nghiêm túc vô cùng, "Ta ma tộc đối cùng giả, luôn luôn là tôn kính." "Đã tốt, ta cái này chợt mắt lại tinh thần, chúng ta tiếp tục đi." Ma Hoàng nhìn xem Dương Chiến đứng lên đều tốn sức, hỏi một câu, "Đi nơi nào?" "Không phải đã nói rồi sao, đi đến chỗ nào tính chỗ nào." Khụ khụ nói, Dương Chiến bò dậy, nhưng là lại kịch liệt ho khan, lại ho ra chói mắt máu tươi. Ma Hoàng sắc mặt có chút âm tình bất định, đột nhiên lại hỏi một câu, "Ngươi cái này, còn có thể chèo chống bao lâu?" Đoán chừng máu cục làm, liền chết à? Ma Hoàng ánh mắt lấp lóe, Dương Chiến, nếu không, thừa dịp ngươi còn chưa chết, chúng ta luận bàn một chút. Trước đó nghe ngươi nói rất nói nhiều, ta có chút cảm ngộ. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, vậy sao? Ma Hoàng không nói gì, nhưng là bốn thanh ma kiếm trong nháy mắt bay lên, lại lần nữa nhuộm dần cường đại ma huy. Như Phong Trúc. cuối đời Dương Chiến, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy. Nhìn xem kia Phun ra nuốt vào hung ý hắc sắc ma kiếm. Không có hỗn độn chung, ngươi lấy cái gì cùng bản hoàng đấu? Anh. Bốn thanh ma kiếm đồng thời thẳng hướng Dương Chiến. Kinh cùng ma huy, đem trên mặt đất tuyết đều cuốn lên lên, cũng ngăn cản Ma Hoàng ánh mắt một lát, ma hoàng sắc mặt liền thay đổi, bởi vì trước mặt phong tuyết một lần nữa rất xuống, dương chiến vẫn như cũ đứng tại kia nham thạch bên trên, mà hắn bốn thanh ma kiếm thế mà lơ lửng tại dương chiến trước người ba thước, như xâm nhập vũ bùn, lại dương chiến trước người cái này ba thước tử khí mở miệng, khiến cho hắn ma kiếm căn bản là không có cách tiến thêm một bước. ma hoàng trừng to mắt, có chút khó tin. dương chiến lộ ra nụ cười, dù là khỏe miệng còn có máu tươi cùng bông tuyết, lại làm cho ma hoàng cảm giác sợ hãi. đúng dịp, những ngày này ta cũng có chút cản nộ, vậy thì luận bản một chút. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không có huân độ trùng, làm sao có thể ngăn trở? Chẳng lẽ ngươi thành đế? Ma hoàng nẹn nào kêu lên? Dương chiến bẻ mặt cám khái, ta liền nói, ta làm sao có thể so đổ nhì ta còn muốn kém cỏi? Vương phía trên cảnh hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, không có khả năng. Cách xa một bước, cũng là cách biệt một trời. Ngươi, cái này rõ ràng là một sợi thiên đạo tới người về sau đạt được một loại thiên địa thần thông, không thành đế làm sao có thể nắm giữ? Nhìn xem trước người bốn thanh lơ lửng ma kiếm, Dương chiến cười, nguyên lai like đây chính là thiên địa thần thông a. Đáng tiếc, cảm giác còn kém chút đồ vận Nói. Dương Chiến bỗng nhiên tiến lên, bắn bay bốn thanh ma kiếm, sát na xuất hiện ở ma hoàng bên người. Ma hoàng dưới sự kinh hãi, trực tiếp hét lớn, một tay che trời. Tuyết lớn phía dưới, cũng mở tối không ánh sáng. Không khí trung quanh, linh khí, vạn vật, thậm chí thiên địa vĩ lực, tại thời khắc này, Dương Chiến đều không cảm giác được, dường như hắn liền đặt mình vào tại một mảnh trong chân không. Dương Chiến nhìn xem ma hoàng thủ đoạn, đây chính là ngươi thiên địa thần thông. Ta ở trước mặt ngươi, có thể bị che đậy tất cả bên ngoài lực lượng, một tay che trời, ngược lại thật sự là là hợp với tình hình. Tại bản hoàng thiên địa thần thông phía dưới, Thiên địa vạn vật sinh linh đều không thể vận dụng thiên địa vĩ lực, không có thiên địa vĩ lực, ngươi lấy cái gì cùng bản hoàng chiến đấu? Ngươi che có thiên, cùng ta có liên căn gì? Nói, Dương Chiến ngang nhiên tiến lên một bước. Chương 943, Luân hồi bộ trưởng, trước người ba thước ta Vi Tôn trưởng 943, Luân hồi bộ trưởng, trước người ba thước ta Vi Tôn Ma Hoàng lại lần nữa chấn kinh, ngươi chẳng lẽ không phải dùng thiên địa vĩ lực. Dương Chiến đã xuất hiện ở Ma Hoàng trước mặt, cách xa nhau bất quá ba thước. Dương Chiến mới nói câu, tại trước người ba thước, ta chính là thiên. Giờ phút này, Ma Hoàng bị Dương Chiến trước người ba thước lồng khí màu tím ở. Vị dị chính là bị tử khí nhiễm ma hoàng bắt đầu nhanh chóng giàn mua lên. À ma hoàng hoàng sợ kêu to, ngươi đây là pháp tắc thần thông. Dương chiến tuổi hồ có chút hài lòng, hoa có mở lại ngày, người cũng có thể ít hơn nữa năm. Theo Dương chiến thanh âm, ma hoàng theo gián mua cấp tốc khôi phục, sau đó càng ngày càng tuổi trẻ, thẳng đến chỉ còn lại cao ba thước. Lúc này ma hoàng nhìn qua liền như là một cái mấy tuổi hải tử. Ma hoàng bị rộng lượng áo bào gắn vào trong đó, một đôi mắt tràn ngập hoàng sợ nhìn qua Dương chiến, nhìn xem Dương chiến nụ cười, nhường hắn thấu xương phát lạnh. lập tức Dương chiến nghi ngờ hỏi, cái gì lại là pháp tắc thần thông? Ma Hoàng lúc này mới hoàn hồn, âm thanh run rẩy, đồng dạng chúng ta vạn tộc thiên địa thần thông. Bất quá vận dụng phong lôi thủy hỏa chờ một chút những này rõ ràng thiên địa hiện tượng là dùng, mà pháp tắc thần thông, cái kia chính là thiên đạo quy tắc diễn biến trí lực, chỉ có vĩnh hằng cảnh mới có bản lĩnh này. Ngươi Dương Chiến hiện ra thực lực, nhường Ma Hoàng hoàn toàn sợ hãi. Dương Chiến trong lòng thở dài, đáng tiếp, hắn đây cũng không phải là cái gì pháp tắc thần thông, bất quá là hóa đá về sau, hắn tại ý thức biển sâu chỗ xem kia hoa hồng hoa khai hoa tàn, nhiên đối luân hồi có mấy phần nhận biết. Cũng bởi vì này, hắn rõ ràng cảm nhận được A Phúc đã từng nói cho hắn biết, luân hồi bục trường. Hắn biết rõ chính mình ngày giờ không nhiều, những ngày này, luôn xuống nhân tộc đại nghĩa, luôn xuống thần châu và linh, cũng luôn xuống thân nhân đồng đội, luôn xuống rất nhiều rất nhiều, cũng luôn xuống chính mình. Đã từng hắn gặp quá nhiều sinh tử, đến mức chính hắn, thậm chí đối với mình sinh tử đều chết lặng. Mà bây giờ, hắn luôn xuống tất cả, lại nhìn thấy chân chính sinh lão bệnh tử, bình thường, đơn giản, bình thường. Bình thường là ba bữa cơm mà lực, bình thường đi qua đường đi, xuyên biệt đám người, không có chén trúc, không có phong khoáng tự do, bất quá một cái bình thường tuổi xế chiều lão nhân, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian rốt cục có một tia rũ ký, hoặc là nói, tùy hứng. Bốc đồng hoang phê cuối cùng này một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, núi nhân sinh, Dương Chiến có không giống cảm thụ. Chính như, người xuất sinh chính là chạy theo chết đi, nhưng là lại có mấy cái sẽ vì mấy chục năm sau, trên trăm năm sau chết mà hoảng sợ cả ngày đâu. Trải qua mấy ngày nay, Dương Chiến có chút cảm nộ, quá độ suy nghĩ tương lai, khốn trụ hắn hiện tại. Luân hồi mặc dù rất dài, mà hắn sống ở lập tức, tức tại lập tức, chính là hiện tại, cái gì quá khứ tương lai, không cần suy tính. Nguyên nhân chính là như thế. Điều này cũng làm cho Dương Chiến nắm trong tay một chút luân hồi vực trưởng năng lực, như là hắn cái này trước người ba thước, cũng là cái này luân hồi vực trưởng ngay sau đó. Đúng vào lúc này, Ma Hoàng Khẩn Trương sợ hãi bên trong, dẫm lên chính mình áo bào, trực tiếp ngựa đầu ngã xuống. Ngay sau đó, Ma Hoàng thấy gió liền dài, trong khoảnh khắc, liền khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có. Ma Hoàng Trừng to mắt, giang hai tay ra nhìn một chút, lại nhìn về phía Dương Chiến, lúc này nhạy dựng lên, người đây không phải pháp tắc thần đồng, người đây là huyễn cảnh. Thật là không đúng, người cái này nếu như chỉ là huyễn cảnh, làm sao có thể ngăn trở ta bốn thanh ma kiếm? Dương Chiến nhìn xem thoát ly trước người hắn ba thước ma hoàng khôi phục chính mình dáng vẻ vừa có, cũng không kinh ngạc, nếu như hắn cái này luân hồi bực trường thật sự có thể tùy tiện cướp đoạt đế cảnh sinh tử, hắn đều cảm giác không chân thật. Nhưng năng lực này vẫn như cũng nhường Dương Chiến cũng rung động. Dù sao trước người ba thước ta vi tôn. Đột nhiên, Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện ở ma hoàng trong vòng ba thước, dơ lên kia gậy cho xương bàn tay. Ba. Một tiếng vang dọn, tại cái này hoàng Sơn Giá Lĩnh cũng có tiểu Khát Phong bị. Ma hoàng trong nháy mắt mới ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giờ phút này, ma hoàng dường như bị đánh động. Hắn vừa rồi khôi phục lúc đầu bộ dáng trong máy mắt, tự tin lại lần nữa trở về. Nhưng khi Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn, Ma Hoàng lại cảm thấy không thể chiến thắng. Thành. Dương Chiến một ước, đem Ma Hoàng dẫm tại nham thạch bên trên, trừng to mắt, dường như đến bây giờ cũng còn không rõ đến cùng Dương Chiến vì cái gì có thể chiến thắng hắn, cái kia quỷ dị trước người bạn thước lại là cái gì thủ đoạn có thể khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình ra đi, lại nghịch mà thu nhỏ. Khu khu. Giờ phút này Dương Chiến lại lần nữa hốc hằn, phun ra máu tươi. Dù cho thấy cảnh này dường như dương chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nhưng là ma hoàng vẫn như cũ sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. dương chiến thu chân bể lao đi khỏe miệng ma hoàng hoảng sợ nhìn chăm chăm dương chiến ngươi vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì dương chiến ngồi ở nham thạch bên trên dường như lại là tuổi xế chiều lão nhân mà cách xa một chút ma hoàng lại cảm thấy giống như mình tùy thời đều có thể bóp chết dương chiến như thế đáng tiếc ma hoàng cũng không dám lại động mắt thấy ma hoàng không có động tĩnh dường như bị đánh phục. ma hoàng mặc dù rất sợ hãi lại nhịn không được lại hỏi đây là thủ đoạn gì chưa từng nghe thấy Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, muốn biết. Ma Hoàng mắt sáng ngời, đội vàng gật đầu. Sau đó còn bổ sung một câu: Dương Chiến, ta đã đem hồn máu cho các ngươi nhân tộc, ta từ giờ trở đi chính là nhân tộc một phương, Ngươi nếu là chuyển thụ cho ta, ta mới có năng lực che chở nhân tộc một thế. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, gia hỏa này thật có thể mở mắt nói lời biểu đặt, hắn thật đúng là cho là mình lúc ấy không nghe thấy lời hắn nói. Bất quá, Dương Chiến cũng không có cho thủng. Ngược lại nói, ngươi nói đích thật là đạo lý, ngươi cần mạnh. Sau khi ta chết, ngươi mới có cơ hội giúp nhân tộc chống lại Vũ Hoàng. Đúng đúng. Vũ Hoàng thập phần cường đại, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu là đến lúc đó ngươi chết, chính như trước ngươi nói tới, Vũ Hoàng cũng có thể là để cho ta chết. Ta nếu là cũng đã chết, nhân tộc cũng liền không còn có đế cảnh chống được. Dương Chiến rất nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn chính xác a, Vũ Hoàng là đại địch. Đúng, hắn thật rất mạnh. Ta nếu là học được ngươi thủ đoạn này, tất nhiên có thể đối phó Vũ Hoàng, thậm chí giết Vũ Hoàng. Đến lúc đó nhân tộc khả năng tại giữa bầu trời chân chính quật khởi. Ma Hoàng nói rõ ràng, dường như tình chân ý thiết. Dương Chiến nghiêm túc nói, nói hay lắm. Ma Hoàng không tự chủ được mặt lộ vẻ vui mừng. Yeah hiện tại liền truyền thụ cho ta. Vũ hoàng bất diệt, ta chết cũng không yên lòng. Ma hoàng trên mặt vui mừng trì trệ. Đại đô đốc, hiện tại ta không có học được, cũng không phải vũ hoàng đối thủ, không phải còn có ta. Ma hoàng nếu mày, đại đô đốc, ngươi cái này còn có thể trèo trống. Dương chiến mặt mao trang nghiêm, yên tâm, vũ hoàng sau khi chết, ta tất nhiên để ngươi tu giả vô thượng thủ đoạn. Đại đô đốc, ngươi bây giờ dạy ta, giết vũ hoàng có nắm chắc hơn a? Dương chiến lắc đầu, không phải ta hiện tại không muốn giáo, mà là chỉ có lần nữa làm mẫu cho ngươi, phối hợp ta đưa cho ngươi tấm đắp, ngươi khả năng học được, mà bây giờ. Ta bộ dáng này ngày giờ không nhiều, dạy ngươi một lần, chỉ sợ ta liền phải tuyệt mệnh. Nhìn xem Dương Chiến kia khệ miệng máu tươi, gần đất xa trời giống như tuổi xế chiều vẻ già mua. Bây giờ, Dương Chiến so động thủ trước đó, giống như giả thật rồi rất nhiều. Ma Hoàng nghĩ nghĩ, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt hung hăng lên, cắn răng một cái, Đại Đô Đốc, ta giúp ngươi giết Vũ Hoàng. Chương 944, Thiên Đế mất tích bí mật chương 944, Thiên Đế mất tích bí mật Dương Chiến bản giao một phen, Ma Hoàng thì rời đi. Rời đi thời điểm, vẫn là rất lo lắng vô Câu, Đại Đô Đốc cái gì? Bảo trọng thân thể. Dương Chiến hơi sững sờ, sau đó thở dài, cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian. Ma Hoàng nghiêm túc, yên tâm đi. Ma Hoàng sau khi đi, Dương Chiến ngồi ở tuyết này bên trong, lặng lặng chờ đợi. Không lâu, Tiểu Hồng bay nào xuống tới, rơi vào Dương Chiến trên vai. Bang bang, bang bang. Tiểu Hồng kêu vài tiếng, liền không có lại để, bởi vì xuất hiện trước mặt một đầu cùng Tuyết Thiên chung một màu lại cậu. Thiên Lang kia nhìn như không quá thông minh ánh mắt, đang theo dõi giản mua sắp chết Dương Chiến. Tựa hồ có chút lo lắng, Thiên Lang há mồm, nhị ca thân thể của ngươi ra sao? Dương Chiến không nghĩ tới cái này thiên lang thế mà lại còn lo lắng cho hắn, có chút vui mừng nói, khu cụ, ngày giờ không nhiều. nhìn thấy dương chiến bộ dạng này, thiên lang lập tức kêu lên, nga ô, nhị ca, ngươi nếu là chết, bảo bối của ngươi toàn bộ cho ta đi. dương chiến mặt mo trì trệ, chó không đổi được đấc ta. khu cụ lại là một hồi ho khan, dương chiến lại lần nữa ho ra máu, giọt máu rơi vào trong đống tuyết, hết sức chú mắt. giờ phút này, thiên lang cũng không có lại gạo, cũng không có tiếp tục đòi hỏi dương chiến di sản, chỉ là buồn buồn nói câu, nhị ca, thần ma chủ in nên đưa ta a. một hồi, dương chiến mới nói. Thiên Lang, thần ma chủ ý là sẽ không cho ngươi. Thiên Lang hai mắt trong nháy mắt trừng tròn hơn, liền phải há mồm chu lên. Không có nghĩ rằng, một thanh kim sắc quyền trượng hiện lên ở trước mắt. Thiên Lang kia trừng lớn cho mắt, lập tức toát ra khác quan mang. Lúc này mới truyền đến Dương Chiến thanh âm, đây là thần chủ quyền trượng, cũng là một cái đế cảnh thần binh. Cho ngươi, xem như đền bù. Thiên Lang lập tức miệng đều rồi tới bên hai, ai nha, nhị ca, ngươi khách khí như vậy làm a? Huynh đệ chúng ta, ngươi thật không cho ta, ta cũng sẽ không nói cái gì sau đó. Thiên Lang một cái miệng, lập tức liền đem cái kêu kim sắc quyền trượng nuốt vào miệng rộng bên trong. Dương Chiến chợt nhìn Thiên Lang một cái, đem tia quan tài phun ra. Thiên Lang lập tức đem theo Tử Hà ở bên trong lấy được quan tài phun ra, đem như mực quan tài tại tuyết trắng trong đống tuyết tạo thành cực mạnh thị giác xung đột. Cũng tốt, về sau nhị ca nằm tại bên trong cũng coi là có cái nơi ngủ say. Đến lúc đó ta lại đem quan tài ném vào Tử Hà bên trong, liền rốt cuộc không ai có thể quấy rầy nhị ca an nghỉ. Dương Chiến đã không muốn cùng giá hỏa này nói chuyện. Được rồi được rồi, còn có một việc. Nhị ca xin phân phó, liền xem như nhị ca chết, ta cũng nhất định sẽ làm được. Tiếp đấy Dương Chiến nhẹ tay nhẹ buông lên. Xuất hiện một bức sơn hà xã tác đồ. Quen biết sao? Thiên Lang ánh mắt sáng bóng, dường như cũng nhìn ra đây là bảo bối. Lôi vang gật đầu, đây không phải kia cái gì sơn hà xã tác đồ sao? Người gặp qua. Gặp qua, khi đó cái kia ở trời đánh, ách. ngược lại cái đồ chơi này hẳn là bảo bối. Tiếp đấy, lại xuất hiện một bức sơn hà xã tác đồ. Giờ phút này, Thiên Lang ánh mắt trừng lớn, qua một hồi lâu, mới kích động nói, cái này, truyền thuyết là có thật. Quả nhiên tìm đúng chó. Gia hỏa này như vậy tham luyến bảo bối, đối với mấy cái này bảo vật, tất nhiên có không giống bình thường như biết. Cái gì truyền thuyết? Dương Chiến nhìn chằm chằm Thiên Lang. Thiên Lang lại nhìn chằm chằm kia hai bức sơn hạ xã tác đồ, mặc dù phía trên vẽ không giống, nhưng là khí tức lại giống nhau như lúc. Thiên Lang nuốt mấy ngụm nước bọn, ánh mắt cực nóng. Qua một hồi lâu, mới đưa hắn biết nghe đồn nói ra, thì ra Thiên Lang kỳ thật sống thật lâu, Thiên địa Lồng Giam không có thiết lập cho đó, gia hỏa này lại là tổ vương nuôi chó. Chỉ là tổ vương trở thành Thiên Đạo về sau, Thiên Lang cũng đã thành không có nhà chó, khắp nơi phiêu đãng, sau đó liền thành Thiên Lang thần, Chỉ là về sau gặp cái này thiên lang trong miệng cái tia trời đánh sát thần bị trấn áp tại thiên bì phía dưới nói điểm chính dương chiến nhịn không được trên lời thiên lang lỗ hai dựng đứng lên mặt chó cũng nghiêm túc tương truyền bát đại tiên đế mất tích liền cùng cái này sơn hà xã tát đổ có quan hệ tin tức này nhường dương chiến đều giận mình bát đại tiên đế ly kỳ mất tích mới đưa đến nhân tộc bát đại chi nhánh loạn chiến đến mức luân lạc tới bây giờ vì cái gì thiên lang nghĩ nghĩ trước đó ta cũng không dám xác định truyền thuyết kia là thật có người nói bát đại tiên đế đều có một bức sơn hà xã tác đổ bây giờ nhìn thấy bức thứ hai vậy thì chứng minh liền có 8 bức độ Tiếc lấy, Thiên Lang đem những gì mình biết liên quan tới Sơn Hà xã tát đồ nghe đồn đều nói đi ra. Thì ra, Sơn Hà xã tát đồ, thế mà liên quan đến Vinh Hằng bí mật, nói cách khác, chính là bởi vì tám người kia diên phần mình nắm giữ một bức Sơn Hà xã tát đồ, mới đạt tới Vinh Hạng cảnh, trở thành Thiên Đế. Vậy sao ngươi nói Bát Đại Thiên Đế mất tích, là bởi vì Sơn Hà xã tát đồ? Thiên Lang có chút chỉnh trọng, tương truyền, có 9 bức Sơn Hà xã tát đồ, tương truyền, Bát Đại Thiên Đế tìm tới thứ chín bước mới đưa đến Bát Đại Thiên Đế bỗng nhiên mất tích. Nhìn xem Thiên Lang kia không quá thông minh ngụy trang bộ dáng. Dương Chiến có chút buồn bực. Gia hỏa này biết nhiều như vậy bí ẩn, thế mà đều không có nói cho hắn biết. Dương Chiến năm đó vẫn chỉ là coi là, gia hỏa này là hắn ở kiếp trước nuôi một con chó thành tinh đâu, không có nghĩ rằng gia hỏa này là cốt hồi cấp lão cậu. Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn xem Thiên Lang, ngươi là nghe ai nói? Thiên Lang ngắm Dương Chiến một cái, ngươi. Dương Chiến sững sờ, ta. Ngươi kiếp trước đợi trước sát thần. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang, hơi nghi hoặc một chút, ngươi xác định ta chính là đợi trước sát thần chuyển thế. Mặc dù dáng dấp không giống, nhưng là ta xác định là. Vì cái gì? Trước kia ta không xác định, nhưng là hiện tại ta trở nên cường đại, mùi trên người ngươi hóa thành cho ta đều biết. Trong mồm chó liền không có lời hữu ích. Dương Chiến nhìn xem kia hai bước sơn hà xã tắc đồ, cái đồ chơi này lại có chín bức. Mấu chốt là cái đồ chơi này thế mà thành tiểu tám tôn vĩnh hằng cảnh, mạnh như ma đế cũng bất quá cuối cùng tiêu đốt chính mình sát na vĩnh hằng, mà kia mất tích, nhưng lại chân chính vĩnh hằng cảnh. Thật là. Vì sao lại mất tích? Bọn hắn đi địa phương nào? Tiếp lấy Thiên Lang nói một câu, nghe nói bát đại thiên đế đều tại truy tìm thành tiên bí mật, cho nên bọn hắn mất tích có khả năng cũng là bởi vì tập hợp đủ 9 bức sơn hà xã tát đổ sau đó thăng thiên dương chiến vẫn như cũng nhìn xem kia sơn hà xã tát đổ lão mắt hơi khép lên thành tiên bí mật dương chiến lẩm bẩm một câu nghĩ đến dương huyền tại nam thiên môn lưu lại kia một đoạn hình ảnh dương huyền nói qua tiên đạo mà dương huyền nói không đợi muốn lại đi tiên đạo đường ma hoàng còn nói dương huyền ra thiên môn chẳng lẽ tiên đạo tại thiên môn bên ngoài dương chiến tay khép lấy hai bức sơn hà xã tát đổ rơi vào hắn trong tay nhìn xem phía trên núi ứng địa đồ đồ án. Nếu như thật có 9 bức sơn hà xã tắc đồ, như vậy nhất định là theo một bước hoàn chỉnh trên bản đồ điểm xuống tới. Vậy cái này sơn hà xã tắc đồ bên trên địa vực địa đồ, chẳng lẽ là toàn bộ thiên ngoại thiên địa đồ? Lại hoặc là, có tiên đạo liền có tiên giới. Chương 945, bởi vì ngươi chương 945, bởi vì ngươi vốn cho rằng trùng hoạch tự do Dương Kim cùng Dương Thanh, tại Dương Chiến Hoa đá trở về một phút này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai mình tại Dương Chiến trước mặt, vẫn không có chút nào sức chống cự. Lúc này, hai người hoàn toàn không bị khống chế chạy gọi đi vào cái này một tòa trên núi hoang hai người nhìn thấy một cái quan tài, còn có toàn thân dính đầy tuyết trắng, cùng tuyết thiên nhất sắc như thế Dương Chiến. Mặc dù bây giờ Dương Chiến khí tức yếu đớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, nhưng là hai người vẫn như cũng bị khống chế gắt gao. Thậm chí hai người muốn nói cái gì, không có Dương Chiến đồng ý, cũng một chữ nói không nên lời. Càng làm cho hai người không thể tưởng tượng nổi là Dương Chiến đều như vậy, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác Dương Chiến phá hủy ý thức của bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Rốt cục Dương Chiến ngẩng đầu, mắt dạng vận đục nhìn xem hai người. Ta rất yếu kỳ, cựu truyền bất tử công, thiên dương công còn có diện đi hoàng tiền quyết phân thân, các ngươi ba đạo phân thân vì cái gì có thể sinh ra ý thức của mình? đây cũng không phải là lấy ra ý thức của hắn thành hình, mà là chân chính chính mình sinh ra lại trưởng thành ý thức, liền như là bích liên, diêu cơ thân thể, chính mình ra đợi linh trí trưởng thành. lúc đầu dương chiến cũng không có quá để ý, dù sao, chỉ cần hắn tại những này phân thân, có một cái tính một cái, căn bản không có xử lý phản kháng hắn. thật là trải qua mấy ngày này, dương chiến lại càng nghĩ càng thấy đến thần kỳ. dù sao, bích liên cho đó vô cùng có khả năng tại chân linh giới là một cái cường đại chân linh. Bích Liên chính mình không rõ ràng, hắn tự nhiên không rõ ràng. Nhưng là cái này ba đạo phân thân cũng có chút cổ quái. Tại Dương Lân thần hồn bị câu đi, mà hắn xuống tới quay người bên trong, cái này ba đạo phân thân liền trực tiếp toát ra ý thức của mình, hơn nữa cơ hội có thể khẳng định, bọn hắn vừa xuất hiện liền hoàn toàn thành hình, vậy vào Tam đại công pháp, y đồ thượng vị làm chủ. Đồng thời lúc ấy, Dương Chiến hoàn toàn xác định, không có chân linh nhập chủ Tam đại phân thân. Bởi vì cũng không có cơ hội, hắn lúc ấy đã nắm trong tay chân linh giới thế cục, nếu có chân linh xung dưới, hắn tự nhiên có thể tình từng biết. Dương Kim cắn răng nói, chúng ta lúc ấy phân thân vừa thành hình, Ta liền đã có ý thức, lúc ấy còn không phải ngươi, mà là Dương Lân. Dương Thanh cũng đã nói câu, đúng, chúng ta ngay từ đầu liền có ý thức, chỉ là theo phân thân càng ngày càng mạnh, cùng thời gian rời đổi, chúng ta độc lập ý thức càng thêm cường đại. Câu trả lời này, nhường Dương Chiến càng là cảm giác mê hoặc. Cái này thậm chí giống như một cái tân sinh thể, chậm rãi có ý thức, cùng thân thể cùng một chỗ trưởng thành. Bất luận là Bích Liên cũng tốt, vẫn là đã từng bất tử ma hoàng phân thân, đều là hoàn cảnh đặc định hạ mới xuất hiện. Vậy tại sao đây chỉ là phân hóa ra phân thân, lập tức liền sẽ xuất hiện ý thức của mình? đúng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện một thanh âm truyền đến Dương Chiến ngươi phát hiện gì rồi Dương Chiến ba người hướng phía một bên nhìn lại đã nhìn thấy Dương Lân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh trông thấy Dương Lân Dương Chiến có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi Dương Lân nhìn chăm chăm Dương Chiến ngươi không phải đang hỏi chuyện này ta cho là ngươi phát hiện thứ gì ngươi có thể xuất hiện còn hỏi ta câu nói này chứng minh ngươi cũng cảm thấy có chút không giống bình thường Dương Lân trầm mặc một hồi mới gật đầu nói không sai ta cảm giác là bởi vì ngươi Dương Chiến nhíu mày cái gì ta nghe hứa A Phúc nói. Trên người ngươi có một loại vực trường. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy. Cái này luân hồi vực trường, hẳn là đang lặng lẽ ảnh hưởng người bên cạnh ngươi hoặc là sự tình. Dương Chiến mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Kim cùng Dương Thanh. Chẳng lẽ hai người này cũng là bởi vì hắn luân hồi vực trường mới sinh ra ý thức. Nhìn như vậy đến, hắn luân hồi vực trường còn có rất nhiều năng lực, còn chờ khai phát. Tiếp trước của hắn sát thần chặt Đức đã qua, độc giữ lại hắn ở địa cầu ký ức. Dựa theo Dương Chiến suy đoán, kiếp trước của hắn sắt thần mục đích làm như vậy, là vì để cho mình đối quá khứ tu hành đi qua đường bạc tuyệt, cho nên mới lưu lại ở địa cầu không có tu hành ký ức. Nếu như nói như vậy, lại để cho chặt đức đã từng tu hành đường, vậy tại sao còn muốn lưu lại luân hồi bậc trường? Đó chỉ có thể nói, kiếp trước của hắn còn không có từ bỏ luân hồi đạo, cho nên, khi vọng tân sinh chính mình, có thể mới phương thức mở ra, hoặc là trùng tu luân hồi đạo. Nhìn về phía Dương Lân, còn có Dương Kim Dương Thanh. Dương Chiến nhớ tới A Phúc lời nói. Trên người hắn mang theo luân hồi bộ trưởng, đã sớm thiết lập thân phận của mình, cho nên tiếp cận hắn người, đều sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác biết hắn sinh ra ở Vượng Dương thành, cha Dương Huyền, mẫu cơ Ngọc Trúc. Kết hợp với trước đó, đối Dương Huyền nhận biết, cùng Dương Huyền lưu tại Nam Thiên môn hình ảnh tin tức. Dương Chiến biết được, tiếp trước của hắn, cảm thấy tiên đạo có vấn đề, cho nên tu luân hồi đạo, một mực không nguyện ý đặt chân tiên đạo. Hắn tiếp trước cùng Dương Huyền là sư huynh đệ, cái này tông môn hẳn là chính tông tu tiên tông môn. Dựa theo Dương Chiến trước đó suy đoán, cái này tu tiên tông môn, theo Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc, cùng A Phúc bọn hắn lưu lại tin tức cái này tu tiên tông môn vô cùng có khả năng ở địa cầu dương chiến nhịn không được nuốt nuốt huyệt thái dương đầu óc có chút đau những vật này quá mức phức tạp mà lại không cách nào chứng thực toàn bộ nhờ biết tiến hành một chút suy đoán cũng không biết suy đoán chính xác hay không Dứt bỏ những này phức tạp suy đoán dương chiến nhìn về phía dương lân dương lân ngươi tại quỷ lâu như vậy có cái gì phát hiện người rốt cục hỏi ta dương chiến sững sờ ta không hỏi ngươi liền không nói dương lân đứng thẳng lưng lên hai tay ôm được ngươi ta là địch không phải bạn nhưng cuối cùng đều là nhân tộc giờ này phút này ta cũng liền không tìm làm việc ngươi "Chúng chi ngươi còn muốn chết?" Dương Chiến nhìn Dương Lân Kiếp tiêu ngạo dáng vẻ, tựa như là hắn bất kể hiểm khích lúc trước buông tha hắn. Bất quá, Dương Chiến cũng không có ý định ép buộc tiểu tử này, hỏi một câu, "Vậy ngươi phát hiện gì rồi?" Dương Lân nhìn chằm chằm Dương Chiến, cười, "Chờ ta hoàn toàn biết rõ sẽ nói cho ngươi biết, đương nhiên, ngươi nếu là còn có mệnh chờ đợi lời nói." Dương Chiến mắt sáng lên, nghe nói ngươi đối đường các đã làm những gì, hẳn là cũng là vì dò xét quy chuyện. Dương Lân khẹo miệng hơi bệnh, "Tin tức lỉnh thông a, phù hoàng ta cũng không biết. Tại Trần Châu, ta muốn biết, vẫn có thể biết đến." Dương Lân cười, nói như vậy Ngươi dứt khoát đang chăm chú ta, xem ra ngươi vẫn cảm thấy ta đối với ngươi có uy hiếp rất lớn, cho nên đối ta không yên lòng. Nói đến đây, Dương Lân càng thêm kiêu nạo, đoán chừng toàn bộ Thần Châu nhân tộc thế giới cũng chỉ có ta mới có thể để cho ngươi kiên kỵ. Gia hỏa này vẫn là như vậy, tự tin a. Bất quá, Dương Chiến lộ ra nụ cười, kia là đương nhiên, dù sao kém chút bị ngươi thay thế, bây giờ ngươi thế mà phát hiện ta không biết rõ quỷ bí mật. Dương Lân sững sờ, nhìn xem Dương Chiến hồi lâu, mới phun ra một câu, ta càng xem ngươi càng như ta phụ hoàng, cáo giả bắt đầu thổi phồng ta. Cú cụ Dương Chiến ho khan mấy lần, lại ho ra máu. Dương Lân nhíu mày, còn có thể sống bao lâu? Ta nhìn ngươi quan tài đều chuẩn bị tốt. Ngay giờ không nhiều, ngươi phát hiện thứ gì, liền nói cho ta, để cho ta chết được cũng có thể nhắm mắt một chút. Dương Lân mắt quan minh sáng, được thôi, nói cho ngươi một chút. Bạn tộc đối quỷ giữ kín như bưng. Chương 946, trên một chút chương 946, trên một chút Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, bạn tộc cũng biết quỷ, cũng không nghe mấy cái kia đế cảnh nói qua. Dương Lân thấy Dương Chiến ngoài ý muốn, càng thêm đắc ý. Tại phụ hoàng cùng ma tộc hợp tác thời điểm ta liền đến chỗ tìm hiểu mới biết được, vạn tộc hạch tâm cường giả cũng là biết quỷ, càng là nói, quỷ cùng nhân tộc chí thánh tiên tổ có quan hệ. Dương Chiến nhìn xem Dương Lân, nhân tộc chí thánh tiên tổ là ai? Như thế nhường Dương Lân sững sở, lập tức tức giận nói, ta làm sao biết? Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, nhân tộc chí thánh tiên tổ rất cường đại chính là. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía cố quan tài kia, đã từng tổ vương nói trước kia tử hà bên trong bứt lên quan tài, là đã từng nhân tộc chí thánh tiên tổ nằm. Dương Lân chậm rãi mà nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái này cùng nhân tộc chí thánh tiên tổ có quan hệ, như vậy có khả năng hay không? ủy chính là nhân tộc trí thánh tiên tổ thiết kế ra được. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Dương Lân, nói thế nào? Ta bị câu đi quỷ, trải qua quan sát của ta, Đại Long thôn vun dần, suốt ngày liền mấy cái kia, chỉ cần chúng ta không quấy rầy, bọn hắn liền mỗi ngày làm lấy chuyện giống vậy. Nếu như chúng ta tiến vào, tới cho chuyện, bởi vì chúng ta xuất hiện, liền sẽ xáo trộn bọn hắn nguyên bản mỗi ngày tái diễn chuyện. Cẩn thận tưởng tượng, Dương Lân nói đến thật đúng là rất đúng, bọn hắn mỗi ngày đều đang chờ trong thôn người trẻ tuổi săn long trở về. Đốn tuổi đốn tuổi, gây sự gây sự. Hơn nữa mỗi lần đều là giống nhau, bất quá chỉ cần hắn xuất hiện bởi vì hắn xuất hiện, tìm tới lão tộc trưởng, lão tộc trưởng liền sẽ dẫn hắn làm cái gì, mà tộc nhân khác vẫn như cũ làm lấy chính mình nguyên bản làm chuyện, không thể không nói, Dương Lân thật đúng là dụng tâm quan sát, trông thấy Dương Chiến biểu lộ, Dương Lân càng phát ra ý, cho nên ta suy đoán, Đại Long thôn người vẫn luôn sinh hoạt tại một cái cổ quái, thuộc về bọn hắn chính mình tuần hoàn bên trong, một khi có người đánh vỡ, liền sẽ bị động cùng chúng ta giao lưu. Nói, Dương Lân mắt quang minh sáng nhìn về phía Dương Chiến, nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần giúp bọn hắn đánh vỡ bọn hắn vốn có tuần hoàn, liền có thể đem bọn hắn phóng xuất ra. Dương Chiến nếu mày sự xuất hiện của chúng ta không tính đánh vỡ, cũng không tính, bọn hắn là cục bộ tuần hoàn đánh vỡ, nhưng là chỉ cần chúng ta rời đi, hoặc là không cùng giao lưu, tiếp xúc, bọn hắn liền lại sẽ quy về tuần hoàn bên trong. Dương chiến gật đầu, có đạo lý, vậy là ngươi muốn giúp bọn hắn chân chính đánh vỡ tuần hoàn? Dương lân lắc đầu, ngươi không có cảm thấy rất kinh khủng sao? vì tồn tại không biết nhiều ít bao năm, nếu như là nhân tộc trí thánh tiên tổ gây nên, cái kia chính là cùng nhân tộc lịch sử cùng cấp thời gian, bọn hắn đều không có chết, không có biến hóa, đây là cái gì? Đây chính là chân chính trường sinh. Bính Hằng cũng có thể trường sinh bất tử, tối thiểu cùng thiên địa này đồng thoại. Dương Chiến nghiêm túc nói. Dương Lân nhìn xem Dương Chiến, nói đến ý tưởng bên trên, cho nên, ta hoài nghi quỷ có có thể khiến người ta trở thành Bính Hằng cảnh bí mật. Lần trước A Phúc dẫn ngươi đi ra, ngươi lại đi qua không có. Còn không có, ta đang chuẩn bị đi, đã chuẩn bị xong, cho nên tới lần cuối gặp ngươi một mặt. Ngươi muốn tìm kiếm Bính Hằng. Nói, Dương Chiến nhìn xem Dương Lân, ngươi cái này giống như không có chân chính thân thể a. Thời gian dài ngươi cũng không có tiêu tán ý tứ, ngươi chẳng lẽ tại quỷ phát hiện mà khác tu hành đường? Dương Lân cười. Không hổ là đối thủ của ta, ngươi cũng là đã nhìn ra, không sai. Ta đi lên một đầu đặc biệt đường, ta bây giờ căn bản liền không cần thân thể. Đây là quỷ đạo. Dương lân ngang Dương chiến một cái, quỷ đạo. Ta cũng không phải chết. Ngươi cái này ta đây là thần hồn nói. Dương chiến kinh ngạc, vậy vẫn là quỷ đạo a? Ách, có điểm đúng, nhưng là quỷ đạo là người chân chính chết, lưu lại một sợi tàn hồn dưới cơ duyên xảo hợp không có tiêu tán, sau đó hấp thu âm khí, đặt vào tu hành đường. Mà ta cái này lại không cần hấp thu âm khí, ta cái này tu luyện chính là thần hồn. Ngươi có phải hay không học xong dưỡng thần quyết? Dương Lân hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hẳn là ngươi cũng tu luyện. Dương Chiến mừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, ta vẫn cho là Dương Thần Quyết chỉ là thai nén thần hồn, không nghĩ tới còn có thể nhường thần hồn đi đến tu hành đại đạo. Nói, Dương Chiến nhìn một chút Dương Lân thần hồn thể, nếu mày, ngươi nói, Đại Long thôn tu nhân có khả năng hay không đều là thần hồn tu luyện mà thành. Dương Lân sắc mặt nghiêm túc, anh hùng sở kiến lực đồng, cho nên bọn hắn nói mình không có tu vi, chỉ là không có thông thường tu vi, mà bọn hắn đi đến chính là cái này luyện thần hồn đường. Ta xưng là thần hồn nói. Nói, Dương Lân ánh mắt lại lần nữa sáng. Nếu như ta có thể đạt tới thần hồn của bọn hắn cảnh giới, ta lại có thể đi ra, ha ha, đến lúc đó, ngươi liền có thể chết được nhắm mắt, ta Dương Lân tự nhiên có thể hộ vệ cái này thần châu nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc một lần nữa quật khởi trung thiên, thậm chí tiên ngoại tiên. Nhìn xem tràn đầy tự tin Dương Lân, Dương Chiến Nghị đến Ti làng, xem ra, tên kia cũng là đi lên thần hồn đại đạo, cho nên không cần thân thể. Kia đường cắt đâu? Dương Chiến chợt nhớ tới cái kia tàn bạo ma vương, đã từng hắn tàn sát ma tộc ma thiên thành, không có phát hiện được tắc, nếu không tên kia trước hết chết chết. Dương Lân tay một đám, lập tức xuất hiện một tôn mini thần hồn thể không phải đường cát vẫn là ai? đường cắt xuất hiện, lập tức hô to, dương lân, chúng ta tới quỷ không có, không nên gấp, còn không có đâu. nói xong, dương lân tay một nắm, đường cát thần hồn liền biến mất. dương chiến nhìn xem dương lân, ngươi còn giữ hắn làm cái gì? dương lân hừ lạnh nói, gia hỏa này lấy nhân tộc luyện chế với đan, giết hại quá nhiều nhân tộc, cứ như vậy để hắn chết, không phải tiện nghi hắn, ta phải nhường hắn binh miễn nhận hết trả tấn, sống không bằng chết, một ngày bằng một năm. dương chiến lông mày nhíu lại, ta tan thành. dương lân nhìn về phía dương chiến, ta phải đi ta sẽ tìm kiếm một chút quỷ bí mật, nếu như đến lúc đó ngươi chết thật, tại ngươi chết một phần, ta cũng biết nói cho ngươi, thiên hạ này được cho đối thủ của ta cũng chỉ có ngươi. Nói xong, dương lân cao ngạo rời đi. Dương chiến đưa tay lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía dương kim, đem thần ma chủ y cho ta. Dương kim bất đắc dĩ nói, ngươi muốn bắt, còn cần ta cho ngươi. Con người của ta rất dân chủ. Dương kim lấy ra thần ma chủ y, rơi vào dương chiến trong tay. Dương chiến nhìn một chút thần ma chủ y, hỏi một câu, ngươi vì cái gì có thể sử dụng? Thiên lang dạy ta, khá lắm. kia chó chết thật sự là nhìn đần độn trên thực tế quỷ tinh rất Dương Chiến thu hồi thần ma chủ ý lại lần nữa nhìn về phía Dương Kim cùng Dương Thanh tại sao phải rút bạn tộc đối phó nhân tộc Dương Kim cùng Dương Thanh đều không nói gì Dương Chiến giúp bọn hắn trả lời muốn đối phó ta đúng không Dương Kim cùng Dương Thanh liếc nhau một cái sau đó gật đầu biết bị cái gì ta biết sự hiện hữu của các ngươi cũng không có phá hủy ý thức của các ngươi sao hai người ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chiến Dương Chiến lúc này mới nói có thể là người cũng đừng làm xuất sinh trừ phi các ngươi cho rằng các ngươi sinh ra chính là xuất sinh hai người không nói chuyện Dương Chiến nhìn xem hai người đều tìm tới thích hợp thân thể, hơn nữa hai người nhìn trời Dương Công, Cửu chuyển Bất Tử Công, đều có so đã từng cao hơn tạo nghệ, cùng thực lực càng mạnh hơn. Hai người hiện tại cũng là vương bên trong cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này cũng có cơ hội đăng lâm đế cảnh. Mấu chốt là, bất luận Thiên Dương Công vẫn là Cửu chuyển Bất Tử Công, lúc ấy đã tu luyện đến cực hạn, hai người tu luyện hai loại công pháp, đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn, chuyện này chỉ có thể giải thích rõ, hai người này đã đem hai loại công pháp thôi diễn xuống dưới. Thậm chí Dương Chiến mơ hồ cảm giác, hai người này chính là vì hai loại công pháp mà thành nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn chằm chằm hai người. Ta trước kia không có phá hủy các người, hiện tại cũng không có, bởi vì ta cảm thấy các người là nhân tộc tương lai. Dương Kim cùng Dương Thanh ngây mẩn cả người, dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Chiến liếc nhìn hai người một cái, thở dài. Các ngươi đối sở tu công pháp linh ngộ, là ta đều không thể làm được, cho nên các ngươi hẳn là dốc lòng tu hành. Nhưng là nếu như các ngươi lại phản bội nhân tộc, nhất định có người sẽ thu các ngươi. Mà ta đã lưu lại thu thủ đoạn của các ngươi, các ngươi khỏe tự lo thân. Dương Kim cùng Dương Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu. Tạ đại ca, chúng ta biết sai. Dương Chiến sững sờ, lập tức cười. Các ngươi có thể đi. Dương Kim cùng Dương Thanh phát hiện, bọn hắn thật tự do. Nhìn chăm chăm Dương Chiến một cái, sau đó rời đi. Lúc này, Dương Chiến đứng dậy, mở ra quan tài. Trong quan tài nằm Lão Lục. Lão Lục đã mở mắt, thưa nhục hô, nhị ca đừng nói chuyện, tren một chút. A.